chương bốn trăm ba mươi bảy mỹ đỗ toa nữ vương ăn dấm chương bốn trăm ba mươi bảy mỹ đỗ toa nữ vương ăn dấm n g ư ơ i đến cùng là ai vân vận c a o mày hỏi ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ngươi có biết hay không hết nhóc con đ ư ờ n g cảnh nhìn hướng nữ tử mặc màu vàng cầm bảo ba búi tóc đen theo gió tung bay vân vận trên mặt lộ ra ngoài ý mớn ngươi nói là nhỏ con hết đ ư ờ n g cảnh cười xem ra ngươi thật sự là nhận biết hết nhóc con ngươi là hết nhóc con người nào phụ thân của nó vân vận thử thăm dò đương cảnh nhẹ gật đầu không sai trực giác của ngươi rất nhạy cảm tiểu y thì tiên tươi cười r ạ n g rỡ xem ra tất cả mọi người là người một nhà mỹ đỗ toa nữ vương hừ nhẹ một tiếng xem tại đường tiên sinh cùng con đế huệ mặt mũi ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua vân vận nhẹ nhàng thở ra con đế huệ nói qua phụ thân hắn là tối cường đại có thể để cho mỹ đỗ toa nữ vương đều như vậy tôn kính mà không m u ố n lại còn nhận biết nhỏ con đế chỉ có thể là đường tiên sinh này ngươi ngược lại là sẽ vớt m ô n g ngựa mỹ đỗ toa nữ vương khó chịu nhìn hướng vân vận không biết tại sao nàng gặp vân vận cùng đường cảnh trò chuyện trong lòng không hiểu có cỗ cảm giác không thoải mái mỹ đỗ toa nữ vương nói bừa giống đường tiên sinh như vậy anh vĩ nhân vật ta nghĩ b u t mông ngựa bình thường đều không có cơ hội vân vận không hổ là vân l a m tông tông chủ tính tình tu dưỡng vô cùng tốt cũng không có bị một hai lời khiêu khích tức giận đến tiểu y tiên bắt đầu hòa h o ã n không khí hiểu lầm đều giải trừ vân vận tông chủ đừng để trong lòng vân vận nhưng là đột nhiên hỏi nhìn các ngươi phi hành phương hướng là muốn đi ta vân l a m tông đường cảnh không có phủ nhận đúng vậy ta muốn đi tìm tiêu viêm tiêu viêm vân vận sửng sốt trong ấn tượng của nàng có vẻ như đồng thời chưa từng gặp qua kêu tiêu viêm người chính là tiêu da bị vân vận tông chủ đ ổ đệ nạp lan yên nhiên tử h ô n tiêu viêm đường cảnh nói bổ sung hắn trong lòng có suy đoán hết nhóc con tiến vào đấu phá thế giới thay đổi rất nhiều tương lai vân vận là cao quý một tông chi chủ không có cùng tiêu viêm lại phát sinh mẫu nhiên g ặ p nàng lại làm sao lại ghi nhớ dạng này một tiểu nhân vật hình như yên nhiên s á c thực để c ấ p qua muốn cùng một thiếu niên tử hôn vân vận có mơ hồ i hồi ức không sai chính là thiếu niên kia đường cảnh g ậ t đầu hắn là hết nhóc con ký danh đệ tử miễn cưỡng xem như là ta đồ tôn tiểu y tiên lộ ra không hiểu thật không rõ các ngươi vân lam tông tại sao lại như vậy bị h ủi nghe đến nàng xem thường lời nói vân vận trên mặt có chút không dễ nhìn sư phụ hắn lao nhân ra chỉ là nhất thời ngộ nhập lạc lối dù sao cũng là chính mình sư phụ nàng không có cách nào lãnh đạo người ngoài sư phụ ngươi vân sơn cũng không phải ngộ nhập lạc lối đường cảnh suy nghĩ một chút dứt khoát bắt đầu bị thấu đem vân sơn vì thống trị r a mã đế quốc cùng hồn điện tiến hành cấu kết trở thành đối phương tay sai trật tướng toàn bộ đều nói ra cho nên ngươi sư phụ ngay tại đối giáo cho giặc nhất định phải trừ bỏ cho thông k h i ngay vậy vân vận triệt để sợ n g y người sư phụ vậy mà lại như vậy như vậy phát r ổ nàng lời này là đang hỏi đường cảnh đồng thời cũng đang tự hỏi đường cảnh n g ư ơ i không tin ta không ta tin t ừ n g à i đường tiên sinh vân v ậ n thì là lắc đầu chỉ là ta không nghĩ tới cái này phía sau liên lụy sẽ bí ẩn như vậy cùng can hệ trọng đại h ô n điện h ô n tộc hai cái này từ ngữ nàng là lần đầu tiên nghe được trước đó tầm mắt của nàng chỉ giới hạn tại chỉ là g i a mã đế quốc đến mức đường cảnh lời nói là thật hay giả nàng là sẽ không đi chất vấn nàng gặp phải hết nhóc có lúc liền bị một cái hết xanh nhỏ cường đại trấn hiếp loại kêu kinh khủng lực lượng đến cùng là đấu tôn vẫn là đấu thánh có thể như vậy cường đại con đinh huệ lại còn nói phụ thân của nó cũng chính là đường tiên sinh so với nó còn muốn lợi hại hơn rất nhiều là lấy đường tiên sinh lời nói nàng sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào nhân ra có thể là cường giả chân chính thật muốn giết người căn bản không cần lý do bởi vì tại đấu khí đại lục thực lực quyết định tất cả đường tiên sinh tiện tay cũng có thể diệt ra mã đế quốc không cần thiết đôi nàng tiến hành giải thích ta lần này đi vân lam tông chính là vì cứu ra đổ tôn tiêu viêm nếu như sư phụ ngươi ngăn cản ta là sẽ không thủ hạ lưu tỉnh đ ư ờ n g cảnh suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đem lời nói ra cùng hắn đến lúc đó song phương thay đổi đến dương cùng bà ạ kiếm chàng băng hiện tại nói rõ ràng nữ tử trước mắt cùng con nết xem như là bằng hữu hắn không hy vọng đem quan hệ làm trò qua cương vân vận không chín bảy không có cố tình gây sự nhưng vẫn là muốn tranh lấy một cái ta sẽ khuyên nhủ sư phụ chỉ cần hắn tại ngài xuất thủ phía trước chịu chịu thua cầu x i n tha thứ đồng thời sửa sai còn mời ngài cho hắn một cái cơ hội nàng xem như vân sơn đệ tử quả quyết không cách nào hoàn toàn làm đến v ữ n tâm như sát nếu nàng thật là như vậy người h t nhóc con cũng sẽ không cùng nàng trở thành bằng hữu xếp vào cho đường lượng tuyển phi danh sách đường cảnh nhẹ nhàng gật đầu ta đáp ứng ngươi có thể trong lòng của hắn nhưng là đã sớm có đáp án vân sơn cũng sớm đã đ i ê n d ạ i vì phát triển vân vân lam tông đã thay đổi đến người không ra người quỷ không ra quỷ nếu không cũng không có khả năng bị hồn điện đầu độc dạng này hắn là không thể nào sửa sai đa tạ đường tiên sinh vân v ậ n đầy mắt đều là cảm kích đường cảnh không muốn lại nói chuyện phiếm tốt chúng ta còn muốn đi vân lam tông ngươi muốn cùng một c h ỗ trở về sao vân vân nặng nề mà gật đầu đương nhiên ta nhất định phải trở về vậy liên cùng một chỗ đi đường cảnh nói xong một nhóm bốn người không chần chờ thần tốc siêu vân lam tông bay đi chương bốn t r ư ơ i tám tìm đường chết vân sơn đường cảnh nổi giận chương bốn t r ư ơ i tám tìm đường chết vân sơn đường cảnh nổi giận vân lam tông bên trong mật thất dưới đất một tên thiếu niên bị trói tại trên chủ đá toàn thân của hắn mình đầy thương tích tràn đầy máu đỏ tươi hai tên vân lam tông người ngay tại đối hắn tiến hành tư hình ba vân lam tông đệ tử một roi thiếu niên chính là tiêu viêm hắn cắn răng nhẫn nhị đau đớn vẫn như cũ không chịu nhà g i ta không biết ngươi là cái sao là thiếu niên có thể hắn linh hồn nhưng là từ dị giới xuyên qua tới cường đại linh hồn lực lượng dùng ý chí của hắn lực vô cùng cường đại chỉ là cực hình hắn còn có thể k h á n g trụ dù sao để hắn giao ra tu tiên bí pháp đó là tuyệt đối có thể bởi vì hắn rất rõ ràng một khi thật nói vì bảo vệ tu tiên công pháp không bị người thứ ba biết vân sơn tất nhiên sẽ giết người lúc này cửa mật thất bị mở ra một thân áo b à o trắng mặt mày tỏa sáng lão giả đi đến thái thượng trưởng lão hai tên đệ tử liền vội vàng hành lễ vân sơn xua tay hắn chịu chiêu sao hai tên đệ tử lắc đầu khởi bẩm thái thượng trưởng lão miệ của h ắ n tiêu viêm tạ thế phía sau chủ sứ giả đến trừ đấm h ừ ta liền là chết cũng sẽ không nói cho ngươi vân sơn sắc mặt âm trầm cực kỳ đáng sợ chết n g ư ơ i muốn chết ta cũng sẽ không để ngươi như nguyện tiêu viêm xì hắn một cái dù sao nói hay không cũng sẽ không có kết cục tốt ta đã không có gì phải sợ vân sơn c ư ờ i l ạ n h lao đi trên mặt vết bẩn ồ ngươi không sợ vậy ta đem phụ thân ngươi tiêu chiến bắt đến làm sao ha ha ha, ha. hắn a h cười đến cực kỳ điên cuồng trong lòng đã tạ i nghĩ muốn như thế nào gãy ngươi hèn hạ vô s ỉ tiêu viêm triệt để phá phòng thủ đột nhiên có vân l a n tông đệ tử chạy vào mất thất khởi bẩm thái thượng t r ư lão có người mạnh mẽ xông tới tông môn người nào vân sơn nhữ m ả y thời điểm mấu chốt như vậy lại có người xông vân lam tông sẽ không phải cũng là hướng về phía tiêu viêm tu tiên công pháp đến a có một tên thiếu niên còn có ba vị nữ tử vân sơn nghe xong khinh thường cười một tiếng bất quá là chút sâu kiến ngươi thế m à như to tên đệ tử kia trần trở nói trong đó một tên nữ tử là t ổ n g chủ cái gì vân sơn sắc mặt rất khó coi chín nghìn tám trăm chín mươi tám cái này vân vận là nuôi chỉ trắng btn ê ê ở nói xong hắn nhanh chân đi ra mật thất liền muốn xem xét tình cảm giờ phút này tại vân lam tông sơn môn nguyên bản vân vận là muốn mang đường cảnh ba người bình thường tiến vào tông môn nàng là vân lam tông tông chủ mang mấy cái khách nhân trở về không có bất cứ vấn đề gì có thể vân sơn tại đột phá đấu tông về sau bắt đầu cướp đoạt nàng thân là tông chủ quyền lực dẫn đến toàn bộ vân lam tông rất nhiều người đều không tin tục nàng vừa rồi mang ba người đi tới sơn m ô n khẩu liền bị một mở thưởng không hợp nhau trưởng lão làm khó dễ mỹ đ ô toa nữ vương là ai gặp vận căn bản không có uy tín nháy mắt buộc phát đấu tông cường giả bị ác đối với mỹ đỗ toa nữ vương cách làm đường cảnh cũng không có bất mãn hẳn đến vân lam tông cũng không phải muốn cùng vân sơn nói chuyện cẩn thận mặt ngoài là vì cứu tiêu viêm thực tế là vì dẫn ra phía sau màn hồn đ ị a n g ư ờ i phương nào đạo trích dám đụng sông ta vân lam tông từ vân lam tông bên trong một đạo quát trói t h a i chuyển đến trên người mặc áo bảo màu trắng vân sơn thong dong bay đến trên không từ trên cao nhìn xuống nhìn xem mấy người tại phía sau hắn vô số vân lam tông dài đệ tử cũ tập kết bọn họ đều trận địa sẵn sàng chỉ cần vân sơn ra lệnh một tiếng liền sẽ phát động mãnh liệt nhất tiến công sư phụ chúng ta nhìn thấy vân sơn vân bận liền n h ngay vân sơn mắt lạnh nhìn vân vận chín nghìn tám trăm chín mươi tám ngươi đừng gọi ta sư phụ ta không có ngươi như thế cái sói ngay vậy vân vận trực tiếp sửng sốt sư phụ ta không có nàng từ nhỏ t í n h sợ sư phụ tư n h i ê n như thế nói nàng lúc này đường cảnh nói ra ngươi một cái lao đầu tử ước hiếp một cái nữ nhân tính là gì hắn cảm thấy nếu để cho vân sơn cùng vân vận lại như thế có một câu mỗi một câu nói tiếp thái dương đều nhanh muốn xuống núi vự ngươi là cái gì sâu kiến vân sơn nhìn xem ít đầy mắt k i n h thường hắn k i ê m kỵ nhất cũng không phải là đường cảnh mà là trên mặt đất một mặt lãnh đạo mỹ đỗ toa nữ vương hắn có khả năng cảm giác được đối phương cũng giống như mình là đấu tông cấp cường giả đến mức thiếu niên hắn hoàn toàn không phát hiện được một tia đấu khí tồn tại rất tốt ngươi thành công chọc giận ta đ ư ờ n g cảnh lạnh lùng nhìn xem vân sơn đối phương trong mắt hắn đã là cái người chết vân vận vội vàng mở miệng khuyên vân sơn sư phụ mau xin lỗi đường tiên sinh sẽ cho ngài sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời a dưới tình thế cấp bách khổ khuyên ngược lại chọc giận vân sơn ha ha ha vân vận ngươi thật đúng là sư phụ đồn h i ngoan thế mà gọi ta cho một con run dế nói chín nghìn tám trăm chín mươi tám sửa sai ngươi cảm thấy ta sai rồi ta không cần sửa sai mầm nói xong vân sơn quanh thân khí thế đột nhiên điền cùng tăng một cô thuộc về đấu tông cường giả uy áp bao phủ tại toàn bộ vân lam tông tất cả vân lam tông đệ tử tại cường đại uy áp bên dưới đều kém chút đứng không đúng thân thể loại kia vô cùng uy nghiêm lực lượng là bọn họ từ sâu trong linh hồn đều không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng chương bốn trăm ba mươi chín giả thiên cự thủ diệt sắt vân sơn chương bốn trăm ba mươi chín giả thiên cự thủ diệt sắt vân sơn vân lam thái thượng trưởng lao muốn xuất thủ tại đấu tông cái trước, trước mặt tất cả phản kháng đều là phụ vân vân bận tông chủ phản bội vân lam tông mời thái thượng trưởng lao chém giết vân sơn hai mắt lạnh lùng hai tay tụ khí đại bi tê phong thủ một cái mấy trận cao năng lượng đại tủ h chống g ô n g xuất hiện tại trước người hắn liền muốn hướng trên mặt đất đường cảnh vô tới là đ ấ u kỹ mỹ đỗ toa nữ vương đứng không yên nàng lập tức liền n g h ĩ xuất thủ bất quá nhưng là bị đường cảnh đưa tay ngăn cản ngươi không cần ra tay ta tự mình đến giết hắn đi tới đấu pha thế giới tự thể nghiệm một phen đường cảnh cũng kém không nhiều giải cái này thế giới cờ giả cùng chủ thế giới bên tia đẳng cấp chuyển đổi chỉ là đấu tông bất quá tương đương với cao đẳng cấp thần thoại cấp giác tỉnh giả liền thần minh đều không có đạt tới yếu như vậy người đường cảnh muốn d i ệ t s á t so bóp chết một con kiến phiền phức không có bao nhiêu không sáu ba đối mặt mấy trận lớn nhỏ đấu kỹ cự trưởng đường cảnh không chút hoang mang vươn tay nhẹ nhàng vung lên một máy mắt cái kia đấu kỹ cự trưởng thật giống như khí cầu một dạng bị quá bay gặp tình hình này vân sơn một mặt không dám tin làm sao có thể người cư nhiên như thế tùy tiện phá ta đại bi tê phong thủ hắn cảm giác chính mình hình như giống như nằm mơ đây chính là đấu tông cường giả chỗ thi triển ra đấu ký a vây xem vân làm tổng trưởng lão cùng các đệ tử càng là không thể tin được giả dối a vân sơn thái thượng trưởng lão có thể là đấu tông a nhất định là trướng nhãn pháp cái tia thiếu niên rõ ràng liền một tia đấu khí đều không có không sai nhất định là giả dối sự thật quá mức kinh hãi kinh hãi lấy về phần bọn hắn căn bản không dám đi thừa nhận quan đỗ toa nữ vương cùng vân vận các nàng đồng dạng không có cách nào bảo trì nội tâm bình tĩnh bọn họ biết đường tiên sinh rất mạnh có thể tận mắt nhìn thấy vẫn là cực kỳ rung động nhân tâm điều này làm cho bọn hắn sinh ra ảo giác tựa hồ đấu tông giống như giấy không chịu nổi một kích cự nhất định là có vấn đề gì ta không tin lại đến vân sơn giống như điên cuồng lại lần nữa phát động đấu kỹ gió sát kia cương phong thuộc tính đấu khí không ngừng tập hợp tại đỉnh đầu của hắn một thanh t ử đấu khí năng lượng ngưng kết mà thành trường kiếm màu xanh trên đầu hắn hiện lên sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng hai phong tới đường cảnh đường cảnh có chút mệt mỏi ngươi thật đúng là không kết thúc không định cho vân sơn biểu diễn cơ hội hắn giơ tay lên một cái năng lượng cự thủ xuất hiện ở trước mắt mọi người vừa rồi vân sơn dùng năng lượng đại thủ đối phó chính mình hiện tại hắn liền lấy đạo của người trả lại cho người nhìn thấy cái này năng lượng đại thủ mọi người tại đây nhộn nhịp kinh hãi muốn tuyệt b ở i vì cái bàn tay lớn này thực sự là quá lớn thân là đấu tông vân sơn kích phát đấu k ỹ bàn tay lớn chỉ có có thể là đường cảnh năng lượng đại thủ nhưng là giả thiên tế nhật cả bầu trời đều bị bàn tay lớn nơi b a bọc như vậy bàn tay lớn nên là kinh khủng bực nào vân sơn triệt để sợ choáng cái này thiếu niên lực lượng thế mà khủng bố như vậy v â n lam tông những người khác sợ choáng bọn họ tê liệt trên mặt đất liền chạy trốn d ũ khí đều mất đi mỹ đỗ toa nữ vương ba nữ đều k i ế p sợ đến há t o mồm dù là các nàng đã đem đường tiên sinh tưởng tượng phi thường cường đại có thể tại cái này một khắc các nàng rất rõ ràng chính mình vẫn là đánh giá quá thấp thiếu niên cường đại vô cùng ăn ý ba nữ trong lòng loáng thoáng đồng thời sinh ra một mảnh vợn sóng các nàng không biết cái kia đến cũng phải hay không lòng ái mộ hoặc là nói nữ nhân trời sinh liền sẽ sùng bái cường giả nhất là là giống đường tiên sinh như vậy mạnh đến không có gì sánh kịp tồn tại bất quá các nàng đều rất có tự mình hiểu lấy biết chính mình ái mộ căn bản không xứng với thiếu niên các nàng đều đem phần thân tình này tố lặng lẽ giấu ở trong lòng hy vọng đời sau các ngươi làm cái người tốt đ ư ờ n g lượng lạnh lùng nhìn xem vân lam tông mọi người sau đó tay của hắn nhẹ nhàng đẻ xuống cùng lúc đó cái kia năng lượng đại thủ đồng thời hướng vân lam tông mọi người đẻ xuống an năng lượng to lớn phong bạo nháy mắt càn quét cả đỉnh núi vân lam tông tất cả đều biến thành hư vô bụi bặm chỉ có khang cảnh mấy người bị một đạo kết giới bảo hộ lấy không có nhận đến ảnh hưởng chút nào chờ khói tàn đi toàn bộ sơn mạch sớm đã biến mất không thấy gì nữa lưu lại chỉ có một cái đạt tới mấy ngàn trận thân hố tạo thành nguy lực kinh khủng như thế vẫn là đường cảnh tận lực thu l i ê m chính mình lực lượng bằng không mà nói liền toàn bộ đại lục đều muốn vì đó sợ hãi nhìn xem cảnh tượng trước mắt bị đ ô toa nữ vương ba nữ đều khiếp sợ v ạ n phần giờ khắc này tại trong lòng các nàng chỉ có đôi đường t i ề n sinh vô hạn kính sợ vân vận tông chủ ta diệt ngươi vân lam tông ngươi sẽ hận ta sao nhớ tới vân vận là vân lam tông người hắn vẫn hỏi câu này vân vận khỏe mắt chảy ra nước mắt lắc đầu nói không hận từ sư phụ ta nói muốn giết ta một khắc tia trở đi ta đã không phải là vân lam tông người hận cái tia tất nhiên là không hận nhưng trong lòng bị a y nhưng là vung đi không được n à n g dù sao cũng là vân lam tông đệ tử mắt thấy tông môn hủy diệt đã từng ân sư chết đi khó tránh khỏi cảm thấy mười phần bị thương vân vận trong lòng nghĩ như thế nào đường lượng cũng không để ý địch nhân muốn giết hắn hắn phản s á t chỉ cái này mà thôi chương 440, t i ê u viêm x ù m bái hết nhóc con trở về chương 440, t i ê u viêm x ù m bái hết nhóc con trở về tại trong kết giới có một tên thiếu niên cái này thiếu niên đương nhiên đó là tiêu viêm đ ư ờ n g cảnh vừa đến vân lam tông l i ề n đã chú ý tới hắn tồn tại cho tên tại vừa rồi công kích phía trước viễn chỉnh tại trên người thiếu niên thời khắc này tiêu viêm toàn thân thùng trăm n g à n lỗ có thể trên mặt hắn khiếp sợ lại không chút nào giảm b ấ t cố này lực lượng thật sự là quá mạnh hủy thiên diện địa chấn sát đấu tông vô địch thiên hạ tốt tiêu viêm hiện tại ngươi an toàn đường cảnh nói xong cùng mọi người cùng nhau rơi vào chân núi ngài nhận biết ta tiêu viêm cung k í n h hỏi trong lòng hắn phi thường khẳng định vừa rồi cái tiêu cường đại công kích chính là trước mắt lớn hơn mình thiếu niên chỗ làm ra đ ộ n tĩnh khang cảnh điểm đầu cười nói đương nhiên bởi vì ta là con trai con nết hơi thợ phụ thân ngay vậy tiêu viêm trong lòng vô cùng kích động sư phụ thế mà tại sư công trước mặt nhắc tới mình chẳng lẽ nói hắn ký danh đệ tử thân phận muốn chuyển chính thức sư công tại thượng xin nhận đồ tôn túi đầu tiêu biêm lập tức hành lễ nếu là tại sư công trước mặt biểu hiện tốt một chút nói không chừng còn có cơ hội trở thành con n g h ĩ sư phụ thân chuyển đệ tử hắn nhất định phải toàn lực ứng phó đường cảnh xua tay không cần đa lễ ngươi không có việc gì là được rồi sư công ba vị này là sư cô a không là ngài thê tử sao tiêu biêm như thế suy đoán liền muốn cho ba người đi lễ dù sao cũng là sư công thế tử hắn cũng không thể lãnh đạm làm đệ tử nhất định muốn tôn sư trọng đạo mới được sư phụ phụ thân cái kia càng phải vô cùng tôn kính đồng thời trong lòng vô cùng nghe t ị sư công quả nhiên anh tuấn tiêu sái bị lực vô biên có thể dẫn tới ba vị xinh đẹp như vậy nữ tử khăng khăng một mực đi theo nào giống hắn lúc đầu cho rằng có ra ra từ nhỏ đặt thông ra từ bé dài đến phía sau không lo cưới nàng dâu sự t ì n h không nghĩ tới ba năm trước chính mình tu vi chẳng biết tại sao biến mất về sau lợi đến nhưng là nạp lan yên nhiên từ hôn cùng nhã nghe đến tiêu viêm lời nói đường cảnh chỉ là cười n h ạ không có nói nhiều hắn rõ ràng ba nữ lập tức sẽ chủ động làm sáng tỏ cùng chính mình quan hệ bất quá ba nữ lại không có bất cứ động tĩnh gì phảng phất là chấp nhận cùng chính mình quan hệ cái này khiến hắn nghi hoặc nhìn về phía ba người không nên a các nàng làm sao sẽ không có phản ứng mỹ đỗ toa nữ vương nhỏ giọng lãnh n ạ o nói ra ta cùng khang tiên sinh quan hệ không phải hắn có thể đo vân v ậ n thì là hai mắt sưng ngụ tựa hồ ý nguyên đắm chìm trong bị thương thật xin lỗi ta không có chú ý cái kia thiếu niên đang nói cái gì chỉ có tiểu ý tiên đặc biệt thẳng thắn nếu như đường tiên sinh k h n g chê ta ngược lại là rất tình nguyện tiếp thu cái này thân p ậ n nhìn sư ớ n g công t i chính là sư công thế mà hoàn toàn nắm giữ cùng nhau mấy cái nữ nhân ở giữa cân bằng trong lòng hắn hung hăng dựng thẳng giơ ngón tay cái lên trên mặt làm bởi phần sùng bãi thần sắc không một nghìn bảy trăm linh ba tất nhiên vân lam tông đã diệt chúng ta nên rời đi làm xong việc đường cảnh không định tại cái này gì chờ tiêu viêm nhiệt tình mời sư công muốn đi đâu không bằng cùng ta về tiêu g i a làm khách đường cảnh không có cự tuyệt chín nghìn tám trăm chín mươi tám cũng tốt ta tạm thời sát thực nạp bát đại cổ tộc hành tung thần bí khó lường hắn liền tính lập tức tiến về trung châu cũng không nhất định có thể tìm tới chuẩn xác vị trí mà phần lớn dị hỏa sát thực rơi vào bát đại cổ chỉ có lưu tại tiêu g i a tìm cơ hội dẫn ra hồn điện người đến lúc đó lại thuận nước đẩy thuyền tìm tới hồn tộc hạ lạc mà một khi tìm tới một cái phía sau liền không c ó tìm đến mức tiêu ra xem như đấu đế h u t mạch hậu duệ cùng miễn cổ tám tộc trong trí nhớ hồn điện hẳn là sẽ tìm tới tiêu ra bắt đi chiến bất quá tại nguyên lai múc thời gian bên trong còn muốn chừng hai năm nữa tôn tộc mới sẽ xuất thủ huệ can thiệp can thiệp để tất cả thay đổi đến hoàn toàn khác biệt liên vân lam tông vân sơn đều trước thời hạn bị hồn điện thu phục như vậy chờ phát hành vân vân lam tông bị diệt nói không chừng hồn điện người liền nên ngồi không yên cứ như vậy mấy người không chần chờ lập tức đi đến ô thản thành tiêu g i a trong số ba nữ mỹ đ ô toa nữ vương là vừa bắt đầu liền quyết định tốt muốn đi cùng tại đường cảnh tả h ư u tiểu y tiên rời thanh sân chấn bây giờ thay đổi đến ở vô định chỗ chủ động muốn cùng tại thiếu niên sau lương kiến thức đấu khí đại lục vân vận càng là không có tô n g môn chỉ có l ẻ loi một mình không có chỗ để đi nàng tạm thời cũng chuẩn bị đi theo tại đường cảnh tả hữu đến tiêu g i a nhìn thấy tiêu viêm tiêu g i a tất cả mọi người hưng phấn không thôi khi nghe đến vân lam tông bị đường cảnh hủy d i ệ n bọn họ càng là hết sức cao hứng đối thiếu niên vô cùng cảm kích đường cảnh tại tiêu g i a chờ đợi chính là một tuần lễ trong thời gian này hắn chủ yếu là dùng để tu luyện tự tại rất dễ công cùng v ạ n hóa thanh quyết tự tại rất dễ công liền không nói còn có càng sâu tầm thứ là móc đến mức vạn hóa thanh quyết càng là cực kỳ cường đại thần thuật không thể từ bỏ luyện tập đinh nết nhóc con trở về bé con huệ mang về lữ hành đặc sản xin chú ý kiểm tra và nhận xưởng chương 441, n ữ đế trừng kích hồn điện người tới chương 441, n ữ đế trừng kích hồn điện người tới bé con nghĩ có thể tính trở về đường cảnh đình chỉ tu luyện lập tức mở ra trò chơi bảng điểm mở lữ hành đặc sản cái kia một cột một cái tin tức cột hiện lên nữ thân trừng kích đến từ giả thiên thế giới đặc sản tại ngoan nhân nữ thân đạt tới tế đạo cảnh giới lúc đem k ế m lôi trì vạn vật mâu khi đỉnh mảnh vỡ rung tạo thành đường cảnh ánh mắt sáng lên hết nhóc con lần này mang về đồ vật vô cùng bất phám a lập tức rút ra lữ hành đặc sản một cái trường kích xuất hiện ở trong tay của hắn cảm nhận được trong đó kinh khủng lực lượng tâm tình của hắn thật tốt đường cảnh tựa hồ có loại ảo giác chỉ cần cầm lấy cái này trường kích nhẹ nhàng bung lên toàn bộ da mạng đi quốc đều sẽ nháy mắt phá thành mảnh nhỏ thu hồi trường kích đường cảnh lập tức cho con hết m ắ t điểm phần xa hoa liền làm hết nhóc con như thế ra sức hắn không thể quá keo kiệt mở ra thương thành giao diện trực tiếp mua một phần dị thú toàn tịch dị thiện toàn tịch giá cả 6.666 vạn cỏ ba lá loại hình liền làm giới thiệu đem kinh đ i ể n hoa đồ ăn cải tiến mà thành thức ăn tập hợp sơn hải kinh bên trong 108 c h ủ loại dị thú thịt nấu nướng mà ra 108 m ó n đồ ăn hệ có thể gia tăng con nết mắc thể lực tinh thần lực thân hòa lực cùng lực hấp dẫn càng dễ dàng giao đến bằng hữu phần này liền làm là trong thương thành ví nhất liền làm bất quá đường cảnh hiện tại số dư đặt tới kinh người một mặt ước mua một phần dị thú toàn tịch bất quá làm ư a b u i mà thôi lúc này hết nhóc con đang nhìn sách đường cảnh đem liền làm bỏ vào ba lô liền t h i lui ra khỏi trò chơi bên kia tiêu g i a phương thị bây giờ tiêu g i a nghiễm nhiên thành ỗ thả thành ba đại gia tộc đứng đầu tiêu viêm bắt đầu tu tiên về sau thực lực có thể địch nổi đấu linh cường giả dẫn đến mặt khác hai đại gia tộc hoàn toàn không dám có xương bá dã tâm có thể nói tiêu g i a thời gian càng ngày càng tốt tiêu viêm lúc này chính mang theo tiêu gia tộc nhân tuần sát phương thị k h i thật hắn càng muốn ở tại sư công bên cạnh để tại biểu hiện tốt một chút bất quá tại đường cảnh bên cạnh có ba vị mỹ nữ làm bạn hắn tự nhiên không có cơ hội kia nhìn xem tiêu gia phương thị dần dần làm lớn làm mạnh tiêu ra chúng đông nhiên tại phương thị trên không một đoàn hắc vân nháy mắt tạo thành đó là cái gì hắc vân bên trong có phải là có đồ vật đại gia cẩn thận đề phòng không nên hành động thiếu suy nghĩ đột nhiên phát sinh b i ế n cố khiến phường thị lập tức thay đổi đến bối rối tất cả mọi người cảnh giác nhìn chằm chằm trên trời hắc vân hắc vân dần dần tiêu tán lộ ra trong đó ba bóng người hai vị tôn lão nơi này chính là tiêu gia địa giới trong đó một tên hắc bảo nam tử cung t í n h nói được xưng là tôn lão một vị lão giả hỏi vụ ưng hộ pháp ngươi làm tốt nghe nói diệt vân lam tông cao thủ cũng ở nơi đây vụ ưng lập tức gật đầu khởi bẩm mộ cốt tôn lão người kia giờ phút này liền tại tiêu ra mộ cốt lao nhân l u ố t u ố t sợi dâu thôi được liền để ta cùng hái sao lão quỷ cùng một chỗ gặp một lần hắn một bên hái sao lão quỷ lộ ra nụ cười tàn nhẫn dám gác tội chúng ta hồn điện nhất định muốn kêu cái kêu tiểu t ử không biết trời cao đất dẫu biết đây là như thế nào ngủ xuẩn hành động cái này ba người chính là hồn điện một vị hộ pháp cùng hai vị tôn lão hồn điện chính là đấu khi đại lục bên trong thần bí tổ chức hồn điện bên trong người làm đủ trò xấu là bắt đại trong cổ tộc hồn tộc nanh vớt bọn họ cũng chính là đường cảnh muốn chờ người cảm nhận được trên trời ba người cường đại u y áp trong phường thị mọi người đều câm như hến tiêu v i ê m mặt lộ sợ hãi cái k i a kinh khủng lực lượng đến cùng là thần thánh phương nào tiêu g i a hộ pháp nổi vội và nói thiếu g i a bọn họ không dễ chọc ta biết ngoài miệng mặc dù là nói như vậy nhưng tiêu v i ê m nhưng trong lòng lơ đẽm tại gặp phải sư công phía trước có thể mặt nhìn lên bầu trời cường giả hắn sẽ còn cực kỳ e ngại nhưng bây giờ sư công liền tại bọn hắn tiêu g i a sư công cường đại có thể là liền một ngọn núi đều có thể vành thành hố sâu như vậy tồn tại cường đại hắn không tin trước mắt ba người có thể so sánh phải lên k h c khắc trên đất sâu kiến các ngươi là tiêu ra người sao trên bầu trời vũ ư n g lớn tiếng hỏi thăm khởi bẩm ba người đại nhân chúng ta đúng là tiêu g i a người trên mặt đất tiêu g i a tộc nhân không dám có chút làm trái run run r ậ y r ậ y chi tiết đáp lại cảnh diêu hâu nhìn hướng bên người hai vị t ố n lão muốn hay không đem những này tiêu g i a người toàn bộ bắt lại hái sao lão quỷ lắc đầu chỉ là chút vô dụng sâu kiến nắm lấy ngược lại chiếm ta h ồ n đ i ệ n địa phương mộ cốt lao nhân mười phần đồng ý không sai mục đích của chúng ta là tìm kiếm viên kia cổ ngọc liền nâng đỡ vân lam tông cũng là vì bí mật hành động ba sáu bất quá rất đáng tiếc bọn họ mới vừa có hành động liền bị người phá hủy vì vậy hôn điện không tại chuẩn bị lặng lẽ hành động mà là điều động hai vị tôn lao cấp nhân vật chuẩn bị lấy xét đánh thế đ ố i ố thản thành tiêu ra tiến hành m ộ t kích nghĩ thừa dịp còn lại cổ tộc không chú ý nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng vậy những người này nên xử trí như thế nào vũ ứ n g hỏi hái sao g i ả quỷ nhãn mắt thay đổi đến khát máu tàn nhẫn những n à y sâu kiến dứt khoát đều giết mộ cốt lao nhân cười khẳng khặc c á i gì, tiêu ra một người cũng không thể lưu nói mệnh vũ ưng ánh mắt không giỏi nhìn xuống mọi người hắn bắt tay trực tiếp thi triển đấu kỹ liền hướng xuống đất mọi người công kích mà đi chương 4 4 n t h thần la thiên trinh d i ệ t sát hồn điện tôn lão chương 4 4 n t h thần la thiên trinh d i ệ t sát hồn điện tôn lão tiểu thuyết internet vẽ p h ả l ủ con vốn là sáng tác tận hưởng đọc vui sướng tiêu g i a t ộ c địa chờ chim k ề n k ề n xuất thủ lúc đường cảnh sử dụng từ tôn nộ g không nơi đó học được thuấn gian di động trước mắt xuất hiện ở thiện nhà phường thị đơn n ổ thật to âm thanh vang vọng toàn bộ âu thà thành khạc k h ắ c bẫy kiến cỏ này khẳng định chết hẳn vũ ương hiệt là đắc ý cười to hái sao lão quỷ thỏa mãn nhìn dưới mặt đất quần quần bụi mù Tốt, làm chính sự quan trọng hơn chúng ta vẫn là lập tức đi tiêu ra tìm kiếm cổ ngọc đi lúc này mộ cốt lao nhân sắc mặt đại biến cái gì bọn họ làm sao sẽ không có việc gì chỉ thấy b ù i m ù tàn đi một đạo màu tím nhạt kết giới đem v ư ờ n g thị bảo vệ vụ ứng công kích căn bản không có đưa đến một điểm phá hư cao mày nhìn lên bầu trời bên trong ba người đường cảnh nháy mắt cảm giác được bọn họ đẳng cấp tên là vụ ưng hồn không bốn điện hộ pháp chỉ có tám sao đấu t ô n thực lực mộ cốt lao nhân là ba sao đấu tôn đình phong hái sao lão quỷ là năm sao đấu tôn đình phong đấu tôn thực lực chuyển đổi thành chủ thế giới đẳng cấp bất quá chỉ là thần minh cấp mà thôi ngươi là ai cuối cùng hồn điện ba người phát hiện tại trong đám người nhiều ra một tên thiếu niên ta là ai đường cảnh từ tồn nói ta chính là các ngươi muốn tìm người ba người lập tức cực kỳ hoảng sợ ngươi chính là diệt vân làm tôn người đáng ghét chính là ngươi làm rối loạn ta hồn điện b ô cục không thể tha thứ tuyệt đối không thể tha thứ bọn họ hóa thành hắc vân ngay lập tức đối đường cảnh phát động công kích mặc dù không rõ ràng đường cảnh cụ thể đẳng cấp nhưng có thể tùy tiện ngăn lại tám sao đấu tông cường lực một cách thực lực tuyệt không tại đấu tôn phía dưới đối mặt thần bí như vậy cường giả hồn điện ba người không chút nào nói võ đức con mắt nhìn địch nhân vọt tới trước mặt đường cảnh nâng lên một cái tay thần la thiên trinh một n g a y mắt hồn điện ba người đều phát hiện có một cô vô cùng cường đại lực lượng ngăn cản lấy bọn hắn tiếp tục đi tới sau đó bọn họ lực lượng bị triệt để triệt tiêu ngược lại biến thành kinh khủng lực bắn ngược không tốt muốn bị bắn ra làm sao sẽ dạng này thiếu niên đến tột cùng là cái gì thực lực a không muốn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn hồn điện ba người bị thần la thiên trinh đẩy lùi thực lực cường đại màn xương lão nhân cùng hái sao lão quỷ trực tiếp bị bắn đến ô thản thành bên ngoài đụng vào một toa ngọn núi to lớn bên trên rơi vào trong đó mấy trăm mét sâu chỉ có tám sao đấu tông t u vi vụ ứng thì là dưới một cách này c h i t để hóa thành thịt nát chết đến mức không thể chết thêm thay thế tiêu ra trong phường thị mọi người khiếp sợ bà phận thực lực thế này chẳng lẽ đường tiên sinh là trong truyền thuyết đấu thánh cường giả như vậy tồn tại cường đại thế mà chỉ là một tên thiếu niên tất cả mọi người không dám tiếp tục suy nghĩ đường cảnh không để ý người xung quanh t h ầ n sắc mà là một cái thuấn gian di động đi tới hai vị hồn điện tôn láo bên người thuấn gian di động có thể tại toàn bộ vũ trụ thế giới bên trong tùy ý tiến hành xuyên qua chỉ là sử dụng vẫn là có một chút hạn chế hoặc là đối di động chỗ cần đến tình cảnh có trí nhớ khắc sâu hoặc là chính là nhớ kỹ mục tiêu khí tức đường cảnh có thể như vậy thuấn gì chính là khóa chặt hai tên hồn điện tôn láo khí tức các người nếu không ra ta liền đem ngọn núi này làm hỏng ai nhìn xem ngọn núi ở giữa mới xuất hiện hai cái hố sâu đường cảnh nhàn nhạt mở miệng hồn điện hai người đều là cường giả đấu tôn không đến mức thai điếc thiếu niên đóng thanh cho dù cũng không phải là rất lớn bọn họ vẫn như cũ nghe đến một trong vì vậy hai người vội vàng từ trong hố sâu bay ra vân lam tông vị trí ngọn núi chính là b ị thiếu niên ở trước mắt nổ không có bọn họ hoàn toàn sẽ không hoài nghi chính mình nếu là không đi ra đối phương thật sẽ san bằng cả ngọn núi đến lúc đó bọn họ bị vây ở sơn thể bên trong liền chạy đều không có cơ hội chạy mộ cốt lao nhân cái này thiếu niên thực tế quá mạnh chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trước bung đi hái sao lão quỷ dụng thanh â m cứ thấp đối mộ cốt lao nhân nói mộ cốt lao nhân lập tức gật đầu ngươi nói rất có đạo lý chúng ta vẫn là trở về vệ binh tốt nhất mời chư vị tiên tôn một lần xuất thủ mới có cơ hội diện sát cái này liêu gặp hai người co cẳng liền chạy đường cảnh lộ ra cười lạnh 853 t h ậ t sự là ngây thơ liền tính hồn điện tiên tôn đều xuất hiện trong mắt ta cũng bất quá là sâu kiến mà thôi thúng chi các ngươi căn bản không có cơ hội kia trở về nói xong hán bung tay lên hai cái từ năng lượng ngưng tụ thành cự thủ đồng thời xuất hiện bay về phía hai người trong khoảnh khắc liền đem hai người bắt lấy đáng ghét quá mạnh thực sự là quá mộ cốt lao nhân dọa đến lục thần vô chủ hái sao lão quỷ cũng không khá hơn chút nào cả người hắn đều đang run dậy như thế thực lực chính là trung châu hồn điện tổng điện chủ cũng không phải là đối thủ a bọn họ sợ hãi đối mặt địch nhân như vậy không có một tia phần thắng có thể đường cảnh lại không cho bọn họ cầu xin tha thứ cơ hội dùng s ứ c bót năng lượng cự thủ trực tiếp đem hai người bót thành thông phấn hồn điện tôn lão chết hai người này tại hồn điện có nhất định t â n phận không biết bọn họ trong trí nhớ có thể đạt được bao nhiêu tin tức hữu dụng đường cảnh không chần chờ lập tức phát động câu linh k i t ư ớ n g lần này hắn đồng thời giam giữ ra hai người hôn p á c h bắt đầu điều tra bọn họ ký ức c h ư ơ n g 443, ba tiêu g i a bí mật đà xá c ầ u ngọc c h ư ơ n g 443, ba tiêu g i a bí mật đà xá c ầ u ngọc từ hồn điện tôn lão trong trí nhớ đường cảnh rất nhanh biết được trung châu hồn điện tổng bộ vị trí chỉ là liên quan tới hồn tộc tin tức thì là nửa điểm không có d ò tham cái này hồn tộc d ấ u thật đúng là sâu a hồn điện tôn lão đấu tôn cường giả đều không có tư cách trở thành hồn tộc thành viên v ằ n g ngoài bất quá suy nghĩ một chút cũng thế nắm giữ cốt linh lãnh hỏa dược trần tại trung châu luyện đan sứ giới có thể nói là nhân vật phong vân có thể tại bát đại cổ tộc dược tộc bên trong hắn chỉ là cái thiên phú thấp kém bị trục xuất gia tộc phế b ậ t không có hồn tộc thông tin đ ư ờ n g cảnh cũng không có rất thất vọng dù sao đến trung châu chờ diện hồn điện người của t ổ n g bộ liền có thể thông qua bọn họ ký ức tìm tới hồn tộc chỗ thứ hai người trong trí nhớ hắn còn được đến một cái khác tình báo hồn điện sở dĩ tìm tới tiêu g i a là vì một cái cầu ngọc mà đến đừng nhìn tiêu g i a hiện tại nghèo túng chỉ là gia mạ đế quốc loại này tiểu quốc gia nội bộ một cái tiểu gia tộc có thể tại vạn năm trước tiêu ra cũng đi ra đấu đế cấp bậc nhân vật ở miếng kia c ầ ngọc đương cảnh vẫn là có ấn tượng đa xá c ầ ngọc là đấu khí đại lục gần nhất một cái thành đế cường giả lưu lại truyền thừa nghe đồn được đến đà xá cổ ngọc liền có trở thành đấu đế có thể đường cảnh không tu luyện đấu khí đương nhiên đối trở thành đấu đế không có hứng thú chỉ là cái này đà xá cổ đế bản thể là trên dị hòa bảng xếp hạng thứ nhất dị hòa nếu là được đến đà xá cổ ngọc hắn liền có thể nhẹ nhõm thu phục tất cả dị hòa tiện tay đập toái hồn điện tôn lão linh hồn đường cảnh một cái t h u ấ n di quay trở về phương thị tức đ ị n nhân đều bị ta giải quyết đại ra tất cả giải tán đi trong phường thị mọi người một mực câm như nến bây giờ nghe người bị diệt đều cực kỳ nhẹ nhàng thở ra những người kia có thể là trong truyền thuyết cường giả đấu tôn a là tùy tiện hát cái xì hơi đều có thể đem bọn họ xóa bỏ tồn tại đáng sợ đa tạ đường tiên sinh ngài thật là chúng ta tiêu ra đại ân nhân nếu như không có ngài tại chúng ta tiêu ra có thể đều mất rồi tiêu viêm cũng đi lên trước cảm ơn sư công cứu ta tiêu ra mọi người đối đường cảnh thái độ đã tới trước nay chưa từng có tôn kính dù sao hồn điện như vậy đáng sợ nhân vật đường tiên sinh đều có thể tiện tay diện điều này nói rõ thiếu niên so hồn điện còn muốn đáng sợ vô số lần có lẽ tại toàn bộ đấu khí đại lục đều không người là đối thủ của hắn đi đối mặt dạng này c ư ờ n giả g mọi người trừ kính sợ cũng không dám có tâm tư khác đường cảnh xua tay chỉ là một cái nhấp tay mà thôi lúc này tiêu viêm hỏi sư công bọn họ là ai mặc dù lúc trước ba người trong lúc nói chuyện với nhau loan thắng nghe đến hồn điện chữ nhưng tiêu viêm chỉ là nghèo túng gia tộc thiếu gia đối với mấy cái này đều hoàn toàn không biết gì cả đường cảnh từ không c h u n g rơi vào mặt đất bọn họ là hồn điện người một cái tại các ngôi ư đấu khí đại lục h ắ cám tổ chức giống vừa rồi như thế đấu tôn cấp tại hồn điện chỉ có thể tính trung tầng nhân vật mà còn sau lưng của nó còn có chỗ dựa nữa nữa tiêu viêm đầy mặt kinh hãi vậy mà là đáng sợ như vậy tổ chức nếu như không phải sư công đi tới tiêu g i a bọn họ tiêu g i a thật sự là khó thoát một t i ế p dù sao tại gia mã đế quốc một tên đấu hoàng cường giả đều có thể hô phong hoàng ũ đấu tông đều có thể xưng ơ vương xưng ơ bá có tiêu gia tộc nhân lộ ra không hiểu t h ầ n sắc chúng ta tiêu g i a chỉ là tiểu gia tộc làm sao lại trêu chọc tới hồn điện đâu tiêu da trừ số ít trừng lão những người khác căn bản không biết gia tộc đã từng huy hoàng chỉ cảm thấy bị hồn điện bực này đáng sợ tồn tại để mắt tới vô cùng đến chẳng biết tại sao tiêu viêm cũng rất kinh ngạc đúng vậy à hồn điện loại kia quái vật khổng lồ làm sao sẽ coi trọng một cái nho nhỏ tiêu g i a đường cảnh không có lập tức nói ra nguyên nhân trước về tiêu g i a à, vấn đề này ngươi có thể hỏi một chút phụ thân ngươi thân là tiêu g i a t ộ c t r ư ở n g đương nhiên không có khả năng không biết được gia tộc mật tân tiêu viêm nhìn xung quanh cũng rõ ràng t hài vách m ạ n h d ư ờ n g đạo lý l i ê n tính không có người nghe lén trong phường thị tiêu da quá nhiều người cũng không hoàn toàn là tiêu da t â phúc chờ trở lại tiêu da đường cảnh mang theo tiêu viêm đi vào đại sành đường tiên sinh n g ư ơ i trở về mỹ đỗ toa nữ vương cảm giác được đường cảnh khí tức ngay lập tức liền đi tới bên cạnh hắn đường tiên sinh mùa hè trời nóng lực ngài k h á t nước sao tiểu y tiên b ư n g chén lớn đi vào ta chế c h è đậu xanh băng mau tới uống một chén giải k h á t đi vẫn vận đ ồ n g dạng l ạ g yên xuất hiện đường tiên sinh ta có tu luyện n g h i hoặc muốn mời ngài chỉ điểm một hai đường tiên sinh nghe nói phường thị bên kia xảy ra chuyện ngài không sao a ngồi tại bên trong đại sành tiêu chiến nhìn thấy đường cảnh xuất hiện về sau ba nữ cũng rất nhanh xuất hiện không nhịn được trong lòng cảm thán không hổ là đường tiên sinh Phải lãnh. biết, ba vị nữ tử tử vào tiêu gia, biệt ba tử tử tao vị vào nữ đều đặc biệt lãnh. một cái là xài nhân bộ lạc nữ vương, thực lực cường thực bộ lạc lực đã ạ i vô cùng, khí chất khí l n nạo như xương. h m ộ từng cái là đã t vân làm tông tông chủ thân phận cực kỳ t ô n quý trên mặt không giận tự uy một tên sau cùng nữ tử tu vi ngược lại là không cường ruột cái tiêm một tay độc d ư ợ g nhưng là dùng đến s u ấ t thần nhập hóa nếu là bởi vì nàng tu vi thấp liền dám sinh ra bất kính tâm tư là tuyệt đối phải chịu khổ ba vị nữ tử từng cái đều không đơn giản có thể tại đối mặt đường tiên sinh lúc đều không tự g i á hiện ra nữ nhân mềm dẻo một mặt đường tiên sinh thật là khiến người bội phục không thôi chương 444, t i ê u g i a dân g ra đà xá cổ đế ngọc chương 444, t i ê u g i a dân g ra đà xá cổ đế ngọc Ba nữ hàn huyên ngoại câu tiêu tộc trường có thể hàn huyên một chút tiêu g i a đi qua sao hắn lời nói có ý riêng tiêu chiến nhoang cái đã hiểu rõ tất nhiên là đường tiên sinh yêu cầu ta tự nhiên sẽ không che che lấp lấp hắn vây lui bên trong đại s ả n h một ít trưởng lão cùng hộ vệ rất nhanh ở lại chỗ này chỉ còn bên dưới mấy cái tâm phúc trưởng lão cùng với đường cảnh một b ằ n người tiêu viêm đi đến tiêu chiến trước người phụ thân hôm nay tập kích phường thị người là một cái tên là hồn điện tổ chức ngài có hiểu biết sao hồn điện ta cũng không phải hiểu rất rõ tiêu chiến nhữ mày lắc đầu đ ư ờ n g cảnh nhàn nhạt mở miệng cái này hồn điện là viễn cổ t á m tộc một trong hồn tộc bên ngoài thế lực tiêu chiến triệt để sợ ngây người cái gì lại là viễn cổ t á m tộc đ ư ờ n g cảnh cười khẽ xem ra tiêu tộc trường biết rõ một chút mặt tân không sai ta là biết rõ một chút tiêu chiến nhẹ gật đầu chúng ta tiêu ra cũng là đã từng viễn cổ gia tộc một t r o n g đã từng đi ra đấu đế cửng giả lời kia vừa thoát ra mọi người tại đây đều ba mươi mốt bảy rất khiếp sợ Càng n tiêu, tiêu viêm càng là nửa điểm không tin nếu là tiêu da thật sự là đấu đế huyết mạch hậu duệ chắc chắn sẽ không lẫn vào thảm như vậy làm cho hắn một cái da tộc thiếu da còn muốn bị người tới cửa từ hôn nhục nhã đúng vậy a tiêu viêm thiếu da nói không sai tộc trưởng ngài là đang tiêu khiển chúng ta a tộc trưởng cơn có thể ăn bệnh không thể nói lung tung được nếu là tiết lộ phong thanh để người ngoài biết được tiêu g i a mật tân đây chính là sẽ dẫn tới họa diễn môn tiêu chiến chỉ có thể c ư ờ i khổ ta thân là gia tộc tộc trưởng cũng không có thời gian tiêu khiển các ngươi nếu như tiêu g i a không có bí mật như thế nào lại dẫn tới ồ n đ i ệ n ngấp n g ẽ mọi người trầm mặc không nói xác thực tiêu chiến lời nói không có ma bệnh bọn họ đều tin tưởng trong gia tộc cất dấu bí mật có thể lại không nghĩ rằng là như vậy kinh thiên mật tân lúc này đường cảnh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hoàng tộc trưởng hồn điện lần này tới tập mục đích là vì được đến một cái c ầ ngọc mà cái này cái c ầ ngọc chân chính tên là đà xá cổ đế ngọc lời vừa nói ra mọi người khiếp sợ không thôi Bị đỗ toa nữ vương nhịn không được nói ra đà xá cổ đế ngọc là cùng đà xá cổ đế có liên quan bảo vật đà xá cổ đế tại đấu khí đại lục không ai không biết không người không hay đây chính là gần nhất trăm ngàn năm qua sau cùng một vị đấu đế như vậy c ư ờ n giả g c h â lưu lại đồ vật dù cho mọi người tại đây đều không rõ ràng đến t ộ t cùng là bảo vật gì cũng tuyệt đối là có thể gây nên đấu khí đại lục một mảnh gió t a n h m ư ơ máu tổn tại vân vận nhìn hướng tiêu chiến chẳng lẽ viên kia đà xá cổ đế ngọc liền tại các ngươi tiêu ra nàng thân là đã từng vân làm tông tông chủ xem như là mọi người tại đây bên trong nhất kiến thức rộng rãi nếu là tin tức này tiết lộ ra ngoài không cần một ngày tiêu g i a tất nhiên sẽ bị diệt tộc nàng lại nhìn một chút thiếu niên bên cạnh đường tiên sinh t h ầ n sắc vẫn luôn là giếng cổ không bận sóng có lẽ có hắn tại những người khác căn bản không có ngấp nghẽ đà xá cổ đế ngọc cơ hội không sai đà xá cổ đế ngọc liền tại tiêu g i a tiêu chiến rõ ràng giấu không được mọi người dứt khoát nhanh mồm nhanh m i ệ n g thừa nhận h ô n điện đã để mắt tới tiêu ra nếu là lúc này lại không chủ động thẳng thắn chờ đường tiên sinh rời đi tất cả sẽ trễ đà xá cổ đế lưu lại đồ vật tại trong tay cường giả là vô thượng trí bảo có thể tại bây giờ tiêu ra nhưng là b ừ a đòi mạng mấy vị trưởng lao triệt để mất đi chân định cái này cái này phải làm sao mới ổn đấy a hôn điện quá mức cường đại chúng ta tiêu ra không thể chơi b ả o cái này đà xá cổ đế ngọc thực sự là giữ lại không được gia chủ ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp tiêu chiến không có phản ứng mấy người mà là nhìn về phía trước mặt thiếu niên đương tiên sinh ngài có thể nguyện nhận lấy đà xá cổ đế ngọc ta biết đem đà xá cổ đế ngọc giao cho ngài sẽ mang đến rất nhiều phiền thức có thể chúng ta tiêu ra thật chịu không được sóng to gió lớn hắn bây giờ chỉ muốn đem củ khoai nóng bỏng tay ném đi hoàn toàn không dám vọng tưởng đấu đế bảo vật chỉ là đường cảnh không có lập tức đáp ứng hắn thậm chí nói cho mọi người liên quan tới cổ ngọc tình báo đà xá cổ đế đã từng tại hư vô không gian lưu lại một tòa đấu đế phủ bên trong có trở thành đấu đế truyền thừa mà đà xá cổ đế ngọc chính là mở ra đấu đế phủ chìa k hóa tổng cộng có tám cái ngay vậy mọi người tại đây khiếp sợ không gì sánh nổi lại là đấu đế truyền thừa k ó trách hồn điện sẽ đến ta tiêu ra tất cả mọi người minh mạch đà xá cổ đế ngọc ý nghĩa phi phạm đấu đế có thể là đấu khí đại lục trí cao vô thượng đại danh tử nếu là trở thành đấu đế vậy liền có thể ngang dọc đại lục chỗ hướng pháp ma không người có thể địch cái kia đ ạ i biểu đỉnh phong cường giả lực lượng thấy mọi người đều không có lấy lại tinh thần đường lượng lại đối tiêu chiến nói ra tiêu t ộ c trường nếu như ngươi hối hận hiện tại còn có cơ hội tiêu chiến lập tức lắc đầu không ta không hối hận đem cổ ngọc giao cho ngài ngài cũng đã nói muốn tập hợp đủ tám cái đà xá cổ đế ngọc mới có thể mở ra đấu đế phủ chúng ta tiêu ra liền một cái cổ ngọc đều thủ không được Lại như thế nào dám đi tranh đoạt đi như nào tranh thượng thế đế dám đấu vô chiến ơ duyên? Trước suy nghĩ, đ ạ lượng c h tạo c ư ờ g giả thí nghiệm. thí cố 445, đường cảnh suy nghĩ, đại lượng chế tạo cường cảnh nghĩ, nghiệm. Chiến giả chế c thí suy tạo chấp như thế đường cảnh cũng tốt vậy cái này cái đà xá cổ đế ngọc ta liền nhận đa tạ đường tiền sinh lại lần nữa cứu ta tiêu ra tiêu chiến không trần trờ lập tức lấy ra đà xá cổ đế ngọc trân trọng địa giao đến trong tay thiếu niên vuốt b e giản dị hoàn mỹ cổ ngọc hắn có thể cảm thụ ẩn chứa trong đó lực lượng đấu phá thế g i i đấu đế lại khái tương đương với chủ thế giới thiên thần cảnh giới không phải bạch phát lao giả như vậy cảnh giới rơi xuống thiên thần là thời kỳ toàn thịnh thiên thần thu hồi đà xá cổ đế ngọc đường cảnh đối tiêu chiến nói ngươi đem cổ ngọc giao cho ta chẳng khác gì là nhường ra lúc đầu thuộc về tiêu g i a cơ duyên ta cũng không thể lấy không các ngươi đồ vật tiêu chiến liền vội vàng lắc đầu đường tiên sinh n g à i quá khắc khí n g à i là tại cứu chúng ta tiêu g i a không phải tại chiếm tiện nghi cùng đường tiên sinh muốn chỗ tốt hắn là tuyệt kế không dám toàn bộ tiêu g i a có lẽ tồn tại một chút tham lam chi đồ có thể hắn tiêu chiến não lại rất thanh tình đường tiên sinh hoàn toàn có thể không để ý tiêu da an nguy ở một bên khoanh tay đứng nhìn chờ tiêu ra bị người tiêu diệt lại đi đoạt đà xá cổ đến g ọ c không có bất kỳ người nào dám nói hắn tại chiếm tiện nghi có thể hắn vẫn là nhận chính mình đưa ra cổ ngọc cho dù là xem tại tiêu viêm cái này đ ồ tôn mặt mũi cũng là tiêu ra thiếu nợ một phần ân tình to lớn lại đi muốn chỗ tốt đó là không biết tốt xấu đường cảnh nhàn nhạt mở miệng trở thành đấu thánh kỳ ngộ ngươi cũng không muốn hắn cầm đà xá cổ đến g ọ c đúng là giúp tiêu ra theo lý thuyết không cho chỗ tốt cũng hoàn toàn nói còn nghe được sở dĩ sẽ đưa ra muốn chủ động cho chỗ tốt là vì hắn muốn tiến hành một hạm thí nghiệm hắn chiếm được qua ghi ổ cụ đồng thời còn cùng hai cái tứ hồn chi ngọc dung hợp thu được toàn bộ năng lực mới loại này năng lực có thể thay đổi vật chất nhưng không cách nào tăng lên thực lực bản thân cho nên đường cảnh một mực không có đem ghi ổ cụ lực lượng để ở trong lòng có thể tại vừa rồi hắn đột nhiên có linh cảm nếu là dựa vào ghi ổ cụ lực lượng cưỡng ép thể hồ q u á n đ ỉ n h hiệu quả sẽ như thế nào nghĩ đến đây đường cảnh trong lòng liền tràn đầy chờ mong nếu là thí nghiệm có thể thành chờ hắn trở lại cựu châu liền có thể liên tục không ngừng chế tạo đại lượng cao dai giáp tịch giả đến lúc đó đối kháng dị tộc á c lực liền sẽ đại, đại giảm nhỏ Trở thành.、Đầu、thánh. Tiêu nói, không thể không từ trong vậy, ta tiến một thể thí thể thành trở thành thánh thất một thí nhất thành rời chiến kinh hãi phá cảnh không không nghĩ không nghe chuẩn hành hồ đỉnh nghiệm, như nhắc khả hắn chỉ nghĩ, phối hợp nghiệm, không định khả là làm đến nói, đường đúng ngươi quán nếu công, ngươi liền cường cân đến năng, sung, cần ngươi năng công. Đấu để đi. đấu suy suy cái cái lời giả bại lại có có có âm lầm, sẽ vậy, bị bổ dù sao không phải trăm phần trăm thành công sự t ì n h hắn sẽ không cho người quá cao kỳ vọng có thể lời này nghe vào mọi người tại đây trong thay nhưng như cũ k i ế p sợ v ặ vần thế mà tồn tại có thể làm cho người cưỡng ép biến thành đấu t h á n h phương pháp cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi tiêu chiến bản thân chỉ là đại đấu s ư cấp bậc khoảng cách đấu thánh có thể đường t i ế n sinh nói thật ta động lòng tiêu chiến cũng không phải nhăn nhăn nho nhó người đường cảnh nguyện ý cho hắn cơ hội làm thí nghiệm vậy tương đương là cơ duyên to lớn vì chính mình vì tiêu biêm vì gia tộc hắn không có chút nào cự tuyệt lý do n g a y yên tâm thí nghiệm thất bại hậu quả vô luận như thế nào ta đều có thể tiếp thu chính là đem đầu này tiện mệnh bàn giao ta cũng sẽ không quá ngại đường cảnh cười nhạt yên tâm thí nghiệm thất bại nhiều lắm là không có cách nào tăng cao thực lực đối ngươi sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì nghe đến cam đoan của hắn tiêu chiến trần trở nói đường tiên sinh ta có một điều thỉnh cầu không biết ngài có thể đáp ứng hay không đ ư ờ n g cảnh gật đầu nói đi chỉ cần không phải quá đáng yêu cầu ta khẳng định sẽ đáp ứng đa tạ đường tiên sinh tiêu chiến khắp khuôn mặt là cảm kích sau đó vô vô tiêu viêm bả vai ta nghĩ đem trở thành đấu thánh cơ hội nhường cho ta cái này không nên thân nhi tử thỉnh cầu của hắn mọi người đều rất bất ngờ nhất là tiêu ra mấy vị trưởng lão càng là liền đỏ ngẩu cả mắt đây chính là trở thành đấu thánh cơ hội a như thế cơ duyên to lớn liền xem như người thân rất nhiều người cũng bỏ không s ở tại m ộ một khi trở thành đấu thánh cờ ư n giả g không nói chế ba toàn bộ đấu khí đại lục nghĩ trên đại lục ngang dọc bệ nễ tuyệt đối là không có vấn đề tiêu chiến vậy mà không có một điểm động tâm yêu cầu như vậy đối đường cảnh không có bất kỳ tổn thất nào mọi người ở đây cho rằng đường tiên sinh sẽ đồng ý lúc hắn lại lắc đầu tiêu viêm được đến nết nhóc con truyền thừa hiện tại đã là một tên tu sĩ chỉ cần tu luyện không lời biếng tương lai thành tựu không thể đoán trước ngươi để hắn tiếp thu tăng cao thực lực thí nghiệm thí nghiệm ngược lại khả năng sẽ t r ô n vùi hắn thiên phú đ ó lấy hắn lại hướng mọi người giải thích thể h ồ quán đỉnh thai hoảng ẩm một khi tâm cảnh hoàn toàn theo không kịp tu v i c ư ơ n g ép tăng lên rất có thể cả một đời đều chỉ có thể dậm chân tại chỗ đối với thiên phú kém người thể h ồ quán đỉnh là cơ duyên có thể đối người có thiên phú đến nói cái này ngược lại là tránh không kịp được dược nguyên lai、like、là dạng này mọi người nháy mắt sáng tỏ tiêu chiến đành phải từ bỏ tính toán của mình đã như vậy vậy cũng chỉ có thể ta tới tham gia đường tiên sinh thí nghiệm một bên tiêu viêm thì là cười phụ thân cái này vốn nên chính là ngài cơ duyên c h í n h ta sẽ cố gắng tu luyện sẽ không làm con nết sư phụ cùng sư công hồ thẹn tại. Trước h g tại n ê tiêu u chiến Trước công, chiến thành thánh. Chương 446, thí nghiệm thành công, tiêu chiến thành thánh. vì vậy đường cảnh lấy ra so hữu gà điều trong lúc nhất thời toàn bộ da mã đế quốc vô số đấu khí bắt đầu táo động những đấu khí k i ê m ngưng tụ thành tự lòng phản vất sống lại đồng dạng nhộn nhịp hướng về ô thản thành tiêu ra sau đó tại đường cảnh chỉ dẫn bên dưới liên tục không ngừng rót vào tiêu chiến trong cơ thể bên trong đại sảnh mọi người liền gặp được tiêu chiến tu vi đang nhanh chóng tiến hành đột phá từ đại đấu sư trong khoảnh khắc đột phá đến đấu linh một sao đấu linh hai sao đấu linh ba sao đấu linh đấu linh đ ỉ n h phong sau đó nhất cổ tắc ký trực tiếp đột phá đấu vương thất tinh đấu vương tám sao đấu vương chín sao đấu vương đấu vương đ ỉ n h phong đột phá đấu hoàng đấu hoàng đ ỉ n h phong đấu tông đấu tông đ ỉ n h phong mãi đến không gian cũng bắt đầu rung động tiêu chiến thành công đột phá đấu tôn đồng thời tất cả những thứ này còn chưa kết thúc hai sao đấu tôn ba sao đấu tôn chín sao đấu tôn nhất chuyển đấu tôn nhị chuyển đấu tôn hiệu truyền tôn. đầu mọi người khiếp sợ vạn phần mà nhìn trước mắt tất cả đây quả thực s o nằm mơ còn muốn làm bọn hắn cảm thấy không chân thực một cái đại đấu sư tại bọn họ dưới mí mắt thế mà qua trong giây lát liền đột phá đến đấu tôn mà còn cái này đột phá uy thế xa xa còn chưa đạt tới điểm cuối cùng nói không chừng tại hôm nay bọn họ thật có thể thấy thế đấu thánh cường giả sinh ra toàn bộ đế quốc đấu khí biến cố dẫn tới r a mã đế quốc rất nhiều người quan tâm bọn họ đều không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể đấu khí biến hóa nhưng lại làm cho bọn họ câm như hến chẳng lẽ là có cường giả tại đột phá tất nhiên là dạng này uy thế cỡ này đến t ộ n cùng là đấu tôn vẫn là đấu thánh đột phá chẳng lẽ ta ra mã đế quốc muốn xuất hiện cường giả tuyệt thế l i ê n khu vực phụ cận đều nhận lấy ảnh hưởng hắc giáp vực nơi này là một cái tuân theo rừng cây pháp tắc địa phương vô số cường giả nhộn nhịp bị ra mã đế quốc động tính hấp dẫn đều đang hoài nghi trong ra mã đế quốc có cường giả tuyệt thế đột phá già nam học viện viện trưởng mang tiên xích đứng lơ lửng trên không nhìn qua toàn bộ ra mã đế quốc trên không cái kia khổng lồ đến mắt c h ẳ n có thể thấy đấu khí mây như vậy dọa người dấu hiệu là có người tại đột phá đấu thánh ngay trước mặt ngoài thân p ậ n là già nam học viện viện trưởng thân phận chân chính của hắn nhưng là viễn cổ tám tộc lôi tộc t r ư ở n g lão thân thu vi kinh thiên địa khiếp quỷ thần đã tới t b á n thánh cảnh giới hắn vô cùng cảm khái không nghĩ tới tại nho nhỏ ra mã đế quốc lại có người có thể đột phá đấu thánh đấu thánh c ư ờ n giả g cho dù là tại trung châu đều thuộc về cực kỳ tồn tại c ư ờ n g đại chỉ có số ít không xuất thế c ư ờ n giả g cùng với viễn cổ tám tộc bên trong t r ư ở n g l ã o cấp c ư ờ n giả g mới có thể cùng tiến hành chống lại dạng này tồn tại vậy mà ẩn tàng nơi chật hẹp nhỏ bé để mang thiên xích rất là kinh ngạc tiêu ra trong đại sành lúc này đã đến một bước mấu chốt nhất đ ư ờ n g cảnh phát hiện muốn dùng tiêu chiến đột phá đấu thánh vẫn là có rất đại n ạ độ đấu thánh tại chủ thế giới có thể là tương đương với chân thần cấp đ ư ờ n g thực lực thế này tại rất nhiều thế giới đã đứng ở trần nhà muốn đột phá tự nhiên không phải rất dễ dàng bất quá đường cảnh không hề từ bỏ lập tức phát động thức thần phá quân mười chín cái vong hồn khô lâu xuất hiện tại xung quanh hắn phá quân năng lực bản thân không thể tăng cường chiến l ự c tương đương với một cái tăng thêm muff c ù n g dung hợp tứ hồn chi ngọc ghi ổ cụ có hiệu quả như nhau diện dụng hắn triệu hồi ra thức thần phá quân chính là vì tăng cường ghi ổ cụ năng lực quả nhiên được đến to lớn gia trì ghi ổ c ù năng lực được đến do dẹp tăng lên tiêu chiến tu v i tại đại lượng đấu khí quán tâu bên dưới đỡ nhập thánh thành công đột phá đến một sao đ ấ u thánh thí nghiệm thành công đường cảnh thu l i ễ m toàn bộ lực lượng không cho dù là hắn giờ phút này đều cảm kích có chút thềm mại xem ra muốn chế tạo chân thần cấp vẫn là rất hao phí tinh lực mặc dù cho tiêu chiến thể hồ quán đ ỉ n h dùng chính là đấu khí đại lục đấu khí cũng không có sử dụng bản thân hắn năng lượng có khống chế g i ổ cụ lại hao phí rất nhiều năng lượng thay đổi sự vật năng lực thay đổi đồ vật càng nhiều cần trả ra đại giới tự nhiên là càng nhiều chỉ là tiêu hao năng lượng xem như là gần như không có tác dụng phụ chỉ là chế tạo chân thần cấp y nguyên nhận lấy thiên địa ý chí chế ước không cách nào vung tay lên liền chế tạo một mảng lớn đường cảnh tâm tính coi như rất tốt dù sao thật thần lực lượng quá mạnh vốn là cần thận trọng nhân tuyển ngược lại là thần minh cấp lấy năng lực của ta có thể duy nhất một lần chế tạo mấy chục trên trăm cái thần minh cấp giác tình giả đã coi như là rất mạnh ứng đôi rất nhiều bí cảnh thậm chí là loại cực lớn bí cảnh đều có thể phát huy hết sức quan trọng tác dụng đồng thời tại cựu châu phong thần học viện triệu ba một hành nghiên cứu giam gỗ nạ gồn tự động lực pháo nó là nắm giữ diệt s á t thần minh uy lực vừa vặn có thể chế ước những cái kia đại lượng chế tạo thần minh cấp chờ bốn phía khôi phục lại bình tĩnh tiêu chiến mở hai mắt ra ta đây là thành đấu thánh hắn có thể cảm nhận được ẩn tăng ở trong cơ thể mình cái kia sôi t r à o m á n h liệt cường đại lực lượng chỉ là tất cả phát sinh quá mức đột nhiên hắn trong lúc nhất thời còn không có thể hứng đ ư ờ n g cảnh nhẹ gật đầu không sai người tu vi hiện tại đã là một sao đấu thánh chỉ là muốn tiếp tục tăng cao thực lực khả năng sẽ vô cùng khó khăn hy v ọ n ngươi ngày sau sẽ hối hận tiêu chiến cười đến rất là diệu thoát có thể có thực lực hôm nay ta đã rất thỏa mãn tuyệt đối sẽ không hối hận chương 447, chuẩn bị xuất phát tiến về trung châu chương 447, chuẩn bị xuất phát tiến về trung châu nghiêm túc chiến trở thành đấu thánh thông tin giống như gió đồng dạng rất nhanh chuyển ra ngoài không đến thời gian một ngày toàn bộ gia mã đế quốc người đều biết tại ô t h ẳ n g thành một cái tiểu gia tộc xuất hiện đấu thánh cường giả thời gian tiêu g i a tấn thăng làm siêu cấp đại tộc vô số nổi tiếng không biết tên thế lực nhộn nhịp đi tới tiêu gia chúc mừng thậm chí liền gia mã đế quốc xung quanh hát giác vực tông môn đều tới bởi vì người tới mọi người tiêu ra dứt khoát cử hành yến hội long trọng giờ phút này ở tại tiêu ra đường cảnh chuẩn bị trước khi đi hướng trung châu hắn đ ố i vây quanh tại bên người ba nữ nói ra ta muốn rời khỏi da mã đ ế quốc tiến về trung châu các ngươi muốn cùng ta cùng đi sao tiểu y tiên cái thứ nhất tỏ thái độ ta vốn là cùng đường tiền sinh phía sau thấy các mặt của xã hội đương nhiên là ngài đi nơi nào ta liền cái kia ruộng nghe nói trung châu bên kia cường giả như mây đấu hoàng nhiều như chó đấu tông khắp nơi trên đất đi nhất định rất không m u ố n có ý tứ mỹ đỗ toa nữ vương vẫn như cũng là câu nói kia đường tiên sinh là ta mời khách nhân ngài ở cái thế giới này thời điểm ta sẽ một mực như hình bởi bóng nàng khỏi phải nói là chính mình đi theo đường cảnh sau lưng lý do hoàn toàn không chỉ như thế v ẫ n vận động dạng không cam lòng chỉ ra ta dù sao không có chỗ để đi liền theo đường t i ề n sinh cùng đi trung châu nhìn kỹ một chút có thể đi theo đường cảnh bên cạnh nàng vẫn rất cao hứng gặp ba nữ đều muốn đi theo chính mình đường cảnh gật đầu đã như vậy chúng ta liền có thể lên đường đi sư công đột nhiên tiêu h viêm âm thanh từ bên ngoài viện truyền b ả o rất nhanh thiếu niên chạy chậm vào việt tử sư công ngài muốn đi trung châu mang ta cùng một chỗ đi bị ngăn đón đường đi đường cảnh ghét bỏ liếc l i ế miệng mang lên ngươi có được cái làm gì? tiểu ê viêm u nói, lập tức gần cần nói, ta t cần có gần h cho sư công nước, chân.、Ông、chặt công xoa sư sư bưng Ôm bóp bắt trà rót đấm đ ổ i mới là có y tiên nghe xong cũng lên ngươi nói những này ta cũng có thể làm nếu là những sự tình này đều để tiêu viêm làm nàng chẳng phải vô dụng sao đến lúc đó đường tiên sinh khẳng định sẽ ghét bỏ chính mình không được tuyệt đối không thể để tiêu viêm ra hỏa này đ o ạ t chính mình tại đường tiên sinh bên người vị trí nàng lại bổ sung ta không những sẽ làm những này sẽ còn giải độc sốt h u y ế p ngươi được sao ngay vậy tiêu viêm sửng sốt hắn dùng tay nắm lấy cái óc cái này ta còn thực sự không được bất quá rất nhanh hắn lại cho ra m ớ i lý do ta về mặt tu luyện mặt còn có rất nhiều không hiểu hy vọng sư công ngài có thể chỉ đạo đồ tôn lúc này vân v ậ n mở miệng ta lần trước có trong vấn đề tu luyện đường tiên sinh còn không có chỉ đạo đây tiêu viêm ngươi làm muốn cùng ta tranh bị đường tiên sinh chỉ đạo cơ hội sao nói xong nàng trực tiếp thả ra cường đại u y áp để tiêu viêm giận mà không dám nói gì phát hiện bầu không khí có chút cương đường cảnh đành phải an ủi tiêu viêm tiêu viêm à không phải ta không nghĩ chỉ đạo ngươi chỉ là ngươi là cùng con đếp tu tiên ta đi không phải cái này được đi là tại là chỉ đạo không được ngươi đồng thời hắn cũng t ạ i nghĩ thì phải tìm cái thời cơ thích hợp đối vân vận tiến hành một đối một chỉ đạo luôn là kéo lấy cũng không tốt đ ư ờ n g cảnh lời nói làm cho tiêu viêm triệt để từ bỏ mặt dày mày dạn đi theo ý nghĩ sư công vậy ta liền không đi ta muốn tại tiêu ra bế quan tranh thủ thật tốt tu luyện không ném con nít sư phụ cùng sư công mặt không sai ngươi tâm tính có chỗ tiến bộ đ ư ờ n g cảnh hài lòng gật gật đầu tu luyện mới là ngươi cái này n i ề n kỷ nhất nên làm sự tỉnh mà còn tại trung châu đấu hàng o mới miễn cưỡng có sinh tồn tư cách n g ư ơ i t u vi quá thấp đi ta cũng không yên tâm sợ chiếu cố không đến ngươi đuổi đi tiêu biêm đường cảnh một đoàn người rời đi biệt tử ra bên ngoài tìm tiêu chiến tạm biệt trong đại sảnh tiêu chiến đang cùng một đám tông chủ cấp nhân vật tàn t h i ế m có gia mạ đế quốc hoàng thất vô số tộc trưởng của đại gia tộc còn có hát g i á p vực bên kia các đại tông chủ tông chủ cùng với g i ả nam học viện v i ệ n trưởng bán thánh mang tiên xích trên thực tế chủ yếu là tiêu chiến cùng mang tiên xích đang nói chuyện những người khác chỉ có thể cười bồi dù sao đây chính là đấu thánh cấp bậc kiến hội bọn họ trừ khuôn mặt tươi cười đón lấy bên ngoài không có tư cách h ò a tay m ỗ a chân thậm chí liền mang tiên xích tại cùng tiêu chiến lúc nói chuyện đều tất cung tất tính hắn chỉ là b ả n thánh mà tiêu chiến nhưng là đầu thánh hai người tu vi đẳng cấp nhìn như chỉ kém một cái chữ nhưng là kém cách xa vạn dằm bốn mươi tháng bảy đang lúc mọi người trò chuyện như hỏa như t r à đường cảnh mang theo ba nữ tiến vào đại sảnh tiêu tục trường ta có việc muốn đi trung châu hôm nay đến cùng người cáo tử đường cảnh đột nhiên mở miệng khiến ồn ào đại sảnh lập tức liền yên tính trở lại tất cả mọi người quay đầu nhìn hướng thiếu niên nhìn xem niên kỷ bất quá chừng hai mươi Làm sao dám sao đối, cười cười, là là là đối đấu tiêu không, người người không quen biết nhìn xem tuổi không lừa lắm đoán chừng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa a tiểu tử này hôm nay nói không chừng phải chịu khổ sở bọn họ đều lặng lẽ nhìn chằm chằm thủ tọa bên trên tiêu chiến trong mắt tựa hồ đã xuất hiện tiêu đấu thánh liền muốn nổi giận hình ảnh chương bốn t r ư ơ i tám đường tiên sinh là đại lục đệ nhất nhân chương bốn t r ư ơ i tám đường tiên sinh là đại lục đệ nhất nhân đột nhiên tiêu chiến động hạn chế i n thời thân ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên mọi người một t r i n h sau đó kinh hãi tiêu đấu thánh đây là muốn nổi giận bọn họ nhộn nhịp câm như hến là thiếu niên sắp gặp phải bi kịch thở g i i thật tốt người thiếu niên làm sao nói cứ như vậy không có nào đâu mang thiên xích có ý khuyên hai câu có thể vừa nghĩ tới chính mình cùng đấu thánh cường giả t r ê n l ệ n h về sau vẫn là khó khăn từ bỏ đúng lúc này tiêu chiến mở miệng đường tiên sinh hôm nay đúng lúc là đại yến ngài không bằng ngồi xuống uống và i c h é n lại đi vừa dứt lời mọi người tại đây càng là liền hô hấp đều ngưng đập lại tất cả mọi người t r ừ n g to mắt một mặt không dám tin bộ dáng tiêu đấu thánh vừa bạn đang nói cái gì h á n xưng hô thiếu niên vị tiên sinh còn cần ngài chữ a xưng hô bọn họ nhất định là nằm mơ mới sẽ nghe đến như vậy hoang đường lời nói mọi người hoảng hốt đường cảnh cùng tiêu chiến đều không để ý không được hiện tại ngươi đã thành đấu thánh g i a mã đế quốc bên này ta đã không có lo lắng sớm cần phải đi đường cảnh cự tuyệt tiêu chiến hảo ý giữ lại hạn tại g i a mã đế quốc chậm trễ thời gian đã vô cùng lâu dài lại tiếp tục trì hoãn sợ là chủ thế giới bên kia nhân loại đều muốn bị ẩn tộc tiêu diệt hạn tổng cộng chỉ chuẩn bị tại đấu phá thế giới chờ trên một tháng chuyển đổi thành chủ thế giới thời gian không sai biệt lắm là một ngày g i a mã đế quốc hao gần nửa tháng còn không biết trung châu bên kia phải tốn bao lâu mới có thể giải quyết vấn đề tốt là đường tiên sinh muốn đi ta cũng không dám ép ở lại chỉ là ngài tái tạo tri ân tiêu mô cùng tiêu g i a đều suốt đời khó quên tiêu chiến không để ý mọi người kinh ngạc trực tiếp không lưng chín mươi độ hướng đường cảnh không lưng Tốt, tiêu t t tộc trường không cần quá k h á c h khí sơn thủy có gặp gỡ cáo từ nói xong đường cảnh nhanh chân một bước đi ra đại s ả n h rời đi tiêu g i a lưu lại bên trong đại s ả n h một đám người từng cái trận mắt há h ố c m ổn ngay cả lời đều sẽ không nói bọn họ vừa rồi chứng kiến hết hạy thực sự là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi tiêu chiến bây giờ tây bắt vực duy nhất đấu thánh cường giả đó là cỡ nào độc nhất vô nhị có thể hắn thế mà đối một thiếu niên khuôn mặt tươi cười đ ó lấy mọi người trong đầu đều sinh ra giống nhau suy nghĩ cái kia thiếu niên sợ là so tiêu đấu thánh còn muốn cường đại tiêu đấu thánh có thể cùng đoàn người bọn họ nói một chút vị t i ê u tôn uy tiên sinh thân phận sao một bên mang tiên xích thực tế nhịn không được vẫn là đem nghi ngờ trong lòng h ỏ i lên thấy mọi người đều nhìn về chính mình tiêu chiến vớt vớt sợi dâu ha ha đường tiên sinh a hắn là thế giới này tất cả mọi người không chọc nổi tồn tại đường tiên sinh chính là đại lục đệ nhất nhân lời này nghe tới quá mức khoa trương có thể tiêu chiến cảm thấy chính mình nói đến thực đã đầy đủ h u y n truyền vô căn cứ sáng tạo đấu thánh liền tính là chân c h í n h đấu đế đều làm không được ca đường tiên sinh b ỹ lực tuyệt đối là không ai bằng mang tiên s í c h có chút không tin ha ha tiêu đấu thánh ngài nói vừa hà thấy toàn bộ đấu khí đại lục người mạnh nhất tất nhiên sẽ tại viễn cổ tám tộc bên trong vừa rồi thiếu niên cho dù là cao giai đấu thánh cũng không thể nào là tối cường tồn tại khỏi cần phải nói r a tộc chỉ là bọn họ lôi tộc tộc trưởng lôi doanh thực lực liên đạt tới kinh khủng tám sao đấu thánh hậu kỳ đúng nha tiêu đấu thánh chân ái cùng ta bọn họ nói vừa có mang tiên x í dẫn đầu chất vấn những người khác cho rằng tiêu chiến là thật tại nói vừa bọn họ không thể không thừa nhận thiếu niên có thể được một tên đấu thánh tôn xưng là tiên sinh hoặc là chính là thực lực cao cường so tiêu đấu thánh còn muốn lực lượng hoặc là chính là phía sau chỗ r ử a rất mạnh làm cho thiếu niên thân phận tôn quý vô cùng vô luận loại nào đều rất khó cùng đại lục đệ nhất nhân liên hệ tới tại cường giả này như mây đấu khí đại lục muốn lực gác quần hùng sợ là trở thành trong truyền thuyết đấu đế mới được đến mức cái kia thiếu niên có phải là đấu đế tất cả mọi người là không tin đấu khí đại lục đã bao nhiêu năm không có đi ra đấu đế nói chừng là tiêu đấu thánh gặp thiếu niên tuổi còn trẻ l i ê n đ ạ nắm n giữ đấu thánh tu v i mới sẽ kinh diễm đối phương thiên phú trong lúc nhất thời thổi phồng đến mức quá mức đương nhiên những ý nghĩ này mọi người đều không dám nói ra vô luận là tiêu chiến vẫn là đường cảnh đều không phải bọn họ có thể chọn đ ổ i vạn nhất nói nhầm dẫn đến gia tộc bị người tiện tay diện bọn họ khóc đều không có cơ hội thấy mọi người thái độ cung kính sắc mặt lại cũng không quá tin tiêu chiến c h â m trước đường này vẫn là nói ra một đường tiên sinh cường đại các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng mang tiên xích vội hỏi tiêu đấu thánh có thể vì ta giải thích nghi hoặc tiêu chiến chỉ, chỉ chính mình ta tiêu chiến danh tự trước đây tại ô thản thành rất nổi danh tại gia mã đế quốc cũng nhận biết một chút người các ngươi có thể từng nhớ tới ta làm sao lại từ một cái đại đấu sư đông nhiên liền thành đấu thánh lời kia vừa thốt ra tất cả mọi người nín thở đúng a tiêu chiến mặc dù chỉ là tiểu gia tộc tộc trường thế nhưng không hoàn toàn là tiểu trong suốt tại hắn trở thành đấu thánh về sau không ít thế lực đều điều tra tư liệu của hắn rõ ràng là thường thường không có gì lạ một cái tiểu gia tộc tộc trường quy tại nửa năm trước trên tư liệu tu vi Bi đều biết là sáng l o á n đại đấu sư làm sao chỉ t r ư mắt biến hóa như thế lớn tiêu chiến lời nói ý tứ quá rõ ràng mọi người nhộn nhịp n g h i đến chỗ mấu chốt mang tiên xích hạ to mồm chẳng lẽ nói là bị tia đường tiên sinh tiêu chiến cười không nói chương 449, c h n ả đường nạp lan ra cha con chương 449, c h n ả đường nạp lan ra cha con có mấy lời vẫn là không cần nói quá ngay thẳng để chính bọn họ trong lòng đi đoán là được rồi giờ phút này đường cảnh đã mang theo ba nữ đi tới tiêu ra ngoài cửa mỹ đỗ toa nữ vương đột nhiên nói ra nghe nói đi hướng trung châu đường đổ mười phần xa xôi nhất định phải đồng thời mở ra hai bên vết n ư ớ không gian mới có thể thông qua không gian thông đạo tăng nhanh hành trình có thể là chúng ta tại trung châu bên kia cũng không có nhận biết đấu tôn trở lên cường giả hai bên thông đạo nhất định phải đều nắm giữ đấu tôn mở ra vết n ứ t không gian mới có thể tạo thành liên thông l i ê n tính đường cảnh thực lực mạnh hơn hắn cũng chỉ có thể mở ra bên này vết n ứ t không gian mà tại trung châu bên kia thì là không có người tiến hành tiếp ứng đường cảnh nhẹ gật đầu ngươi nói đúng là một vấn đề vất quá không cần lo lắng ta tự có biện pháp khác nếu như không phải mỹ đỗ toa nữ vương nhấc lên hắn thật đúng là bên còn có thể dùng loại này phương pháp tiến về trung châu đương nhiên liền tính biết hắn cũng sẽ không đi dùng phiền toái như vậy biện pháp bởi vì liền tính mở ra hai bên không gian thông đạo cũng chỉ là tương đương rút ngắn mấy lần lộ trình mà thôi năm trăm linh ba đường cảnh muốn đi trung châu cũng sẽ không hoa nhiều thời gian như vậy ở trên đường lúc này có trung niên nam tử thanh â m chuyển đến tiêu g i a đấu thánh ngay tại cử hành yến hội các ngươi làm sao sớm như vậy liền đi ra ngay vậy đường cảnh quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy một người trung niên nam tử mang theo một thiếu nữ đi tới tiêu g i a cửa chính lao sư ngài thế mà cũng ở nơi đây ta tìm ngài tìm thật lâu thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng kích cạnh nhìn hướng động đường cảnh bên người vân vận Vân vận đồng dạng mặt lộ kinh ngạc y ê n nhiên ta còn tưởng rằng tại vân lam tông lúc n g ư ờ i đã vẫn lạ thiếu nữ này là nạp lan yên nhiên lúc trước chính là nàng đi tiêu ra từ hôn mới cùng tiêu viêm lập xuống ước hẹn ba năm nạp lan yên nhiên lắc đầu ta lúc ấy vừa v ậ n về gia tộc chờ ta biết được vân lam tông bị hủy diệt thông tin lúc vẫn tại hỏi thăm l á o sư hạ lạc bạn h à n h n g à i không có bất kỳ cái gì sự t ì n h thực sự là quá tốt rồi hai người lại ôn chuyện một hồi nạp lan yên nhiên phụ thân nạp lan tốc chen vào nói đã các ngươi cùng tiểu nữ nhận biết không bằng liền dẫn chúng ta cha con cùng nhau vào tiêu g i a tham gia i ế n hội đường cảnh lộ ra ngoài ý mớn chẳng lẽ tiêu g i a không có mời các ngươi sao cái này nạp lan yên nhiên trên mặt lộ r a xấu hổ biểu lộ chúng ta đúng là không có nhận đến tiêu g i a thết i mời vừa nhắc tới tiêu g i a trong lòng nàng hối hận không thôi ai có thể nghĩ tới lúc trước nho nhỏ một cái ố thản thành tiêu g i a bây giờ lắc mình biến hóa thành toàn bộ tây bắc vực tối cường đại gia tộc gia tộc bên trong thế mà xuất hiện đấu thánh như vậy kinh khủng cường giả có thể là nàng lại đã sớm tại một năm trước cùng tiêu viêm từ hôn cùng tiêu da lại không có còn lại liên quan lần này tiêu da đại yến căn bản liền không có cho nạp lan gia tộc phát thế i mời nạp lan yên nhiên ra ra nạp lan kiệt lao gia tử là cái người có cốt khí một năm trước nạp lan yên nhiên giấu giếm hắn đến tiêu g i a t ử hôn hắn đã cảm thấy cực kỳ xin lỗi tiêu chiến phụ tử bây giờ tiêu g i a một lần nữa có khởi hắn càng là không mặt mũi lại cùng tiêu g i a nhờ vào chút quan hệ bất quá nạp lan kiệt không có cái tiêu mặt nạp lan yên nhiên cùng phụ thân nàng nạp lan túc ra mặt lại rất d à y nhất là nạp lan túc hắn cảm thấy nạp lan yên nhiên từ hôn chỉ là van bối ở giữa tiểu đà tiểu não chỉ cần hắn mang theo nữ nhi tiến về tiêu ra bồi tội nói không chừng còn có thể đem hai nhà h ữ nước lại lần nữa trò n h ặ t lên đến lúc đó bọn họ nạp lan gia tộc leo lên tiêu g i a nhưng chính là toàn bộ tây bắc vực thứ hai đại gia tộc đến mức nạp lan yên nhiên trong nội tâm nàng cũng có đổi ý, ý nghĩ dù sao có đấu thánh phụ thân tiêu viêm tương lai bất khả hà l ư ợ n g hơn nữa còn nghe nói tiêu viêm học tập không thuộc về đấu khí đại lục tu tiên công pháp t ừ đã từng cửi m ụ lại biến thành vệt thế thiên tài thiên tài c ư ơ n g giả mới là nàng nạp lan yên nhiên muốn gả một nửa khác nạp lan túc cha con ý nghĩ đường cảnh đại khái đoán cái bảy tám phần hắn cùng hai người này không hề quen cũng không có đáp ứng nạp lan túc t h ỉ n h cầu tiến hội vô cùng buồn chán ta không có một lần nữa trở về ý nghĩ các ngươi muốn vào tiêu g i a vẫn là tìm những người khác hỗ trợ đi nói xong hắn mang theo mỹ đ ô toa nữ vương vân vận cùng tiểu y tiên mấy người liền muốn trực tiếp rời đi tốt tiểu tử c u ồ n vọng lại dám tại trước mặt mọi người nói đâu thanh yến hội buồn chán nạp lan túc cảm thấy thiếu niên ở trước mắt thực sự là quá mức c u ồ n vọng nghĩ lại hắn phát hiện tựa hồ chính mình nên đón cơ hội cái này thiếu niên nhìn xem k h n g lớn lại như vậy cuồng vọng vô lễ nếu là ta có thể tại tiêu ra cửa ra vào thật tốt giao h ấ n hắn một trận nói không chừng bị tiêu đấu thánh nhìn thấy liền sẽ cho phép chúng ta cha con tham gia tiêu g i a y ế n hội n g h ị đến đây hắn lập tức đối với đường cảnh bối ảnh giống to tiểu tử người quá vô lễ tiêu g i a đấu thánh y ế n hội thế mà đều chẳng thèm ngó tới ngươi có phải hay không không có đem tiêu đấu thánh để vào mắt đang muốn rời đi đường cảnh tao mày dừng bước hắn hình như không có làm cái gì a cái này nạp lan ra người có phải là não hư mất Bị đỗ toa nữ vương lập khắp nổi giận ngươi thì tính là cái gì cũng dám đối đường tiên sinh vô lễ làm càn cùng lúc đó tiêu chiến âm thanh từ tiêu gia chuyển ra chuyển g a chương 450, đoạn tuyệt quan hệ thầy trò tiến về trung châu chương 450, đoạn tuyệt quan hệ thầy trò tiến về trung châu hắn nhanh chân một bước liền đi tới tiêu g i a cửa ra bảo nạp lan túc còn tưởng rằng chính mình giữ gìn tiêu g i a uy nghiêm hành động được đến tiêu chiến quan tâm cả người thay đổi đến dương dương đắc ý đúng nha tiêu đấu thánh đ á m người này thực sự là quá mức làm cản ngài phải hảo hảo dạy dỗ bọn họ mới đúng nạp lan túc ngươi làm cản không ngờ tiêu chiến đưa tay chính là một bạt thai đánh về phía nạp lan túc đem đối phương trực tiếp đánh thành trọng thương hơn phân nửa thân thể đều khắp vào bản đá xanh bậc thang bên trong phụ thân nạp lan yên nhiên kinh hãi vội vàng chạy tới nâng lên nạp lan túc bất quá vừa rồi tiêu chiến cái kia một bạt thai cũng không có lưu tình trực tiếp liền đem nạp lan túc cả người biến thành tàn tật đời n à y của hắn sợ rằng chỉ có thể nằm ở trên giường vượt qua tiêu bá phụ ngài là còn tại ghi hận ta từ hôn sự t ì n h cho nên mới đối phụ thân ta xuất thủ nghiêm trọng như vậy sao nạp lan yên nhiên bi vẫn muốn t u y ệ t mà nhìn xem tiêu chiến có thể tiêu chiến liền một ánh mắt đều không có để lại cho nàng mà là lập tức nửa bị tại đường cánh trước người đường tiên sinh ngài còn tốt đó chứ đều tại ta không có chú ý lúc đầu ư a đến dạng này c ta, ta tối hôm qua đều đã cùng đường tiên sinh nói tốt lần này tiến về trùng châu sẽ mang lên ngươi cùng một chỗ qua đi thấy chút việc đời có thể ngươi cùng phụ thân của ngươi va chạm đường tiên sinh xem ra giữa chúng ta sư đồ diễn vận đã đi đến cuối con đường về sau ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi cái gì lao sư ngài thế mà muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò không có lại đi để ý tới nạp lan yên nhiên đường cảnh một đoàn người trong khoảnh khắc liền biến mất ở trước mắt mọi người chỉ để lại nạp lan yên nhiên ngơ ngác vì ngồi dưới đất trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải trong lòng nàng đột nhiên dâng lên vô tận hối hận có khả năng bị một tên đấu thánh cường giả như vậy tất cung tất kính đối lãnh người cái tia thiếu niên chắc là càng thêm tồn tại cương đại vốn là bản nhân là vân vận quan hệ nàng có như vậy một tia cơ hội có thể đi theo tại thiếu niên tả hữu kết quả tất cả những thứ này đều triệt để biến thành bọn nước nạp lan yên nhiên hối hận thân sắc đường cảnh là không thấy được hắn chính mang theo ba nữ không ngừng hướng về trung châu phương hướng thuấn di từ khi tại dở dạ gồng bạn thế giới h ọ c tôn nộ g không thuấn gian di động hắn còn là lần đầu tiên như thế t h ỏ a thích sử dụng tôn nộ g không dùng thuấn gian di động thời điểm nhất định phải ghi nhớ cụ thể tình cảnh hoặc là người quen biết khí tức như vậy mới có thể đem năng lực phát huy ra có thể là đường cảnh lại không giống hắn so tôn nộ không nhiều một hạng năng lực đó chính là tinh tần lực h á n tinh thần lực có thể nhìn thấy chỗ rất xa tại thuấn gian di động phía trước hắn liền đem tinh thần lực trải rộng ra lợi dụng tinh thần lực có khả năng nhìn thấy thị giác sau đó phát động thuấn di năng lực liền có thể mang theo mỹ đỗ toa nữ vương các nàng thuấn gian di động đến chỗ cần đến đấu khí đại lục rất lớn b ấ t quá đường cảnh tinh thần lực cũng không thể khinh thường vẹn vẹn chỉ là vài chục lần thuấn gian di động mấy người liền đã đạt tới trung châu nơi này chính là trung châu sao trong truyền thuyết cường giả như mây địa p ư ơ n g mỹ đỗ toa nữ vương ánh mắt lộ ra nóng bỏng tại nàng đột phá đến đấu tông lúc liền lần tới nghĩ muốn sông Trung qua một chúng ta đến trung châu không phải du lịch còn có chính sự muốn làm Hắn đã sớm từ hồn điện hai vị tôn lao trong trí nhớ biết được hồn điện tổng bộ hạ lạc tất nhiên đã tới trung châu hết nhóc con ra cửa lúc này trong đầu của hắn đông nhiên vang lên t h a n h n m nhắc nhở bởi vì chính mình còn không có đột phá đến t i ê n t ầ n cảnh giới cho nên không có cách nào đem b ả n lòng thế giới quần t r ụ p bỏ vào con đ i t n g về ba lô lần này hết nhóc con ra ngoài cũng không biết sẽ tới cái nào thế giới có lẽ là thế giới mới cũng có thể là con đ i t n g về phía trước đi qua thế giới dù sao hết nhóc con đã đi rất nhiều thế giới có đôi khi tâm tính tốt con nết n g u ệ cũng sẽ lựa chọn đi gặp một lần bằng hữu của nó đường cảnh ngược lại là cũng không thèm để ý hết nhóc con lần này ra ngoài trở về lúc sẽ cho chính mình cái gì kinh hỷ đợi đến hắn trở về chủ thế giới hấp thu s a n g ẩ n tộc bí cảnh thế giới chi lực phía sau thì có thể thuận lợi tiến giai đến thiên thần cảnh giới kể từ đó lần sau liền có thể cho hết nhóc con xếp lên bản lòng thế giới của chủ bản lòng thế giới có thể là một cái cao đẳng thế giới thế giới kia ông có rất nhiều thần cấp cường giả thậm chí còn có càng thêm cường đại chủ thần con nết mắc đến thế giới kia có lẽ có khả năng mang về không ít đổ tốt công thiện tay che diệt hồn điện chương bốn t r ư ơ i mốt thiện tay che diệt hồn điện căn cứ được đến trong trí nhớ liên quan tới hồn điện vị trí mang theo ba nữ lập tức một cái thuấn gian di động liên đạt tới hồn điện hang ổ trùng châu hồn điện t ổ n g bộ nơi này một mảnh âm chầm h ắ tám vô số hồn điện hộ pháp lấy ra sợi xích màu đen đem từng cái linh hồn giam giữ vào gặp tình hình này hồn điện điện chủ hồn diện sinh thỏa mã cười lần này vận chuyển nhiều như vậy linh hồn tộc trưởng khẳng định sẽ hết sức hài lòng hồn điện phó điện chủ nói trên và hỏi điện chủ không biết tộc trưởng muốn nhiều như thế linh hồn đến tột cùng là có mục đích gì không nên hỏi hồn d i ệ n sinh lạnh lùng nhìn hắn một cái tộc ta tộc trưởng kế hoạch lớn há lại ngươi có khả năng phỏng đoán phải phải phải ngài nói rất đúng là ta hồ đồ rồi hồn điện phó điện chủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán hắn vừa vặn kém chút bởi vì một ý nghĩ sai lầm liền bị hồn d i ệ n sinh diệt khẩu tại đen nhánh hồn điện trên không rất sắp xuất hiện rồi một nam ba nữ bốn người bọn họ chính là đường cảnh một bằng người mỹ đỗ toa nữ vương nhìn xuống mặt đất lông mày sâu sắc nghe lại cái này hồn điện thế mà gò bó sống sờ sờ linh hồn bọn họ thật là đáng chết vân vận đồng dạng vô cùng oán giận đúng nha Ta thế mà không nghĩ tới tại trên không nghĩ mà đối ấ u tiểu khí không như thế tổ chức. Thiện hề thì, tiền, thì là dùng tay ché đại tại tại tiền, nổi. Liền lụng, lương là là còn tồn dùng căn bản không nhìn、nổi. Bọn sẽ sao. s ác ác tổ tay mắt, y ma họ n n g g ư ờ linh Đối hồn đều không đúng tha. đều với hồn điện làm sằng làm vậy đường cảnh đã sớm rõ rõ r à n g r à n g hắn nhàn nhạt nói ra chính là bởi vì hồn điện v i ệ c c á c bất tận chúng ta mới cần tiêu diệt nó là ai dám xông vào ta hồn điện hồn điện điện chủ hồn diện sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong cảnh giác nhìn chằm chằm đường cảnh một vài người đám người này thực sự là quá tự đại tự tiện xông vào bọn họ hồn điện thế mà đều không ẩn nấp thân hình tựa hồ hoàn toàn không đem bọn họ hồn điện để vào mắt nhìn nhìn xuống hồn diệt sinh đường cảnh trên mặt không có chút nào biểu lộ ngươi chính là hồn điện điện chủ đem các ngươi hồn điện tất cả mọi người chiêu tập tới tốt cùng một chỗ nhận lấy cái chết hồn điện phó điện chủ nổi giận tiểu tử ta nhìn ngươi chết không có chỗ trôn trên bầu trời bốn người tu vi hán thân là tam tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả còn có thể nhìn ra một chút mánh k h ỏ trừ thiếu niên kia trên thân không có chút nào đầu khí còn lại ba nữ nhân, thu vi thấp đến khiến người giận sôi. yếu nhất thế mà chỉ là đấu giả, tối cường cũng bất quá chỉ là một sao đấu tông. phải biết, nơi này chính là trung châu. tại trung châu, đấu hoàng nhiều như chó, đấu tông khắp nơi trên đất đi. cho dù là chín sao đấu tông đ ỉ n h phòng, tại bọn họ hồn điện trong mắt, đều chỉ là tiện tay có thể lấy bị bóp chết con kiến một đạo ngón trò thô ánh sáng, nháy mắt hướng đối phương kích x ạ mà đi. không ai bị nổi hồn điện phó điện chủ, còn chưa kịp phóng thích thuộc về đấu thánh huy áp trên trán liền đột một xuất hiện một cái lô máu, đã chết đến mức không thể chết thêm. Thế thế, hồn diệt sinh kinh hai muốn tuyệt. trong lòng hắn lập tức ra kết luận cái tia thiếu niên thực lực quá mức vị thần khó lường không phải một mình ta có khả năng đối phó nhất định phải kết hợp những người khác cùng một chỗ đậu thủ mới có thể diễn sát cái này liêu nghĩ tới đây hắn lập tức kết h u y ể n âm cho hồn điện h ụ cận tất cả cờ giả có đại địch xuất hiện tất cả hồn điện thành viên nhanh chóng tập hợp đối với cái này đường cảnh cũng không có tiến hành ngăn cản hắn muốn diệt đi hồn điện l ư ờ i từng cái từng cái đi tìm người không bằng chờ hồn diện sinh đem người đều tụ tập lại hắn lại một lần nữa tính tiêu diệt thuận tiện cũng không lâu lắm hồn điện đã tụ tập vô số cường giả hồn điện đại thiên tôn nhị thiên tôn chờ chín vị thiên tôn cùng nhau đứng tại hồn diện sinh sau lưng trừ cái đó ra hồn điện hắc b ạ c h thiên tôn các đại tôn giả cùng với vô số hộ pháp đều d ầ m dạp chẳng t r ị đem đường cảnh bốn người bao vây lại ha ha tiểu tử ngươi thực sự là quá coi trời bằng ung chúng ta hồn điện cường giả cùng khổng lộ bối cảnh không phải ngươi có thể nghĩ năm một voi có ngoại v i ệ n hồn d i ệ t sinh không tại kiên kỵ đường cảnh thực lực hắn cho rằng liền tính thiếu niên mạnh hơn cũng đánh không lại bọn họ như thế nhiều người liên thủ bọn họ hồn điện hoành hành vô kỵ bao nhiêu năm c ò n từ không có một lần như hôm nay rằng này bị người như vậy khiêu khích cho nên trên bầu trời bốn người phải dùng máu tơi ư cùng linh hồn trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới mới có thể uy hiếp tất cả dám xem thường hồn điện người hồn d i ệ t sinh tùy tiện c ư i to lại dám khiêu khích chúng ta hồn điện từ kỷ của ngươi đến ngay vậy đường cảnh nhàn nhạt liếp mắt nhìn hắn người đều tới đông đủ cái kia vừa v ặ n các ngươi đều đi chết đi chương 452, lấy ra hư vô t h ô n viêm giết diệt hồn điện chương 452, lấy ra hư vô t h ô n viêm giết diệt hồn điện vừa dứt lời đường cảnh trước người xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen ngọn lửa này quỷ dị vô cùng phản phất có được sinh mệnh đồng dạng từ trong đó tỏa ra vô cùng kinh khủng á n h lửa thấy thế hồn d i ệ t sinh cực kỳ hoảng sợ đây là hư vô t h ô n viêm làm sao có thể ngươi cùng ta tộc đến cùng có quan hệ gì mọi người đều biết thiên đ i ệ dị hỏa đều là vô cùng tồn tại đặc thù không có khả năng xuất hiện hai đoá như lúc đồng dạng dị hỏa mà hư vô thôn viêm thì là bị h ồ n tộc hồn thiên đến nắm giữ bản dị hỏa xếp hạng thứ hai hòa diễm đ ư ờ n g cảnh triệu hồi ra hư vô thôn viêm để hồn d i ệ t sinh cho rằng hắn cùng h ồ n tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ đ ư ờ n g cảnh lạnh nhạt nói ra hư vô thôn viêm cũng không chỉ là các ngươi h ồ n tộc nắm giữ nói xong hắn vung tay lên ngọn lửa màu đen hóa thành một hàng dài hướng về hồn điện mọi người phương hướng thôn vệ mà đi biết đại sự không ổn hồn điện tất cả mọi người thất kinh chuẩn bị chạy trốn từ phía bất quá có thể không bốn tiết chính là hư vô thôn viêm cũng không so bình thường hòa diễm tuy ý bọn họ làm sao ngọn lửa màu đen đều giống như như giỏi t r o n g x ư ơ n g dính bọn họ những cái kia không tránh kịp hồn điện tôn lão cùng hộ pháp trong khoảnh khắc liền hóa thành cho tàn đáng ghét hư vô thôn viêm quá mức cường đại chúng ta căn bản không phải đối thủ đại gia mau mau rời đi nơi này hồn diễn sinh biết đại thế đã mất không dám lưu lại tại nguyên chỗ hắn buộc phát ra toàn bộ tu vi hướng về phương x a chạy trốn thế mà xuất hiện một cái b ử a bãi vô danh thiếu niên trên thân nắm giữ thứ hai đó hư vô thôn viêm vực này tin tức quan trọng hắn nhất định phải báo lên tới một tộc bất quá đường cảnh cũng sẽ không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội đào tẩu thế giới trong gương mở theo hắn hét lớn một tiếng toàn bộ hồn điện không gian xung quanh nháy mắt tiến vào thế giới trong gương hồn diện sinh bay đến nơi xa phát hiện chính mình phản g phất đụng phải một cái trong suốt b á c tường cho dù là sử dụng ra tất cả một liếng cũng không có cách nào đánh vỡ bình t h ư ớ n g nhìn thấy hắn bộ dáng chật vật đường cảnh hài lòng cười bây giờ hắn thực lực so với đi qua đã sớm tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần đồng d ạ n g thế giới trong gương cường độ cũng đã nhận được tăng lên cực lớn còn nhớ rõ tại lúc trước chỉ là chân thần cảnh giới liền có thể tùy tiện đánh vỡ thế giới trong gương hiện tại trừ phi là đạt tới thiên thần cảnh giới mới có thể đánh vỡ toàn bộ thế giới trong gương bên trong đường cảnh cùng mỹ đô toa nữ vương bọn họ thư giãn thích dí lơ lửng giữa không trung một cái màu tím nhạt kết giới đem bọn họ bao bao ở trong đó mà tại kết giới bên ngoài tất cả đều bị màu đen hư vô thôn viêm t h ô i vệ khắp nơi đều có hồn điện thành viên bị thảm kêu trên vô l u ậ n là đấu tông cảnh giới hộ pháp vẫn là đấu tôn cảnh giới tôn lão thậm chí là đấu thánh cảnh giới thiên tôn cùng hồn diệt sinh bọn họ lúc này đều không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ chỉ có thể tại vô tận nóng rực bên trong thống khổ k u thảm mãi đến hóa thành cho tàn thư vô thôn viêm trọn vẹn tiêu đốt nửa khắp đồng hồ mới dần dần biến mất giờ phút này toàn bộ thế giới trong gương bên trong trừ đường cảnh bốn người đã lại không có còn lại sinh mạng còn sống đấu thánh thực lực thật đúng là không đáng chú ý cũng không biết đấu đế có thể tiếp ta mấy chiêu đường cảnh buồn bực n g á n ngẩm phủ tay cảm thấy những n à y nguồn điện g i a hỏa thực sự là quá yếu nếu như có cơ hội hắn rất muốn cùng đấu đế cường giả giao thủ căn cứ chủ thế giới bên kia thực lực phân chia đấu đế đẳng cấp liền tương đương với chân chính t i ê n thần cảnh giới so bạch phát l a o giả còn mạnh hơn nhiều địch nhân như vậy mới có thể để cho đường cảnh có luyện tập hứng thú tốt cường đại hòa diễm ta thanh liên điệu tâm hỏa lúc nào mới có thể thay đổi đến cùng đường tiên sinh hư vô thôn viêm đồng dạng cường đại mỹ đỗ toa nữ vương cảm giác nội tâm của mình triệt để thần phục nàng là một cường giả sẽ chỉ tôn trọng so với mình càng cường đại người mà đường tiên sinh chính là như vậy vô cùng tồn tại cường đại trước lúc này đường tiên sinh cường đại nàng mặc dù đã sớm biết nhưng làm tận mắt nhìn thấy thời điểm vẫn là không cách nào bảo trì bình tĩnh thân xác phải biết nơi này chính là hồn điện toàn bộ bên trong tùy tiện một cái lính tôn tướng của cấp hộ pháp đặt ở tây bắc cực cũng là có thể khuấy động phong vân cường giả chớ nói chi là tại hồn điện bên trong còn có đại lượng tôn lão thậm chí là thiền tôn bọn họ thực lực càng thêm cường đại liên tính tại trung châu tám trăm mười ba trên mặt nội đều thuộc về cao thủ cực kỳ khủng bố có thể nhiều cường giả như vậy đường tiên sinh vẹn vẹn chỉ là lấy r a dị hỏa liền đem bọn hắn nhẹ nhõm diệt s á t cái này khiến mỹ đỗ toa nữ vương đối đường cảnh tràn đầy sâu sắc kính sợ cùng lúc đó còn có sâu trong linh hồn cái kia bắt nguồn từ bản năng sùng bái lấy đường tiên sinh thực lực muốn nhất thống đấu khí đại lục sợ là đều không có vấn đề a v â n v ậ n khiếp sợ không thể so với mỹ đô toa nữ vương n h í c nhìn xem đường cảnh đầy mắt đều là sùng bái cùng thâm phục tiểu y thì tiên đối đường cảnh liền càng thêm ngưỡng mộ tại trong lòng của nàng đường tiên sinh chính là vô địch toàn bộ đấu khí đại lục đều không người là đối thủ của hắn không có chú ý ngẩn người ba nữ đường cảnh lập tức phát động giam giữ linh kỷ h tướng đem hồn diện sinh linh hồn giam giữ sau đó điều tra từ bản thân cần ký ức hồn diện sinh xem như hồn tộc bên ngoài nhân viên vẫn là biết không ít mật tân dù sao cũng là năm sao đấu thánh tường giả tại hồn tộc địa vị cũng không thấp chương 453, t i ế n về viễn cổ dân tộc chương 453, t i ế n về viễn cổ dân tộc liên quan tới viễn cổ tám tộc vị trí t o à độ đường cảnh ngay lập tức được đến tình báo chuẩn s á t còn có chính là liên quan tới đà xá cổ đế ngọc tin tức tương quan trừ tiêu tộc cổ ngọc tại đường cảnh trong tay cái khác cổ ngọc đều bị mặt khác bảy đại viễn cổ tộc phân biệt nắm giữ hồn tộc đà xá cổ đế ngọc tự nhiên là tại hồn thiên đế trong tay đường tiên sinh chúng ta sau đó muốn đi nơi nào mỹ đỗ toa nữ vương lúc này hỏi khang cảnh không chần chờ tiếp xuống chúng ta liền đi cách gần nhất dược tộc đi t i ế n g tay đập tan hồn diện sinh linh hồn đường cảnh mang theo mấy người phi t ố c hướng về dược tộc phương hướng tiến lên cũng không lâu lắm bọn họ liền đã đạt tới dược tộc vị trí vị trí tiểu y tiên nghi hoặc không hiểu nói ra nơi này hoàn toàn hoang lương thấy thế nào đều không giống như là viễn cổ dược tộc vị trí nha đường cảnh cười giải thích viễn cổ tám tộc thực lực cực kỳ cường đại bọn họ vì ẩn nấp tự thân đương nhiên không có khả năng chỉ đơn giản như vậy bị phát hiện nói xong đường cảnh mở ra luân hồi xạ d i đẳng phát động không gian tương quan năng lực rất nhanh tại hư, hư thực, thực ở giữa một cái nhập khẩu như ẩn như hiện đối với này chủng loại giống như tiểu thế giới ẩn tàng thủ đoạn tại đường cảnh luân hồi xạ dìn cảng b ê n giới hoàn toàn không chỗ che thân nguyên lai dược tộc là g i ấ u trong không gian mỹ đỗ toa nữ vương kiến thức rộng rãi lập tức hiểu tới vân v ậ n cũng nhẹ gật đầu đến đấu tôn trở lên thực lực liền có thể sẽ rách không gian mà đ ạ tới t đấu thánh tầm thứ mở ra độc lập tiểu thế giới đều rất nhẹ nhàng đường cảnh nhưng là lắc đầu không vân vận tông chủ ngươi nói sai muốn mở ra tiểu thế giới cái kia cần đấu đế thực lực mới được viên cổ tám tộc đã từng đều đi ra đấu đế cho nên bọn họ mới có thể như vậy huy hoàng vất quá bây giờ viễn cổ tam tộc không có một nhà còn muốn đấu đế có thể nói là tương đối nghèo túng mấy người một bên trò chuyện một bên đi vào dược tộc nhập khẩu đường cảnh cũng không có tận lực che giấu mình đám người hành t u n g cho nên bọn họ rất nhanh liền bị dược tộc phát hiện lúc này một đám trên người mặc áo giáp hộ vệ đột nhiên sống tới bọn họ là dược tộc vũ trang lực lượng được gọi là thiết vệ các ngươi là ai dược tộc tộc địa cũng là các ngươi có thể nói đi tại một đám thiết vệ bên trong đi ra một thanh niên thanh niên trên đầu có dược hồ lô tiêu ký đường cảnh biết đây chính là dược tộc hạch tâm tộc nhân hắn đồng thời không có muốn vận dụng vũ lực ý nghĩ có thể đối mặt dược tộc thanh niên phách lối dáng vẻ b ệ v ệ cũng không có tốt như vậy tính tình đây chính là các ngươi dược tộc đạo đại khách ngay vậy tên kia dược tộc thanh niên sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng lên hắn vừa mới đã lén lút dò xét trước mắt bốn người tu vi cái k i a ba tên nữ từ tu vi không đáng giá nhắc tới đ ặ t ở trung châu đều không đủ n h ì n càng đừng đề cập cùng b i ế n cổ tám tộc so sánh có thể tên thiếu niên kia tu vi hắn nhưng là hoàn toàn nhìn không t ấ u từ thiếu niên trên thân căn bản cảm giác không đến nửa điểm đấu khí thuật nhìn liền giống như người bình thường đây chỉ có hai loại tình huống một loại chính là thiếu niên thật sự là người bình thường không có bất kỳ cái gì tu vi một tình huống khác thiếu niên thực lực quá mức cường đại đã đến hắn căn bản là không có cách nhìn thấu tầm thứ nhưng bọn họ dược tộc cũng không phải là người bình thường có khả năng đi vào cho nên thiếu niên ở trước mắt cũng chỉ có loại thứ hai khả năng nghĩ tới đây thái độ của hắn thay đổi đến h ò a hoãn tại hạ dược tinh cực ngoại hiệu nhân dược tử dám hỏi các hạ tôn tính đại danh đường cảnh nhàn nhạt trả lời ta là đường cảnh tại các ngôi đấu khí đại lục có lẽ không có mấy người nhận biết ta k h u khí thật lớn t u t tiểu tử quần vọng Dược tinh cực trong lòng vô cùng kinh ngạc nghe thiếu niên c ầ u khí hình như không phải giới này bên trong người đồng dạng cái này khiến thái độ của hắn càng thêm cẩn thận đường tiên sinh không biết ngài đến ta dược tộc đến tột u cùng là vì có thể sự t ì n h đường cảnh cũng không che giấu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ta đến các ngươi dược tộc là vì lấy một cái cổ ngọc đương nhiên ta là chuẩn bị cùng các ngươi tiến hành giao dịch cũng không có không hữu hảo ý nghĩ nghe nói như thế dược tinh cực thay đổi đến càng thêm cảnh giác liên quan tới đà xá cổ đế ngọc hắn xem như dược tộc hạch tâm thành viên tự nhiên là biết một hai đây chính là quan hệ đến đấu đế truyền thừa bảo vật l i ê n tính người khác trả giá lớn hơn nữa lại giới bọn họ dược tộc cũng không có khả năng tiến hành giao dịch thú chi bọn họ có thể là viễn cổ tám tộc bên trong am hiểu luyện dược dược tộc toàn bộ đấu khí đại lục thứ gì là bọn họ không có bọn họ căn bản khinh thường tại đi giao dịch bất quá lời này dược tinh cực không dám nói thẳng ra cửa ra vào hắn đối đường cảnh tràn đầy k i ê n kỵ trong lòng đã đem thiếu niên ở trước mắt tưởng tượng thành cao giai đấu thánh cường giả như vậy kinh khủng tồn tại cho dù là dược tộc cũng muốn cẩn thận đối lại giống nếu không sơ ý một chút rất có thể sẽ tổn thất nặng n ề đ ư ờ n g tiên sinh liên quan tới cổ ngọc giao dịch ta không có cách nào làm chủ không bằng mấy vị tiên tiến tộc ta làm khách ta sẽ đem ý của ngài cầu báo cho t ộ c trường ngài thấy thế nào đ ư ờ n g cảnh rất rõ ràng dược tinh cực chẳng qua là cái tiểu nhân vật nếu là đối phương một tiếng đáp ứng chính mình giao dịch ngược lại là mười phần không hợp lý vì vậy hắn n h ẹ gật đầu đã như vậy vậy liền làm phiền nói xong hắn liền mang mỹ đỗ toa nữ vương ba nữ đi theo dược tinh cực cùng nhau tiến vào dược tộc nội bộ có người xâm nhập dược tộc sự t ì n h rất nhanh liền bị trong tộc một đám trưởng lão cùng với tộc trưởng biết được bọn họ rất nhanh liền tụ tập tại dược tộc đại sành đ ư ờ n g tiên sinh người giao dịch này chúng ta dược tộc không thể đáp ứng dược tộc tộc trưởng dược đ a n nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều liền lập tức cự tuyệt đường cảnh yêu cầu đường cảnh đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ hắn có rất lớn lòng tin thuyết phục dược tộc cùng chính mình giao dịch đầu tiên đà xá cổ đế ngọc tổng cộng có tám cái viễn cổ tám tộc bên trong chứ tiêu ra đã bị loại bên ngoài còn lại đại tộc đều muốn thu hoạch được đà xá cổ đế truyền thừa có thể dược tộc xem như lấy luyện dược mà sống gia tộc bọn họ sức chiến đấu tại viễn cổ tám tộc bên trong là xếp tại cuối cùng bọn họ muốn tranh đoạt đả xá cổ đế ngọc n tỷ lệ thành công quả thực luôn quá thấp mặt khác đường cảnh cũng có giao dịch sức mạnh tại tiêu chiến trên h â n hắn đã thí nghiệm thành công đem một cái đê d i a i đại đấu sư đ ề thăng làm đấu thánh kinh người thủ đoạn thứ nhì hắn còn nắm giữ cường đại lực lượng giới hạn khắp cả trên đấu khí đại lục nếu là dược tộc đáp ứng cùng chính mình giao không chín không dễ đối phương liền tính luôn chế bá đấu khí đại lục đều không có bất cứ vấn đề gì dược đan tộc trưởng không bằng ngươi nghe trước một chút điều kiện của ta mới quyết định tốt không cần dược đan lập tức lắc đầu ta cảm thấy chúng ta không có cái gì hảo giao dịch ngươi cự tuyệt như vậy dứt khoát ta sợ về sau ngươi sẽ hối hận đường cảnh sắc mặt mười phần bình tĩnh mua bán không thành nhân nghĩa tại nếu như dược tộc thật không có ý định cùng chính mình giao dịch hắn cũng sẽ không động thủ trắng trợn cướp đoạt dù sao hắn nhị n được h ồ n tộc khẳng định là không nhị n được như vậy hắn khả năng sẽ cho hồn tộc câm nhu thêm một mồi lửa sau đó lại từ hồn tộc trong tay cướp đoạt đà xá cổ đế ngọc là được rồi thật chờ cho đến lúc đó nói không chừng dược tộc đều muốn bị hồn tộc cho tiêu diệt dù sao hồn tộc cũng không phải cái gì thiện lương gia tộc bọn họ tộc trưởng hồn thiên đế vì trở thành đấu đế cái gì phát dồ sự t ì n h cũng dám làm ra đến dược gan phát hiện đường cảnh không tốt lỗi trong lòng có chút khó chịu bất quá hắn nhưng là từ dược tinh cực nơi đó nghe nói thiếu niên ở trước mắt thực lực quỷ thần khó lường tốt nhất vẫn là không muốn tùy ý t r e o trọc tương đối tốt hắn đồng dạng tại trò c h u y ệ n lúc bí mật quan sát đường cảnh tu vì kết quả phát hiện thiếu niên thật liền giống như người bình thường không có tiết lộ ra một tia lộ khí d i ữ a đan thân là thất tinh đấu thánh đều nhìn không thấu người thiếu niên thực lực sẽ cường đại đến loại trình độ nào trầm mặc một lát d i ữ a đan con mắt hơi chuyển động nghĩ đến cự t u y ệ t biện pháp đ ư ờ n g tiên sinh người nếu muốn giao dịch cũng được bất quá nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện điều kiện gì đường cảnh ánh mắt sáng lên chỉ cần là hợp lý điều kiện ta nhất định sẽ đáp ứng chỉ cần đối phương chịu tiến hành giao dịch hắn cảm thấy tất cả đều dễ nói chuyện cái này sao d i ữ a đan uống một bụng pha nước trà ngon điều kiện rất đơn giản chính là mời đường tiên sinh cùng ta bọn họ dự tộc tiến hành luyện dược so tài nghe đến dược đ a n điều kiện đường cảnh nhịu nhữ mày hắn có thể chưa từng học qua luyện dược đối phương đưa ra điều kiện như vậy rất rõ ràng là muốn đổi chính mình dược đ a n t ộ c trưởng ngươi muốn cự tuyệt ta nói thẳng liền tốt không cần thiết quanh coi lòng vòng dược đ a n bị đâm thủng tâm tư trên mặt biểu lộ thay đổi đến có chút không tự nhiên hắn trầm ngâm nửa ngày mở miệng như vậy đi điều kiện của ta đúng là có chút làm khó không yêu cầu ngươi có thể luyện dược so với chúng ta dược t ộ c còn muốn tốt chỉ cần đạt tới chúng ta bên này luyện dược tám thành hiệu quả ta liền đem đà xá cổ đế ngọc đưa cho ngươi thật chứ d i ữ a ban khắp khuôn mặt là tự tin bọn họ dược tộc cam hiểu nhất chính là luyện dược tại luyện dược phía trên bọn họ nắm giữ lòng tin tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể vượt qua bọn họ cho dù là đạt tới bọn họ t á m thành tiêu chuẩn cũng hoàn toàn không có khả năng được đến dược đ a n khẳng định trả lời chắc chắn đường cảnh lộ ra tình thế bắt buộc đủ cười tất, tất nhiên dược đ a n tộc trưởng đều nói như vậy vậy ta đã không có cự tuyệt lý do nếu là đối phương đưa ra tại luyện dược phía trên đạt được thắng lợi đường cảnh khẳng định sẽ mặt mày ủ rũ hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải có thể chỉ là bất phân thắng bại hắn là hoàn toàn có lòng tin dù cho hắn chưa từng luyện qua đ a n dược dược đ a n lại tăng lên mới so tài quy tắc rất tốt vì không cho đường tiền sinh bị khuất chúng ta lần này luyện dược so tài đến cái ba cục hai tháng làm sao hắn t r ỗ nói như vậy chủ yếu là sợ đường cảnh đợi chút nữa thua không phục lấy sai lầm hoặc là phát huy không tốt xem như mượn cớ có thể là đổi thành ba cục hai tháng luôn không khả năng liên tục hai lần đều tìm giống nhau mượn c ớ à. đường cảnh nhẹ gật đầu tự nhiên muốn làm gì cũng được tất nhiên muốn tỉ tí vậy liền lập tức bắt đầu đi nói xong hắn lập tức đi đến đại sảnh bên ngoài trên đất trống dùng g i ổ cụ lực l ư ợ n n i u ê n hóa ra một cái dự định dược đang bung tay lên đối dược tinh cực nói ra tinh cực ván đầu t i ê n người bên trên phải ta nhất định sẽ không cô phụ tộc trưởng kỳ vọng cao nói xong dược tinh cực cũng lấy ra luyện d ư ợ c đ ỉ n h liền muốn bắt đầu luyện dược thấy thế dược tộc không ít người đều nhộn nhịp mở miệng dược tinh cực có thể là bắt giai luyện dược sư luyện chế ra b ắ t phẩm đáng dược phẩm chất không người có khả năng vượt qua chương bốn trăm năm mươi lăm luân hồi xạ gì gẳng mô phỏng theo luyện dược chương bốn trăm năm mươi lăm luân hồi xạ gì gẳng mô phỏng theo luyện dược đúng vậy à cái kia đ ô n thúc đến chúng ta dược tộc so tài đơn giản thật sự cho rằng ra dược tộc bát phẩm đan dược là ai đều có thể tùy tiện luyện chế sao dược tộc mọi người đối đường cảnh tràn đầy khinh thường bọn họ đều rất rõ ràng tộc trưởng sở dĩ sẽ đưa ra tỉ thí như vậy hoàn toàn chính là sáng bày cự tuyệt đối phương dược tộc tại phương diện khác có thể không hề am hiểu có thể tại luyện dược một đạo bên trên đủ để khinh thường đấu khí đại lục đây là thuộc về bọn hắn dược tộc kiêu ngạo đây là thuộc về bọn hắn dược tộc tự tin không ai có thể tại luyện dược phía trên so với bọn họ dược tộc cằn mạnh bọn họ đều nghe nói có một cái gọi là dược trần nhà tộc đệ bị đuổi ra khỏi dược tộc về sau lấy hắn rác rời kia luyện dược trình độ đều có thể tại trung châu trở thành tiếng tăm l ừ n g lấy luyện dược sư đủ để thấy toàn bộ đấu khí đại lục luyện dược tiêu chuẩn thấp bên dưới thiếu niên ở trước mắt nhìn tuổi không lớn lắm tu vi có lẽ rất mạnh có thể bàn về luyện dược chắc hẳn căn bản là không am hiểu đối mặt dược tộc mọi người miệng ai mỹ đ ô toa nữ vương trên mặt lộ ra thần s ắ c tức giận so tài vừa mới bắt đầu các ngươi hiện tại kết luận hạ sớm mặc dù không có gặp qua đường tiên sinh luyện dược nhưng mỹ đỗ toa trong lòng nhưng lại có không hiệu tự tin nàng cảm thấy chỉ cần đường tiên sinh xuất thủ liền nhất định sẽ thắng cuộc mỹ đỗ toa nữ vương nói không sai đường tiên sinh chưa từng đánh không có chuẩn bị trận từ khi biết đường cảnh về sau vân vận đối thiếu niên coi như h i ể u rõ nàng rất rõ ràng đường tiên sinh có cỡ nào thần bí thủ đoạn mạnh đến mức nào l i ê n một cái đại đấu sư đều có thể cứ thế mà biến thành đấu thánh cường giả kinh khủng như vậy thủ đoạn liền xem như lợi dược chắc hẳn cũng vô cùng nhẹ nhõm tiểu y tiên liền đối đường cảnh càng thêm tín nhiệm đường tiên sinh là toàn năng không có cái gì là đường tiên sinh sẽ không các ngươi dược tộc nhất định phải thua ba nữ ngôn luận khiến dược tộc tất cả mọi người rất khinh thường chờ các ngươi thấy được dược tinh cực đan dược các ngươi liền biết ta dược tộc thanh niên t à i tuấn n i ê n lặng dược tộc tộc trưởng dược đan chừng chính mình tộc nhân một cái lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại mười phần chuyên chú nhìn xem dược tinh cực l n dược cùng lúc đó đường cảnh cũng động chỉ thấy trên trán của hắn đ ố n g nhiên mở ra một cái tinh hồng s ắ c con mắt tại cái này trên ánh mắt có sáu đạo câu ngọc làm luân hồi xạ dịn gẳng mở ra một s á t na toàn bộ dược tộc đều đưa tới chấn động to lớn đó là cái gì con mắt thoạt nhìn thật là không khiếp đây là cái gì năng lực thiên phú sao thiếu niên quả nhiên không đơn giản tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc thế mà tại một cái nhìn như thường thường không có gì là trên người thiếu niên xuất hiện một cái quỷ dị con mắt đường cảnh tại mở ra luân hồi xạ dịn găng về sau đồng thời không chần chờ chút nào lập tức sao chép lên dược tinh cực luyện dược động tác đối phương cầm dược liệu gì hắn liền cầm dược liệu gì đối phương sử dụng cái gì luyện dược thủ pháp hắn liền cùng dạng tiến hành m ô phẳng theo sở dĩ hắn có lòng tin có thể thắng cuộc tỷ thí này cũng là bởi vì luân hồi xạ dị găng tồn tại liền dợ dạ gồng bạn thế giới tự tại rất dễ công hắn cũng có thể trở thành công mộ phẳng theo chỉ là mô phỏng theo người khác luyện dược quả thực muốn quá nhẹ nhõm nhìn thấy đường cảnh động tác mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi cái thiết h i ế u niên thế mà đang bắt t r ư ớ c dược t ì n h cực động tác hắn chẳng lẽ cho rằng dạng này liền có thể luyện ra b ắ t phẩm đàn dược hắn mô phỏng theo động tác mười phần tinh chuẩn nói không chừng thật đúng là có khả năng thành công ha ha luyện dược há lại chỉ dựa vào mô phỏng theo động tác liền có thể thành công chờ một lúc hắn luyện dược khẳng định sẽ thất bại dược tộc mọi người lập tức khôi phục chấn định bọn họ cảm thấy chỉ dựa vào mô phỏng theo căn bản không thể luyện dược thành công lúc này dược tộc tộc trưởng dược đ á n g cười lập tức tinh cấp liền sẽ lấy ra dị hỏa kiểu đu ũ do viêm ta ngược lại muốn xem xem đường t i ề n sinh nên như thế nào mô phỏng theo vừa dứt lời liền thấy dược tinh cực từ trong cơ thể lấy ra màu đen dị hỏa kiểu đu ũ do viêm mặc dù nhan sắc một dạng nhưng kiểu đu ũ do viêm lại trên dị hỏa bảng chỉ có thể xếp tới thứ mười kém xa tít tắp đường cảnh hư vô thôn viêm gặp tình hình này đường cảnh cũng lập tức lấy ra hư vô thôn viêm một màn này trực tiếp sợ ngây người dược tộc mọi người bọn họ không nghĩ tới đường cảnh thế mà cũng có thể lấy ra dị hỏa dị hỏa Cái cũng có Cái thức, chẳng kia thiếu niên vậy mà cũng có dị hỏa. Cái này dị hỏa khí này vậy mà dị dị lúc ẽ là l này xếp thiếu đến tại trên dị hỏa bảng thứ hai, hồn tộc hư vô thôn tộc tuột hai, viêm. Cái này thiếu niên bảng hồn cùng hồn tộc đến cùng có quan dị hỏa hư hệ gì. có vô này dược tộc tất cả mọi người vô cùng cảnh giác tại viễn cổ tám tộc bên trong làm người kiên kỵ nhất chính là hồn tộc cùng mặt khác bảy cái viễn cổ đại tộc khác biệt hồn tộc làm việc nhất là hung ác cùng còn lại đại tộc quan hệ đều không tốt vừa nghĩ tới đường cảnh khả năng là hồn tộc người dược đ a n trên mặt lộ ra thần sắc tức giận thấy thế mỹ đô toa nữ vương lập khắc giải thích nói dược đ a n tộc trưởng ngươi không nên hiểu lầm đường tiên sinh không phải h ồ n tộc bên trong người nghe đến giải thích của nàng d ư ợ c đàn căn bản k h ô n g tin ồ không phải h ồ n tộc vậy hắn làm sao sẽ có h ồ n tộc hư vô thôn viêm ta có thể chưa nghe nói qua tại đấu khi đại lục còn có thứ hai đó hoàn toàn giống nhau dị hỏa mỹ đỗ toa nữ vương biết chính mình nói mà không có bằng chứng lại nói chúng ta tại vừa tới t r u n g châu lúc còn hủy diệt h ồ n tộc chỗ điều khiển hồ n điện nếu như đường tiên sinh là h ồ n tộc bên trong người lại làm sao lại người một nhà đánh người một nhà đông à n chương bốn h o à n mỹ phục khắc đan dược khiếp sợ dược tộc chương bốn hoàn mỹ phục khắc đan dược khiếp sợ dược tộc tận hưởng đọc vui sướng ngay vậy dược đan lập tức đưa tới trong tộc một vị trưởng lão chỉ chốc lát sau tên kia trưởng lão liền quay trở về dược tộc khởi bẩm tộc trưởng hồn điện xác thực đã bị không biết tên cường giả tiêu diệt dược đan cái này mới tin tưởng mỹ đ ô toa nữ vương lời nói như vậy xem ra các ngươi thật đúng là không phải h ồ n tộc bên trong người bên kia đường cảnh cùng dược tinh cực so tài đã đến p h ầ n c u ố i cơ hồ là tại cùng thời khắc đó hai người đan dược đều luyện chế hoàn thành dược tinh cực tự tin vén lên dự đỉnh một cái bát phẩm đan dược bên trong cực phẩm lơ lửng giữa không trung hắn đ á p ý nhìn hướng đường cảnh đây chính là ta luyện chế đan dược n g ư ơ i nếu là có thể bắt t r ư ớ c được ba phần tinh túy đều có thể ngang dọc trùng châu luyện dược với tất cả dược tộc người đều lộ ra thần sắc y ê u ngạo cho dù thiếu niên nắm giữ hư vô thôn viêm thì sao d i hòa cuối cùng chỉ là phụ trợ luyện dược công cụ chân chính muốn nhìn vẫn là luyện dược sư bản thân tiêu chuẩn lúc này đường cảnh đồng dạng v ẽ n lên dược đ ỉ n h ta đan dược cũng luyện tốt chỉ thấy một cái cùng dược tinh cực luyện chế đan dược như lúc đồng dạng đan dược lơ l ư n g tại trên không hai cái đan dược vô luận l à màu sắc vẫn là dược hiệu đều hoàn toàn không khác chút nào nhìn thấy hai cái phảng phất là sao chép được đan dược dược tộc bên trong người đều cả kinh cái cầm nhanh rơi bọn họ không thể tin được thực sự có người thế mà có thể dựa vào mô phỏng theo luyện chế ra hoàn toàn giống nhau đan dược đây quả thực là đánh nát bọn họ thế giới quan thế mà thật là bắt phẩm đan dược t h u ậ t nhìn không có chút nào khác nhau làm sao có thể giả dối đi ta cảm thấy có thể chỉ là t r ư ớ n g nhãn pháp dược tộc mọi người đánh đáy lòng cũng không nguyện ý t i n tưởng đường cảnh thật luyện ra đan dược bọn họ không tự giác các loại tìm lý do cho là hắn có thể tại ảo thuật dược tinh cực càng là một cái bắt bỏ ta luyện dược tiêu chuẩn tuyệt không phải ngươi có khả năng mô phỏng theo nếu quả thật bị mô phỏng theo thành công hắn mấy chục năm luyện dược chẳng phải là luyện đến thân chó đi lên đường cảnh bình tĩnh t h o n g d o n g nói là thật là giả nghiệm một nghiệm không được sao đối với luân hồi xạ dị gẳng năng lực hắn vẫn là tự tin vô cùng tất nhiên có thể phục khắc đi ra liền sẽ không có bất kỳ khác biệt nào dược tộc tộc trưởng dược đang ậ t đầu như vậy vậy ta đến xem đi nói xong hắn tiếp nhận hai người đan dược d ừ n g một chút hắn trước nhìn dược tinh cực đan dược không sai vô luận là màu sắc vẫn là mũi thuốc đều là đỉnh cấp bát phẩm đan dược sau đó hắn một cái nuốt vào đan dược viên đan dược này công hiệu là có thể nháy mắt khôi phục đầy đủ kiểu chuyển cường giả đấu tôn sử dụng đấu khí một cái nuốt vào rộng lượng đấu khí tràn ngập toàn thân không sai dược đan lộ ra khẳng định thân sắc nếu là tinh cực ngươi lại tiến bộ sợ là liền muốn trở thành cựu phẩm luyện dược sư đa tạ tộc trường tinh cực nhất định cố gắng tranh thủ sớm ngày trở thành bắt phẩm luyện dược sư được đến khích lệ dược tinh cực đầy mặt ngạo nễ nhìn về phía đường cảnh nhìn thấy rồi sao đây chính là ta thực lực và ngươi cái kia vụng bề mô phòng theo vĩnh viễn cũng chỉ là hào n h á n bên ngoài m ạ thôi đường cảnh không kèm đề ý hắn mà là nhìn hướng dược đan dược đan tộc t r ư ở n g nên nhìn ta đang ăn dược được dược đan gật đầu vậy ta lại đến nhìn xem đường tiên sinh đan dược phẩm tướng bên trên đường cảnh cùng dược tinh cực đan dược cả hai không có một k i a khác biệt dược đan ngửi n g ử i m u i thuốc ta nghe thấy không được cùng tinh cực luyện ra đan dược khác nhau vì vậy hắn dứt khoát cầm lấy đan dược một cái nuốt vào làm sao lại như vậy dược đan hoàn toàn rơi vào trầm m ặ t gặp hắn không nói lời nào dược tộc tất cả mọi người cũng lên tộc trường đến cùng làm sao vậy người nói chuyện nha đúng vậy a cái này hiệu quả của đan dược làm sao tộc trưởng sẽ không phải là c ắ n thuốc giả hiện tại chúng đ ư c a mọi người n g u y ê một lời ta một câu đều muốn biết đường cảnh đan dược là hiệu quả gì dược đan xua tay yên lặng đường tiên sinh đan dược cùng tinh cực không có bất kỳ cái gì khác biệt lời vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người khó có thể tin cái kết luận này hoàn toàn phá vỡ bọn họ sau cùng may mắn có thể người nói lời này là tộc trưởng dược tộc nhất có quyền ủy tồn tại bọn họ chính là muốn chất vấn đều không có lý do dược đan kỳ thật còn có lời không có nói đường cảnh luyện chế đan dược bên trong tựa hồ vẫn tồn tại còn lại đặc thù năng lượng trên thực tế vừa bận đường cảnh tại phục khắc lúc chế thuốc ý tưởng đột phát còn gia nhập chặt ca năng lượng một cái b ắ t phẩm đan dược tiếp nhận đấu khí đã đến từ hạn muốn lại nâng cao một bước chỉ có thể đột phá đến cựu phẩm đan dược hắn liền suy nghĩ nếu là gia nhập kiểm tra năm bốn ca ra năng lượng đâu nhìn thấy dược đan phản ứng hắn liền biết chính mình phỏng đoán đúng đường cảnh nhìn hướng dược tộc mọi người dựa theo thi viết quy tắc ván này có lẽ là ta thắng dược đan không có gì n g h ĩ đúng vậy ngươi thắng hắn thân là dược tộc tộc trường vẫn là thua được ha ha quả nhiên đường tiên sinh là vô địch tiểu y tiên hưng phấn vô tay mỹ đỗ toa nữ vương cùng vân v ậ n cũng rất kích động cho dù tại vừa bắt đầu các nàng liền đối đường cảnh rất có lòng tin có thể khi nghe đến đường cảnh thắng trận đấu so tài lúc vẫn là không che giấu được nội tâm cao hứng cái này để ba nữ đối đường cảnh càng thêm sùng bái chương 457, t r i ệ u hoán phân thân l u y ệ n dược thắng được so tài chương 457, t r i ệ u hoán phân thân l u y ệ n dược thắng được so tài cái gì là đường tiên sinh cụ cụ mới trận đầu so tài các ngươi còn không có triệt để thắng nổi chúng ta d i ữ a đ a n cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được vội vàng yêu cầu bắt đầu trận thứ hai so tài đường cảnh tự nhiên k h n g sợ tất nhiên dược đan tộc trưởng nắm đội cái kia chúng ta lập tức liền bắt đầu đi cũng không biết cái này trận thứ hai so tài các ngươi phái người nào bên trên dược đan dùng ngón tay chỉ chính mình trận thứ hai so tài t a tự thân lên đ ư ờ n g cảnh vừa rồi luyện dược thủ pháp thực sự là vô cùng kỳ dị để cho an toàn hắn quyết định đích thân xuất thủ bọn họ dược tộc mặc dù không có quá nhiều tranh đoạt đà xá cổ đế ngọc ý nghĩ nhưng bạn nhất cơ hội trời cho còn là sẽ không dễ dàng từ bỏ nếu không cũng không có khả năng một mực nắm giữ đà xá cổ đế ngọc đồng thời mắt vì dược tộc tôn nghiêm lần này so tài bọn họ dược tộc nhất định phải thắng nếu như đến lúc đó không muốn đợi c h u y ề n đi bọn họ dược tộc tại luyện dược một đạo bên trên tùy tiện bị một ngoại nhân đánh bại có thể thật là quá mất mặt ngay vậy dược tộc mọi người kích động không thôi tộc trường lại muốn đích thân chế thuốc tộc trường đại nhân có thể là có trên trăm năm không có công khai chế thuốc thật chờ mong nhà ta nhất định muốn cẩn thận quan sát nói không chừng có thể lĩnh ngộ trong đó bé nhỏ tinh túy vậy liền kiếm lợi lớn bọn họ giờ phút này đều hưng phấn vô cùng tộc trường đích thân xuất thủ sợ là cái kia thiếu niên không có nửa điểm phần thắng rồi dược tinh cực song ý chỉ là dược tộc thanh niên tài t ấ n vung lên luyện dược tiêu chuẩn kỳ thật tại trong tộc chưa có xếp hạng trước mười đến mức tộc trưởng dược đan thì là dược tộc bên trong tối cường luyện dược sư bọn họ liền tin đ ư ờ n g cảnh liền tộc trưởng luyện dược thủ pháp đều có thể tùy ý tiến hành mô phỏng theo rất nhanh hai người liền mở lò luyện dược đ ư ờ n g cảnh không do dự lập tức mở ra luân hồi xạ gì đẳng phúc khác muốn dược đan động tác hai người luyện dược thủ pháp gần như đạt tới đồng bộ vô luận dược đan làm sao động tác đương cảnh đều có thể hoàn mỹ mô phỏng thay thế dược tộc tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không thể nào cái này cũng có thể mô phỏng theo đáng sợ cái này thiếu niên trên c h á n cái kia con mắt quả thực so dị hỏa còn muốn hy hi hữu loại này năng lực ta còn là lần đầu tiên nghe nói bọn họ lúc này ở trong lòng đều sinh ra lo lắng sợ dược đan bại bởi đường cảnh lần này so tài không có thế hỏa hoặc là nói thế hỏa cũng coi như đường cảnh thắng đối mặt kinh khủng như vậy con mắt dược đan tất cả động tác đều không chỗ che thân muốn làm sao thắng lúc này đột nhiên có người kinh ngạc lên tiếng tộc trưởng luyện dược thủ pháp phát sinh sai lầm gốc kia dược thả hỏa hầu không đủ mọi người vội vàng nhìn chằm chằm dược đan dự đình phát hiện đúng là dạng này tộc trưởng thế mà lại xuất hiện cấp thấp sai lầm bọn họ đều hơi kinh ngạc có lẽ là cái kia thiếu niên mô phòng theo cho đến tộc trưởng áp lực có người suy đoán nói hẳn là dạng này dù sao ngang tay tương đương thua trận so tài chúng ta trong tộc đà xá cổ đế ngọc sợ rằng thật muốn giao ra không nghĩ tới tại tộc ta bên ngoài còn có như thế thiên phú kinh người thiên tài dược tộc tất cả mọi người đối chiến thắng không ố m ấp hy vọng đ n g nhiên có người mở miệng không đúng vừa bận đây không phải là sai lầm mọi người nghe tiếng nhìn nói chuyện chính là dược tộc lớn trưởng lão lớn trưởng lão ngài ý là dược tộc lớn trưởng lao tiếp tục nói ra tộc trưởng là cố ý sai lầm các ngươi nhìn kỹ gốc tia dược thảo hòa hậu lại bị một lần nữa thay đổi mọi người nhìn lại phát hiện quả là thế ha ha ha tộc trưởng quá anh minh lần này nhìn cái tia thiếu niên làm sao mô phỏng theo đúng vậy à tộc trưởng luyện dược thủ pháp nhìn như thường thường không có gì lạ có thể nếu là không có thất tinh đấu thánh t u vi là căn bản làm không được đây không phải là bình thường thủ pháp đó là đấu kỹ mọi người thái độ lập tức một trăm tám mươi độ đại chuyển biến nguyên bản bọn họ còn cho rằng nhất định phải thua lúc này lại không cho rằng đường cảnh có hy vọng là bạn thiếu niên thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ sợ rằng thực lực sẽ không quá cường thất tinh đấu thánh toàn bộ đấu khí đại lục cũng không có bao nhiêu người có thực lực như thế mọi người đắc ý cũng không có duy trì liên tục quá lâu lập tức liền bị đường cảnh đánh mặt chỉ thấy đường cảnh tại mô p h ò n g dược đan động tác về sau trong dược đỉnh dược thảo nháy mắt hết hiệu lực có thể hắn không có gấp mà là phóng thích ảnh phân thân chi thuật triệu hoán một cái phân thân dùng phân thân mô p h ò n g dược đan đến tiếp sau chính xác thủ pháp bảy mươi bảy một lần nữa luyện hóa một gốc dược thảo sau đó tiến hành không có khe hở dính liền tiếp tục mô phỏng dược đan luyện dược động tác toàn bộ quá trình nước chảy m hoàn toàn không có nửa điểm ngưỡng trệ lại qua một khắc đồng hồ hai người đan dược toàn bộ luyện chế hoàn thành giờ k h ắ c này dược tộc tất cả mọi người t r ở m ặ t bọn họ đã không dám nói lời nào sợ chính mình lại lần nữa bị đánh mặt đường cảnh vừa rồi cử động lại một lần làm bọn h ắ n khiếp sợ bàn phần chưa từng từng n h ớ tới thế mà còn có để phân thân hỗ trợ luyện dược lặng lơ thao tác đan dược chế thuốc dược đan tộc trưởng ngươi có thể đích thân kiểm tra thực hư gặp dược đan s ứ n g sở tại nguyên chỗ đường cảnh lên tiếng nhắc nhở không cần nghiệm dược đan thất hồn lạc p h á lắc đầu tỷ thí lần này ngươi thắng câu nói này giống như kinh lôi nổ ở dược tộc mọi người trong lòng bọn họ dược tộc lấy luyện dược mà sống gia tộc thế mà thua còn thua như vậy chỉ để bọn họ dược tộc cho tới nay kiêu ngạo hôm nay bị người triệt để dẫm tại dưới chân loại này đặc kích để bọn họ căn bản là không có cách tiếp thu chương bốn trăm năm mươi tám đường cảnh điều kiện chương bốn trăm năm mươi tám đường cảnh điều kiện tận hưởng đ ộ c vui sướng đây chính là người muốn đả xá cổ đến g ọ c Dược đ a n thân là dược tộc tộc t r ư ở n g vẫn là thua được hán tử trong không gian giới chỉ lấy ra cổ ngọc rất dứt khoát giao cho đường cảnh vậy liền đ a tạ dược đan tộc trường đường cảnh cũng không có k h á c h k h í trực tiếp đưa tay tiếp nhận cổ ngọc như vậy trong tay hắn liền có hai cái cổ ngọc còn lại sáu cái cổ ngọc phân biệt tại còn lại sáu đại viễn cổ đại tộc trong tay tiếp tục ở tại dược tộc không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đường cảnh đưa ra cáo tử ta liền lại không quý tộc cái dày nói xong hắn mang theo m i đ ô toa nữ vương các nàng liền chuẩn bị lập tức rời đi chờ một chút d ư ợ c đ a n liền vội và nói đường tiên sinh trước khi đi ngươi có thể hay không giải đáp trong lòng ta một cái nghi vấn đường cảnh quay đầu nhìn hướng hắn cái này giống như cũng không là chúng ta so tài điều kiện cái này xem như là một vụ giao dịch thế nào dược gan nói đường cảnh rất hiếu kỳ có thể ngươi đến tột u cùng có vấn đề gì muốn hỏi còn có chúng ta giao dịch ngươi chuẩn bị bỏ ra cái giá gì dược gan đầu tiên trả lời giao dịch nội dung giao dịch ngươi vô luận đưa ra điều kiện gì đều có thể điều kiện gì đều có thể đường cảnh động tâm phải biết viễn cổ dược tộc toàn tộc người đều là luyện dược hảo thủ cùng bọn họ giao dịch tuyệt đối là máu kiếm không lô mua bán đường cảnh thực lực bản thân rất mạnh căn bản không dùng đến dược tộc gan dược có thể hắn vẫn là cựu châu c h í n thần có thuộc về mình chức trách nếu là có thể từ dược tộc nơi này làm tới một nhóm tốt nhất đan dược chờ trở lại chủ thế giới lại có thể tăng cường một đợt giác tỉnh giả thực lực không sai điều kiện gì đều có thể dược đan ngay sau đó nói ra nghi vấn của mình ta muốn biết đường t i ề n sinh luyện chế đi ra đan dược vì sao nhìn như cùng ta bọn họ luyện chế đan dược hoàn toàn giống nhau có thể dược hiệu nhưng thật giống như còn muốn càng mạnh dược đan rất rõ ràng vấn đề này nếu như hắn không thể được đến đáp án có thể sẽ thương t i ế c trung thân nguyên lai、like、ngươi nói là cái này đường cảnh rất dứt khoát tiến hành giải thích đó là bởi vì ta nắm giữ lực lượng xa không chỉ một loại tại các người đấu khí đại lục mỗi người đều chỉ có thể tu luyện đ ấ u khí mà tại ta chỗ thế giới mỗi cá nhân tu luyện lại là khác biệt năng lượng nghe đến giải thích như vậy dược đan bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế xem ra muốn tại luyện dược chi đạo bên trên tiến thêm một bước ta liền nhất định phải đột phá đấu đế mới có cơ hội giải đáp xong dược đan vấn đề liền đến t i ê n đường cảnh đưa ra giao dịch điều kiện điều kiện của hắn rất đơn giản ta hy vọng dược đan tập trường có khả năng cho ta cung cấp một nhóm bát phẩm đan dược và c ử u phẩm đan dược càng nhiều càng tốt bát phẩm đan dược tại đấu khí đại lục thuộc về cường giả đấu tôn có thể dùng đan dược chuyển đổi đến chủ thế giới bên kia chính là có thể để thần minh cường giả tu luyện sử dụng cựu phẩm đan dược thì là có thể để chân thần cường giả sử dụng dược đan không trần c h ờ chút nào hắn nhẹ gật đầu có thể ta sẽ để cho dược tộc tất cả bát phẩm trở lên luyện dược sư liên tục luyện chế đan dược ba ngày ba đêm có thể luyện ra bao nhiêu đều cho ngươi bởi vì có hợp tác cho nên đường cảnh cũng không có vội b ã hiện tại liền rời đi mà là lại tại dược tộc ở lại ba ngày ba đêm đợi đến ba ngày sau dược đan trực tiếp ném cho đường cảnh một cái không gian giới chỉ bên trong cất giữ đại lượng cao dài đan dược cùng lúc đó dược đan còn nói ra đường tiên sinh nếu như ngươi muốn thu thập đà xá cổ đế ngọc ta có thể đáp cầu rắt mối g i ú p ngươi liên hệ mặt khác gia tộc viễn cổ tám tộc như thể chân tay trừ hồn tộc không giống bình thường không hợp nhau bên ngoài còn lại bảy đại tộc quan hệ đều rất hòa hợp đường cảnh nhữ mày có thể là cái khác viễn cổ gia tộc không nhất định sẽ nguyện ý giao ra trong tay cổ ngọc hắn liền từ d ư ợ c tộc trong tay cầm tới đà xá cổ đế ngọc đều phí hết một phen công phu nếu là từng cái từng cái đi qua cùng bọn họ đánh cược xo、so、tài cái kia muốn lãng phí thời gian nhưng là không chỉ mười ngày nửa tháng mà còn cũng không phải là tất cả viễn cổ gia tộc đều nguyện ý giống dược tộc như vậy thông qua so tài phương thức giao ra cổng ọ c bọn họ khả năng sẽ công phu sư tử ngoạn đưa ra rất quá đáng điều kiện đ ư ờ n g cảnh cảm thấy chính mình không bằng đi kích thích một cái ngôn tộc để bọn họ chủ động cướp đoạt đà xá cổ đế ngọc chính mình lại đến một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu hiệu suất khẳng định muốn càng cao nghe đến đ ư ờ n g cảnh lo lắng dược đang cười nói ra đường tiên sinh ngài đối với chính mình thực lực có lòng tin sao đương nhiên là có lòng tin đ ư ờ n g cảnh lập tức gật đầu ít nhất tại đấu khí đại lục hắm thực lực tuyệt đối là sở hướng vô địch không có bất kỳ người nào so hắn còn mớ cường cái kia không phải dưỡng đáng cười ngài chỉ cần đem hồn tộc tiêu d i ệ t ra tại từ trong liên lạc một chút còn lại viễn cổ gia tộc bọn họ khẳng định sẽ ngoan ngoãn đem trong tay cổ ngọc chắp tay nhường cho lời này ngược lại là khiến đường cảnh nghĩ thông suốt xiên dù sao đấu khí đại lục cùng chủ thế giới là không giống đấu khí đại lục thực lực vi tôn đường cảnh thực lực cường đại liền tính đem viễn cổ tám tộc tiêu d i ệ t đều là chuyện đương nhiên tuyệt sẽ không có người sẽ đưa ra chất vấn đã như vậy vậy làm tiền dược đan tộc trưởng đường cảnh không có cự tuyệt hào ý của đối phương hai người lại cho chuyện một hồi đường cảnh chính thức đưa ra cáo tử mang theo mỹ đỗ t o à nữ vương các nàng rời đi dược tộc chương 459, lao thiên sư lại tìm hiểu ngọc bội thần bí chương 459, lao thiên sư lại tìm hiểu ngọc bội thần bí hắn bên dưới một cái mục tiêu chính là tiến về h ồ n tộc vừa rời đi dược tộc nhập c ầ u đường cảnh trong đầu vang lên thanh â m nhắc nhở đinh hết nhóc con tiểu đồng bọn tới cửa thăm hỏi mời tức thời tiến vào lữ hành nhà kịp thời tiếp đãi đường cùng mỹ đỗ t o à nữ vương ba nữ đơn giản bàn giao vài câu thả ra một cái kết giới hộ pháp sau đó trong lòng nhầm nói tiến vào du lịch nhà tiến vào lữ hành nhà mở ra hậu viện cửa lớn đường cảnh liền thấy thân ảnh quen thuộc nguyên lai、like、là lao thiên sư tới đạo h ư u ta lại tới làm phiền trương c h i duy nhìn xem thần thái sang láng tựa hồ cả người đều trẻ lại không ít nguyên lai、like、là trương đạo h ư u hoan n g h ê n vô cùng hoan n g h ê n đường cảnh lập tức mời đối phương vào nhà hai người ngồi xuống bề sau trương c h i duy cười nói ra một đoạn thời gian không thấy đạo h ư u tu vi mạnh lên a đường cảnh cũng tương tự ba trăm hai mươi tại quan sát trương c h i duy thực lực ta nhìn trương đạo hữu tu vi cũng không kém bao nhiêu sợ là có không ít kỳ ngộ trương tri d u cười bớt vớt sợi dâu đúng là có một ít kỳ ngộ đ ư ờ n g cảnh tiện tay từ không gian chữ v ậ t đạo cụ bên trong lấy ra hai ly nóng hổi nước trà Trương đương ạ o h u n g ư i hôm a y đây, tới có lẽ k h ô n cảnh h ỉ là c nhẹ t m chứ. t r ư ơ gật đầu cái này dễ nói ta sẽ nói cho con đi mắt loại này yêu cầu đường cảnh không có lý do cự t u y ệ t điều này nói rõ hết nhóc con nhân duyên rất tốt giao bằng hữu đều rất nhớ tình bạn cũ cũng may mắn trương chi duy là muốn cùng con hết luận đạo nếu là tìm tới hắn hắn lại không hiểu tu tiên thật đúng là nói không nên lời cái như thế về sau đúng rồi đường cảnh bỗng nhiên nói nói trương đạo hữu ngươi thế giới kia hiện tại toàn dân tu tiên bây giờ thay đổi đến thế nào nói đến vấn đề này trương chi duy liền t h ở d à i thứ không dám dâu dếm mặc dù mọi người cũng bắt đầu tu tiên nhưng vẫn là cùng trước đây không sai biệt lắm có thực lực tu tiên giả có tự lập làm vương có gia nhập quốc gia tổ chức cũng có thành lập gia tộc và thế lực dù sao đại gia y nguyên đoàn kết không nổi nguyên bản trương chi duy cho rằng tu tiên công pháp tại toàn thế giới công bố tất cả mọi người đều có cơ hội tu tiên có thể tu tiên nào có dễ dàng như vậy một trăm người bên trong đều không nhất định có một người nắm giữ linh c a n người không có linh c a n chỉ có thể trung thân làm người bình thường mà người có linh c a n mới có cơ hội tu luyện tu tiên công pháp từ đó thu hoạch được cường đại lực lượng điều này dẫn đến tu tiên giả cùng người bình thường ở giữa tranh lệch càng lớn tu tiên giả ở giữa minh tranh đ á đấu vẫn còn tại duy trì liên tục nếu như không phải có trương chi duy cái kia thực lực vô địch trấn áp nói không chừng hắn chỗ thế giới còn muốn l o ạ n hơn nghe đến kết quả này đường cảnh cũng rất bất ngờ hắn cho rằng lão thiên sư chỗ thế giới lại biến thành tiên hiệp thế giới vô số tông môn san sát tu tiên giả ở giữa các loại lục đục với nhau nhưng trên thực tế đồng thời không phải như vậy xem ra muốn diễn biến thành chân chính tiên hiệp thế giới còn phải tốn thời gian rất lâu trong lòng hắn như vậy muốn nói hắn lại hỏi trương đạo hữu người hối luận sao hối luận đem tu tiên công pháp đem già công khai trương chi duy lắc đầu ta cũng không hối luận từ khi nhìn thấy con biết đạo hữu cùng đạo hữu ngươi về sau ta mới biết được ta chỗ thế giới bên ngoài còn có c à n g nhiều cường đại thế giới nếu như n h ấ t mọi bảo thủ thế giới xem ta chỗ thế giới hã không liền biến thành thịt cá trên thất gỗ mặc cho trương chi duy lời nói để đường cảnh m ư ờ i phần mội phụ không hổ là trương đạo hữu quả nhiên mưu tính sâu xa hắn vị trí chủ thế giới không chính là như vậy sao các loại bí cảnh liên tục xuất hiện dị tộc nguy cơ vẫn không có tiêu trước nếu như chủ thế giới chỉ có người bình thường không có g i á c tình giả như vậy rất có thể chỉ là một cái tiểu hình bí cảnh liền sẽ để toàn bộ thế giới luôn hãm không nói cái này trương chi duy bỗng nhiên thần thần bí bí lấy ra một khối màu trắng ngọc bội đạo hữu ta lần này tới là vì đưa cho ngươi một kiện bảo bối bảo bối gì có thể để cho trương đạo hữu coi trọng như thế đường cảnh biết có thể để cho trương chi duy xưng là bảo bối đồ vật tuyệt đối không bình thường này ngược lại là để hắn sinh ra hứng thú rất lớn trương chi duy đắc ý cười ha ha chính là trong tay của ta cái này cái ngọc bội ngươi đừng nhìn nó thường thường không có gì lạ trên thực tế hảo diệu vô cùng a một khối ngọc bội có cái gì đặc biệt đường cảnh hỏi trương chi d u cái này cái ngọc bội c ó t h ể để ta tại c ư ỡ n g ép cầu t h ô n g t h chí ế giới ý chí về s a u còn có thể tùy thế ý ra vào g i ớ i đ ư ờ n cảnh g l ậ p tức l i ề n nghe rõ. Dưới thiên ì n huống bình thường, muốn thường, tăng lên t ớ vượt t qua r thế giới h ạ n thực lực, chỉ lực, có l o ạ i lựa c h ọ n Một c á i chính là b ạ c h nhật phi h t ă n g đ ộ t p h á n g u y ê n bản thế giới, đế n càng cao tầng cao t hiệp ứ thế g ớ i Mà thân c h chương n h là chủ động cưỡng ép t bốn trăm h ế s á c h ư ơ i đáp lễ thiên đạo ngọc beo hồn thiên đế hiệp thân trương chi duy trong tay cái này cái ngọc b ộ i công hiệu chính là có thể làm cho tự thân lừa qua thế giới ý chí có thể tùy ý ra vào thế giới như vậy liền không cần lo lắng tự thân bị thế giới ý chí có hạn chế cái này thật đúng là vô cùng lợi hại bà bối đường cảnh không chút nào keo kiệt khen ngợi còn không chỉ như vậy trương chi duy tiếp tục nói cái này cái ngọc b ộ i còn có định vị công năng vô luận ta rời đi chính mình chỗ thế giới xa bao nhiêu khoảng cách chỉ cần tâm niệm v ừ a động lập tức liền có thể chuyển tống về đi cái này hoàn toàn liền tương đương với một cái không nhìn khoảng cách cùng thế giới bình chướng về thành công năng hiểu rõ xong ngọc đội công năng đường cảnh sát thực động tâm có bảo vật như vậy hắn liền không cần vì đột phá thiên thần cảnh giới mà khổ não tại chủ thế giới thiên thần cảnh giới đã siêu v i ệ t thế giới cực hạn đến lúc đó hắn liền phải lựa chọn lưu lại vẫn là rời đi nói thật thật muốn lưu lại hạn chế tự do của mình hắn trong lòng vẫn là có chút không cam lòng dù sao nắm giữ thực lực tương đại lại muốn bị hạn chế tại một cái thế giới bên trong vậy tương đương là bạch bạch mạnh lên nhưng nếu là rời đi diện thế bàn tay lớn nguy cơ còn không có giải quyết hắn cũng không yên tâm cựu châu tương lai mà bây giờ có cái này cái ngọc bội hắn liền có thể lừa gạt thế giới ý chí hoàn toàn không cần lo lắng phương diện này vấn đề t r ư ơ n g đạo hữu ngươi có thể đem cái này cái ngọc b ộ i xem như đáp lễ cho ta như thế sẽ tốt hơn đường cảnh rất nhanh hướng trương chi duy giải thích nếu như xem như đáp lễ bản thân hắn ngọc b ộ i trong tay cũng không biến mất ha ha điểm này ta lần trước liền phát hiện trương chi duy gật đầu cười lần trước tới chơi hắn đem ẩn chứa thế giới chi lực màu đỏ trái cây xem như đáp lễ vẫn buồn b ự c vì cái gì đường đạo hữu thu đáp lễ về sau trong tay hắn trái cây cũng không có biến mất lúc này đ ư ờ n g cảnh lại từ trong kho hàng lấy ra người giải giãn phương pháp huấn luyện, luyện,、so、luyện, luyện. luyện tin r c ế p tức ớ i t r ư ờ n hoàn chỉnh xuất hiện ở trong đầu của hắn hắn kích động đem sách trả lại cho đ ư ờ n g cảnh đa tạ đạo hữu nguyên người x à i giãn phương pháp huấn luyện đối ta thật rất hữu dụng đ ư ờ n g cảnh đồng dạng cười đối đạo hữu hữu dụng liền tốt trương chi duy chủ động chia sẻ ngọc bội bảo vật cho chính mình nếu như hắn liền một điểm bày tỏ đều không có vậy liền thực tế là không nói được xem như bằng hữu đôi bên cùng có lợi mới là kế lâu dài hai người lại trò chuyện thêm vài phút đồng hồ trương chi duy đưa ra cáo tử đứng dậy rời đi cửa sân đ ư ờ n g cảnh tại lữ hành nhà chờ một hồi đúng hạn nghe đến thanh â m nhắc nhở đinh nhận đến tiểu đồng bọn trương chi duy nắp lễ xin chú ý kiểm tra và nhận đi tới hòm thư chỗ đưa tay lấy ra màu trắng ngọc bội đồng thời một khối tin tức cột i ệ n lên thiên đạo ngọc bèo đến từ dưới một người thế giới đặc thù đắp lễ chính là lao thiên sư trường chi duy tặng cho leo phía sau có thể nắm giữ che giấu thiên đạo khí tức năng lực cái này cái thiên đạo ngọc beo đến thật là đúng lúc như vậy chờ ta trở lại chủ thế giới liền có thể yên tâm đột phá thu hồi ngọc bội đường cảnh lập tức rời đi lữ hành nhà cùng lúc đó tại trung châu một mảnh hoang tàn vắng vẻ thổ điệu bên trên một cái thân xuyên hắc bảo lao giả đột nhiên hiện thân rất nhanh phu cận xuất hiện loáng thoáng không gian ba đậu một cái không gian tín đạo bởi vậy tạo thành hắc bảo lao giả vội vàng bước vào không gian tín đạo tiến vào tiểu thế giới bên trong hồn tộc tập đ i ệ tộc trưởng việc lớn không tốt hồn điện bị hủy diệt hắc bảo lao giả vội vàng đi tới hồn thiên đế trước mặt ngay lập tức liền bẩm báo ngoại giới thông tin ngay vậy hồn thiên đế cho mày hồn điện bị kinh doanh từ mấy năm tới nay thực lực tại ngoại giới đã không thể coi thường chứ viễn cổ tám tộc cùng đan thắp người còn có ai có thể diệt hồn điện hắc bảo lao giả cũng chính là hồn thiên mạch trả lời theo tộc ta tại dược tộc thám tử hồi phục người kia là cái thiếu niên người xưng đường tiên sinh đường tiên sinh là ai chưa nghe nói qua hắn hẳn là cũng không phải viễn cổ tám tộc bên trong người hồn tiên đế lật khắp trong đầu mấy ngàn năm thuế nguyệt ký ức đều không có tìm được một cái họ đường không biết cường giả hồn thiên mạch tranh thủ thời gian hồi báo chính mình nắm giữ một chút tình báo lai lịch người này thập phần thần bí căn bản là không có cách tra ra hắn chân thực nội tình nhưng có thể khẳng định là hắn tuyệt không phải viễn cổ tám tộc người cũng không phải đ a n tháp bên trong người đúng rồi hắn tại dược tộc bên trong còn luyện chế được cùng dược tộc tộc trưởng dược đan như lúc đồng dạng đan dược nghe nói như thế hồn thiên đế nhất thời lên lòng yêu tài lại là đứng đầu cựu phẩm luyện dược sư dạng này có tài năng n ờ i nếu như chịu gia nhập tộc ta như vậy tộc ta thực lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều hồn t i ê n mạch lập tức nhắc n h ắ Có thể là, vị như à y ờ n g thế n thiên h g tài lại là chúng ta hồn tộc bệnh nhân vậy cũng chỉ có thể tiêu diệt có thể là hắn thực lực rất mạnh hồn thiên mạch một lần nhớ tới chính mình tại hồn điện chứng kiến hết thảy toàn thân cao thấp liền không rét mà run cái tiêu một vùng không gian đã không tồn tại một cái sinh mạng còn sống duy nhất có thể cảm giác được chính là hồn điện điện chủ cùng những cái tia tôn lão các hộ pháp còn sót lại linh hồn khí tức rất hiển nhiên bọn họ đều bị triệt để hôi phi yên diệt ồ hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào hồn thiên đế không tin một cái không phải viễn cổ t á m tộc người sẽ mạnh đến để đường đường hồn tộc trưởng ra kiên k ỵ tình trạng hồn thiên mạnh đành phải nói ra suy đoán của mình người này trong thời gian cực ngắn liền d i ệ t sát hồn điện mọi người không lưu một người sống thực lực như vậy ta là mặc cảm lúc này lại có thanh em g i à mua từ đại điện bên ngoài chuyển đến xác thực liền tính lấy ta thất tinh đầu thánh sơ kỳ cảnh giới cũng vô pháp làm đến điểm này người nói chuyện tên là hồn h ư tử là hồn tộc c ử u phẩm luyện dược sư địa vị còn muốn tại hồn điện điện chủ hồn d i ệ t sinh bên trên hồn t i ê n đế nhẹ gật đầu như thế nói đến vị kia đường tiên sinh thực lực ít nhất cũng tại thất tinh đấu thánh hậu kỳ thậm chí là tám sao đ ấ u thánh thậm chí chín sao đ ấ u thánh dạng này cường giả tại toàn bộ đấu khí đại lục đều không có bao nhiêu nếu là cùng bọn hắn h ồ n tộc là địch cái kia xác thực thật làm người khác nhức đầu một việc bất quá tất nhiên cùng bọn họ hổn tộc là địch vậy song vương chỉ có thể là không chết không thôi cục diện càng là địch nhân cường đại càng phải nhanh chóng tiêu diệt cho nhưng muốn muốn đối phó dạng này một vị cao thủ p h ả i đi ra một vị thậm chí mấy vị thất tinh đấu thánh hậu kỳ trưởng lão cũng có thể sẽ bị đối phương phản s á t lấy trước mắt hồn tộc thực lực đến xem chỉ có thân là chín sao đấu thánh hậu kỳ hồn tiên đế đích thân xuất thủ mới được hồn hư tử đề nghị không bằng vận dụng chúng ta hồn tộc nguyên lão lực lượng hồn tộc nguyên lão tổng cộng có bốn vị yếu nhất một vị là tám sao đấu thánh sơ kỳ cảnh giới còn lại ba người đều là tám sao đấu thánh trung kỳ cảnh giới bọn họ có thể nói là toàn bộ hồn tộc bên trong trừ hồn tiên đế cùng hư vô thôn viêm bên ngoài tối cường đại tồ tại hồn tộc hư vô thôn、biêm. cùng đường cảnh trong tay hư vô thôn viêm khác biệt nó đã sinh ra linh trí nắm giữ ý nghĩ của mình cảnh giới là chín sao đấu thánh sơ kỳ tăng thêm bản thể của nó là dị hỏa thực lực còn muốn càng thêm cường đại có vượt biên khiêu chiến năng lực dạng này tồn tại liền hồn thiên đế cũng vô pháp tùy tiện sai khiến hồn thiên đế trầm mặc nửa ngày cuối cùng đáp ứng hồn hư tử đề nghị ngươi nói đúng đối mặt thực lực không biết đ ị c h nhân đồng thời phái ra bốn vị nguyên lão mới là bảo đảm nhất liền tại mấy người quyết định tốt tiếp xuống hành động lúc đương cảnh một đoàn người cũng xuất hiện ở hồn tộc lối vào chỉ thấy hắn mở ra luân hồi xạ dị gắng không đến thời gian mấy hơi thở liền mở ra hồn tộc t h ô n g đạo vì lý do an toàn hắn tại mỹ đỗ t o à nữ vương ba nữ quanh thân bố trí một cái cỡ lớn thế giới hồn tộc bên trong cũng không an toàn các ngươi vẫn là ở tại bên ngoài tương đối tốt dù sao hắn là muốn một người khiêu chiến toàn bộ hồn tộc số lượng địch nhân quá nhiều hắn rất khó bận tâm đến người bên cạnh không bằng liền đem các nàng ở lại bên ngoài mỹ đỗ toa nữ vương cười gật đầu đường tiên sinh tất cả tất cả nghe theo ngươi vân vận đồng dạng không có ý kiến đường tiên sinh nói thế nào chúng ta liền làm như thế ta liền theo hai vị thị sẽ không chạy loạn tiểu y tiên đối với chính mình thực lực có tự mình hiểu lấy biết tiến vào cũng không giúp được một tay sẽ chỉ thêm tiền nhẹ gật đầu đường cảnh cất bước đi vào hồn tộc không gian tín đạo hồn tộc nội bộ hồn thiên đế đã tỉnh lại hồn tộc nguyên lão linh hồn bọn họ đều là tại ngàn năm trước bị tiêu ra lão tổ tiêu huyền đánh giết cờ giả hồn tộc nắm giữ một loại bi pháp có thể để những người này người chết phục sinh đồng thời nắm giữ khi còn sống hoàn toàn giống nhau cảnh giới thực lực việc lớn không tốt tộc trường hồn t i ê n mạch lộn nào chạy đến hồn t i ê n đế trước mặt cái kêu gọi là đường tiên sinh thiếu niên đánh lên đến rồi đón lấy hắn lại nhìn về phía thức tỉnh bốn vị hồn tộc nguyên lão tiếp xuống làm phiền bốn vị bốn người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu dám vào phạm ta hồn tộc chúng ta sẽ không bỏ qua cho hắn vừa dứt lời mấy người liền biến mất tại hồn thiên đế trước mặt lúc này đường cảnh đã tiện tay diện sát mấy chục tên hồn tộc hộ vệ những người này thực lực đều chỉ là đấu tôn cùng đấu thánh ở giữa với hắn mà nói quả thực không chịu nổi một kích không trăm bốn tiểu tử chớ có cùng vọng đột nhiên thanh âm giả mua văng lên hồn tộc bốn vị nguyên lao đem đường cảnh vây quanh ở trong đó mỗi một người bọn hắn đều thả ra thuộc về tám sao đấu thánh cường đại huy áp thấy thế đường cảnh cười các ngươi hồn tộc cuối cùng đi ra mấy cái có thực lực sâu kiến tám sao đấu thánh cũng bất quá chỉ tương đương với chân thần hậu kỳ cảnh giới đối đường cảnh mà nói vẫn không có bất cứ uy hiếp gì lời này nháy mắt chọc giận bốn vị hồn tộc nguyên lão bọn họ thân là cao giai đấu thánh cho dù là tộc trưởng hồn thiên đế cũng muốn khách khách khí khí với bọn họ chương bốn trăm sáu mươi hai hậu duệ thần cung g a bắn giết hồn tộc nguyên lão chương bốn trăm sáu mươi hai hậu duệ thần cung g a bắn giết hồn tộc nguyên lão thiếu niên ở trước mắt nhìn xem tuổi không lớn lắm khẩu khí lại như vậy c u ầ n vọng hôm nay bọn họ nhất định phải để hắn trả giá giá cao thảm trọng tiểu tử ngươi cũng liền hiện tại có cơ hội khoa trương yên tâm không bao lâu chúng ta liền sẽ để ngươi hối hận sinh ra ở trên đời ha ha ha ta muốn đem hắn linh hồn cầm tù vài v ạ n năm mỗi ngày dùng dị hỏa tra t ấ n hắn dứt khoát trực tiếp để hắn biến thành cho bụi tốt tránh khỏi phiền thoái như vậy bốn người nói xong nộn nhịp thi triển tối cường đại đ ấ u kỹ hướng đường cảnh phát động một k í c h toàn lực gặp tình hình này đường cảnh thậm chí đều khinh thường tại tiến hành phòng ngự v anh v anh nổ thật to tiếng vang lên đường cảnh bị bốn người đấu ký cùng nhau trúng đích nhìn thấy hắn nhận đến công kích bốn bị hồn tộc nguyên lão đều hai mươi ba lộ ra tươi cười đắc ý nhận lấy chúng ta bốn người một kích toàn lực liền tính hắn là chín sao đấu thánh cũng sẽ chết không có chỗ trôn không sai dám cùng chúng ta hồn tộc đấu thật là hành động tìm chết thiếu niên này là ta gặp qua ngu xuẩn nhất c ư n g dạ thế mà tự phụ đến dùng nhục thân gắng gượng chống đỡ chúng ta bốn người hợp lực công kích ha ha ha người thiếu niên luôn là cuồn g vọng tự đại bất quá trả ra đại giới nhưng là thê thảm đau đớn bốn tên hồn tộc nguyên lão đều cho rằng đường cảnh chết chắc căn bản sẽ không có bất kỳ kỳ tích phát sinh bất quá mặt của bọn hắn sắc rất nhanh liền phát sinh biến hóa cái gì hắn không có chết n ô n g đậm khói thuốc súng tàn đi thiếu niên thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mọi người thậm chí liền hắn một mảnh góc áo đều không có phát sinh nửa điểm biến hóa tại vừa vận nhận đến lúc công kích đường cảnh liền đã tại tự thân xung quanh bố trí c á c giới h ồ n tộc bốn vị nguyên lao đ ấ u kỹ đều bị kết giới hoàn mỹ cách ngăn tại bên ngoài đương nhiên đường cảnh cũng không phải một cái tự lại người trên thực tế hắn còn có tiên chân cầu dạng này phòng ngự trí bảo xem như con bài chưa lật liền tính kết giới thật gánh không được h ắ n cũng y nguyên sẽ không nhận mảy may tổn thương ngươi đến tột cùng là ai chúng ta hợp lực công kích liền chính sao đấu thánh hậu kỳ đón đỡ đều muốn bản thân bị trọng thương ngươi vì sao lại không có việc gì chẳng lẽ nói ngươi là trong truyền thuyết đấu đế cường giả mọi người nhộn nhịp đều đã nghĩ đến cái này một cái có thể đấu thánh cường giả căn bản không có khả năng nắm giữ biến thái như vậy lực phòng ngự cho nên trong lòng bọn họ đ ư ờ n g cảnh chỉ có thể là đấu đế đồng dạng đều tồn tại đương cảnh lạnh lùng nói ra đã các ngươi lập tức liền phải chết cũng liền chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy nghe vậy bốn vị hồn tộc nguyên l á o biết đại sự không ổn bọn họ phản phất tâm hữu linh tê đồng đạo lập tức tản đi khắp nơi né ra thân là tám sao đ ấ u thánh cường giả bọn họ cho rằng chính mình thật muốn chạy trốn đường cảnh cũng không có khả năng cản bọn họ lại mọi người tại loại này thời khắc nguy cơ có thể trốn một cái chính là một cái k i n h thường nhìn xem bọn họ đi xa thân ảnh đường cảnh trực tiếp lấy ra hậu nghệ thần cung thanh này vũ khí là hết nhóc con tại thần mộ thế giới mang về cho tới nay hắn còn không có tiến hành qua thực h i ế n hôm nay vừa vặn cầm bốn người khai lao chỉ thấy hắn ngăm chuẩn một người trong đó dùng tay kéo mở dây cung một chi từ năng lượng tạo thành mũi tên vô căn cứ ngưng tụ mà thành h i u mũi tên giống như như mũi tên rời cùng vượt qua thời gian cùng không gian hướng thẳng đến trong đó một vị h ồ n tộc nguyên lão bay đi b ấ t quá trước mắt mũi tên đánh trúng mục tiêu tên kia h ồ n tộc nguyên lão liền tiếng têu thảm thiết đều không có nháy mắt liền biến thành mũi bay đ ó lấy hắn lại liên tiếp lặp lại kéo ra mũi tên nắm chuẩn còn lại ba vị h ồ n tộc nguyên lão còn lại ba người nhìn thấy đồng bạn gặp phải đều thay đổi đến vô cùng cảnh giác mặc dù tại chạy trốn bọ ý nguyên chú ý tranh né thiu lần này đường cảnh duy nhất một lần trực tiếp bắn ra ba đạo mũi tên con ngươi một dạng hướng về hồn tộc nguyên lão vị trí tùy ý ba người kia làm sao tránh né mũi tên đều khóa chặt bọn họ làm bọn hắn căn bản không chỗ c h e t h â n rất nhanh còn lại ba người đều tại trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn thấy thế, thế phụ cận hồn tộc tộc nhân sắc mặt đều lại biến kinh hai mối tuyệt bọn họ hồn tộc nguyên lão vậy nhưng cực kỳ cổ lão cường giả có thể dạng này vô thượng tồn tại nhưng l à bị thiếu niên một tiễn một cái nhẹ nhóm giải quyết g i a song p ư ơ n g kèm chín trăm mười ba cách quả thực giống như l ệ trời cái này trực tiếp đánh nát tất cả hồn tộc người hy vọng đối mặt bực này kinh khủng tồn tại liền xem như bọn họ hồn tộc tộc trưởng hồn tiên đế nắm giữ đấu thánh cựu tinh hậu kỳ cảnh giới chỉ sợ cũng căn bản vô pháp so sánh bên kia trốn tại hồn tộc bí cảnh bên trong hồn tiên đế đỏ hầm mắt nhìn xem bốn vị nguyên lão bị đường cảnh bắn giết đáng ghét cái tên này tu vi cường đại thực sự là khủng bố như vậy ta chỉ có đột phá đến đấu đế cảnh giới mới có thể chống lại nói xong hắn cảm thấy quất ngang quyết định sử dụng ra sau cùng con bài chưa lật một n á y mắt toàn bộ hồn tộc tộc địa tất cả hồn tộc người cũng cảm giác mình sinh mệnh khí huyết tại xói mòn ta phát hiện cảnh giới của mình đang không ngừng rút lui đến cùng phát sinh cái gì không chỉ là thực lực lũ bước ta thậm chí cảm giác sinh mệnh lực của mình đều đang trôi qua tất cả hồn tộc người đều tuyệt vọng bọn họ phát hiện chính mình không ngừng thay đổi đến suy yếu vừa bắt đầu từng cái thần thái s á n g láng trong cơ thể sinh mệnh năng lượng cường đại càng về sau thay đổi đến thế mà liền người bình thường cũng công bằng chương bốn trăm sáu m ư i ê n quần hồn tiên đế hiến tế toàn tộc đột phá chương bốn trăm sáu m ư i ê n quần hồn tiên đế hiến tế toàn tộc đột phá cuối cùng bọn họ tại kêu gen tuyệt vọng bên trong một đám chia đều hóa thành huyết thủy mà những n à y hồn tộc người năng lượng trong cơ thể toàn bộ đều bị hồn tiên đế cưỡng ép hấp thu thấy thế đường cảnh không nhịn được những mày cái này hồn tiên đế thật đúng là tâm n g o a n thủ lạc thế mà hiến tế tất cả hồn tộc người đến cưỡng ép tăng lên hắn thực lực mặc dù nhìn ra hồn tiên đế tính toán nhưng đường cảnh cũng không có xuất thủ ngăn cản hắn hiện tại giết chân thần cảnh giới so giết chết một con kiến còn muốn nhẹ nhõm vừa v ạ n đối mặt thần tộc mấy vị thiên thần thực lực uy hiếp hắn cần tìm thiên thần cảnh giới cường giả luyện tập mà hồn tiên đế nếu như có thể đột phá đến đấu đế cảnh giới vậy thì tương đương với chủ thế giới bên kia thiên thần cảnh giới như vậy vừa b ạ n có thể đem đối phương trở thành huấn luyện viêm n g ắ m lúc này tại hồn tộc bí cảnh hồn tộc hư vô thôn viêm đều sợ n g â y người hồn thiên đế người điên người rốt cuộc muốn làm gì nó không có nghĩ đến cái này hồn thiên đế so với mình còn muốn hèn hạ vô sỉ thế mà hiến tế toàn tộc đến để thăng chính mình thực lực đây là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ hồn thiên đế giờ phút này giống như điên dại căn bản không cố k ỵ chút nào cái tia thiếu niên thực lực quá mức cường đại ta chỉ có đột phá đâu đế mới có thể có hy vọng chiến thắng hắn trừ cái đó ra ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao nghe đến hắn nói như vậy h ư vô thôn viêm trầm mặc đúng à. thiếu niên liền bốn vị tám sao đấu thánh đều có thể nhẹ nhõm đánh g i ế t l i ê n tính hồn thiên đế là chín sao đấu thánh hậu kỳ liên thủ với mình cũng không có cách nào đánh bại định nhân bất quá nó vẫn là lui nghi nói nhưng cho dù là ngươi hấp thu tất cả hồn tộc tính mạng con người năng lượng cũng không có cách nào trở thành đấu đế a nếu như như thế liền có thể trở thành đấu đế nó tin tưởng hồn thiên đế nói không chừng đã sớm đậu thủ không có khả năng còn muốn trở tới bây giờ ha ha hồn thiên đế điên cuồng cười to chỉ là như vậy xác thực không đủ nhưng nếu như lại thêm ngươi ta liền có thể trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới đấu đế hư vô thôn viêm lập tức giật mình hồn thiên đế người đây là bội b ạ c nó không nghĩ tới đối phương thế mà đang có ý đồ xấu với mình muốn đem chính mình hấp thu hóa thành nhân hình nhiều năm như vậy nó tự hồ đều quên chính mình b ả n thể chỉ là dị hỏa bất luận cái gì đấu khí đại lục cơn ư giả g đều sẽ đối dị hỏa chạy theo như v ị không đợi hư vô thôn viêm có chỗ phản kháng hồn thiên đế triệu hồi ra xiềng xích màu đen đem đối phương triệt để bầy khốn sau đó liền đem hư vô thôn viêm hấp thu bất quá hắn dùng loại này phương pháp cưỡng ép tăng lên tới đấu đế cảnh giới chỉ là lâm thời chỉ có thể duy trì thời gian một ngày chờ sau một ngày hắn liền sẽ tu vi rút lui cả đời lại không tiến giai đấu đế có thể nếu là không có tác dụng phụ lời nói lấy hắn h è n hạ phẩm tính không có khả năng chờ tới bây giờ cũng không cần đau khổ tìm kiếm đà xá cổ đế ngọc mở ra đà xá cổ đế độc phủ qua chừng nửa cách giờ giữa thiên địa một cố cường đại h i áp lao ra hồn tộc tộc địa vị trí tiểu thế giới khuyết tán hướng toàn bộ đấu khí đại lục một n á y mắt toàn bộ đấu khí đại lục tất cả cơn giả đều đã bị kinh động đan thắp tháp chủ viết bộ tám tộc m ặ khác gia tộc cơn giả nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía hồn tộc tộc địa phương hướng thiên địa d i biến khủng bố là muốn xuất hiện đấu đế cờ ư n giả g trung châu đấu thánh cường giả nhộn nhịp đi tới hồn tộc tộc địa phụ cận đối mặt loại này kinh khủng dị tượng bọn họ nhộn nhịp suy đoán hồn tộc muốn sinh ra đấu đế cờ ư n giả g d ư ợ c g đan lúc này phát hiện mỹ đô toa nữ vương ba người tồn tại vội vàng bay đến các nàng trước mặt các ngươi tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ nói đường tiên sinh vào hồn tộc tộc địa mỹ đô toa nữ vương nhẹ gật đầu không sai đường tiên sinh chuẩn bị tiêu diện hồn tộc cái này đấu khi đại lục cũ ác tính nghe nói như thế ở đây một đám cường giả đều sợ ngây người hôn tộc có thể là tại tiêu tộc bị hủy diệt về sau viễn cổ tám tộc bên trong tối cường đại nhất tộc cái khác viễn cổ gia tộc nhiều nhất chỉ có một vị chín sao đấu thánh cường giả có thể tại hôn tộc nhưng l à tồn tại hai vị chín sao đ ấ u thánh như vậy thực lực khủng bố khiến viễn cổ tám tộc bên trong mặt khác gia tộc đều chỉ có thể tránh né mũi nhọn cho dù biết hồn điện tồn tại cũng đều chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt có thể một cái vừa bãi vô danh thiếu niên t r ư ớ mấy ngày vừa mới đem hồn điện diệt hôm nay thế mà lại muốn tới hủy diệt hôn tộc nói như vậy bên trong đến cùng là hồn tộc hồn thiên đế tiến giai đấu đế vẫn là v ị kia đường tiên sinh tiến giai đấu đế đâu có đấu thánh cường giả hỏi ngay vậy cổ tộc tộc trưởng c ổ nguyên nhàn nhạt mở miệng thả ra cường đại uy áp người là hồn thiên đế khí tức của hắn ta có thể là sẽ không nhận sai lần này ở đây tất cả cường giả đều thất kinh hồn thiên đế có thể là một kẻ húm ác hắn b ị trí hồn tộc là dựa vào thôn vệ mặt khác gia tộc huyết mạch đến kéo dài tự thân tồn tại đế một khi hồn t i ê n đế đột phá đến đ ế đế, toàn bộ đấu khí đại lục đều đem đối mặt gió canh huyết vũ tất cả thế lực đều đ e m bị một l đây là mọi người không n g u y ệ n ý nhìn thấy hậu quả làm sao bây giờ vậy nhưng thảm rồi đúng vậy à hồn thiên đế một khi trở thành đấu đế các vị ở tại đây sợ rằng không có mấy người có thể sống được tiêu sái đáng ghét không bằng chúng ta xông đi vào l i ề u mạng với hắn tất cả mọi người vô cùng kích động muốn thừa dịp hồn thiên đế còn không có triệt để đột phá đến đấu đế phía trước đem đối phương hợp lực bay zết chương 464, hồn đế hồn thiên đế đường cảnh chiến đấu đế chương 464, hồn đế hồn thiên đế đường cảnh chiến đấu đế、Và、anh đúng lúc này hôn tộc vị trí tiểu thế giới trực tiếp nổ tung vô số không gian loạn lưu ảnh vang lên tất cả xung quanh từng cái vết nước không gian tại hồn tộc tộc địa phụ cận tùy ý dương nhanh m u ố n ư ố t một chút muốn xem náo nhiệt đấu tôn trực tiếp bị vết nước không gian sẽ thành mảnh nhỏ chỉ có đấu thánh cường giả mới có thể miễn cưỡng duy trì tự thân an toàn mọi người cũng chú ý tới tại đường cảnh trong kết giới mỹ đỗ toa nữ vương ba nữ c ư ờ n g đại kết giới đem các nàng hoàn toàn bảo vệ tùy ý vết nước không gian làm sao tùy ý trường dương lại căn bản không có đánh vỡ kết giới năng lực lập tức tất cả mọi người sinh ra hy vọng lôi tộc tộc trưởng lôi doanh mắt sáng rực lên đường tiên sinh tiện tay bố trí kết giới đều sức mạnh như thế bản thân hắn thực lực hẳn là sẽ càng mạnh a dược tộc tộc trưởng dược đan cũng vô cùng kinh ngạc đường tiên sinh thực lực thế mà so ta trong truyền ư tượng cưỡng. ở n còn muốn、cưỡng. Hắn g t sợ chỉ là o n g t r thuyết đấu đ ế tại sớm tại dược tộc tộc địa dược đan liền hỏi qua đường cảnh thực lực lúc ấy nhìn thấy thiếu niên tự tin g á n g dấp hắn còn tưởng rằng đối phương là chín sao đấu thánh hậu k ỳ cường giả có thể nhìn đến bốn trăm hai mươi đường cảnh bố trí kết giới đều có thể tùy tiện ngăn cản bếp n ư ớ không gian hắn mới hiểu được ý nghĩ của mình rất có thể là sai lầm bất quá mọi người cũng chỉ là suy đoán hoặc là nói rất hy vọng đường cảnh là đấu đế cờ ư n giả g hắn thực lực đến tột cùng làm sao không có bất kỳ người nào biết theo hồn tộc tộc địa tiểu thế giới bị phá hư đường cảnh cùng hồn thiên đế t h ấ t ảnh đồng thời xuất hiện trong mắt mọi người hai người đều phiêu phủ trên bầu trời vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương đấu đế hồn thiên đế vậy mà thật thành đấu đế tất cả mọi người cảm nhận được hồn thiên đế bị áp cho dù là đấu thánh cờ ư n giả g đều cảm giác phảng phất là một tòa đại sơn đã ở trên người mình đây chính là đấu đế cờ giả vô cùng cương đại khủng bố như vậy trong lòng mọi người đều sinh ra một loại không có sức chống cự cảm giác bị thất bại đối mặt đầu đế bọn họ căn bản không có hy vọng thắng lợi lúc này có người bắt đầu quan sát trên bầu trời đường cảnh bọn họ phát hiện thiếu niên trên thân căn bản liền không có đấu khí ba đ ộ nhưng đối phương tự hồ lại rất cường đại làm bọn hắn suy nghĩ không thấu cứ như vậy bọn họ liền không có cách nào so sánh hồn tiên đế cùng đường cảnh ở giữa đến tột cùng ai mạnh ai yếu bất quá bọn họ đều rất rõ ràng hôm nay hai người một trận chiến này sẽ quyết định đấu khí đại lục tương lai cố gắng a đường tiên sinh người nhất định sẽ thắng trong kết giới tiểu y thì tiên hai tay nắm chặt nằm đấm ra sức hô to là đường cảnh cố gắng gieo họ vân vận cùng mỹ đ ô toa nữ vương ra mặt tương đối mỏng ngượng ngùng ngay trước mặt mọi người đại giảm kêu to bất quá trong lòng hai người đều xít sao lo lắng đường cảnh nhất cử nhất động bao gồm viễn cổ tám tộc cùng tất cả trung châu cường giả ở bên trong bọn họ đều hy vọng đường tiên sinh có khả năng đánh bại hồn thiên đế trên bầu trời hồn thiên đế hai mắt tinh hồng đáng ghét tiểu tử, lại dám hỏng ta hồn tộc chuyện tốt ta hôm nay nhất định để n g ư ơ i chết không có chỗ trôn hắn tiêu hao toàn bộ tiềm lực không còn có hy vọng theo đổi càng thêm cường đại tầm thứ cho nên hắn đối đường cảnh có thể nói là hận đấu xương hắn đã nghĩ kỹ chờ diễn sát đường cảnh lại đem toàn bộ đấu khí đ ạ i lục tất cả đấu thánh trở lên cường giả toàn bộ đánh g i ế t sau đó hắn tu dưỡng sinh thức chậm rãi khai chi tản g hắn diệp chấn chỉnh lại hồn tộc dù sao hắn hiến tế toàn tộc tính mạng người chỉ có thể thu hoạch được một ngày đấu đế thực lực chờ hôm nay sau đó hắn lại sẽ khôi phục lại đấu thánh cảnh giới có thể những gì hắn làm lại đáp tội còn lại viễn cổ gia tộc nếu như không sớm tiêu diệt bọn họ những người kia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn nhìn xem đột phá đến đấu đế hồn thiên đế đối với chính mình thả ra lời hung á c đường cảnh lại cũng không hề để ý bởi vì giờ khắc này hắn toàn thân đều tràn đầy chiến ý đấu đế cường giả đây chính là tương đương với thiên thần cảnh giới tồn tại cũng không phải bạch phát lao giả như thế rơi xuống cảnh giới thiên thần cường giả có thể so sánh đối mặt dạng này địch nhân cường đại hắn cuối cùng thay đổi đến nghiêm túc tới đi chiến đi đường cảnh lập tức mở ra tự tại rất dễ công lông mày của hắn cùng tóc nháy mắt biến thành màu trắng m ạ n cương đại lực lượng cùng bị áp nháy mắt quyết tán ra tới những cái kia bị hồn thiên đế bị áp ép tới chỉ có thể nửa ngồi đấu t h á n h cường giả giờ k h ắ c này t r i ệ để bị đường cảnh uy áp đệ sắp xuống mọi người khiếp sợ bà phần thật mạnh đây chính là đường tiên sinh thực lực sao dượng đ a n càng là cảm khai nói đây chính là vực ngoại cường giả thực lực sao quả nhiên khủng bố như vậy gặp tình hình này hồn tiên đế cũng biến thành khẩn trương lên hắn lập tức thả ra đ ấ u kỹ chuẩn bị tiến hành liều chết đánh c ư ờ n một lần vô số sợi xích màu đen vô căn cứ sinh ra những cái kia xiềng xích phạm phất mọc thêm con mắt hướng về đường cảnh quấn quanh đi qua đường cảnh không có lựa chọn tranh né mà là lập tức lấy ra nữ đế trừng kích hắn vậy mà trực tiếp liền đón xiềng xích hướng hồn tiên đế công tới giờ phút này nữ đế trường kích cuối cùng hiện ra sự cường đại của nó u i lực trường kích cùng xiềng xích màu đen phát sinh b a chạm những cái kia xiềng xích phản phất liền cùng thủy tinh đồng d ạ n g nháy mắt b ỡ b ụ i không chịu nổi biến thành t ạ t bã tùy ý hồn tiên đế làm sao phản kháng hắn xiềng xích cũng không có cách nào lại ngưng tụ đồng thời đường cảnh công kích còn chưa kết thúc chương bốn t r ư ơ diện sát hồn tiên đế chương 465, d i ệ t sát hồn tiên đế tại trấn vỡ tất cả xiềng xích về sau hắn vung vẩy trong tay trường kích tiếp tục đâm hướng hồn tiên đ ế hồn thiên đế không cam lòng yếu thế lấy ra chính mình bản mệnh vũ khí chém đế quỷ huyết nhận đối diện tiến hành đánh trả hai người trường kích cùng huyết nhận phát ra sắt thép va chạm va chạm qua trong dây lắt liền giao thủ mấy trăm hiệp cái này để đường cảnh đánh đến vô cùng thoải mái tại cùng hồn thiên đế chiến đấu hắn là che giấu thực lực c ạ i h ọ ken luân hồi xạ di g ẳ n g nhật chi hô hấp quang chi năng lượng các loại thủ đoạn hắn đều không có sử dụng đi ra bởi vì những này đều thuộc về ngoại lực một khi toàn lực bộ phát nghĩ đánh bại hồn thiên đế quả thực muốn quá nhẹ nhõm có thể hắn muốn tăng lên chính là kinh nghiệm chiến đấu của mình cùng ngang nhau thực lực cường giả đỉnh cao ý thức chiến đấu hồn thiên đế xem như đấu khí đại lục đỉnh cấp cường giả là đã sống mấy ngàn năm l á o quái vật cùng hắn giao thủ đường cảnh năng lực thực chiến thần tốc phát sinh tiến bộ trọn vẹn duy trì liên tục giao thủ hơn nửa ngày hai người đánh đến là hồn thiên năng địa, toàn bộ đấu khí đại lục đều chấn ba chấn đấu khí đại lục vận mệnh cũng bị hai người chiến đấu chi phối quan chiến một đám đấu thánh cường giả đều nhìn đến mười phần lo lắng nhìn thấy hồn thiên đế chiếm thượng phong bọn họ khẩn trương đến cực điểm nhìn thấy đường cảnh chiếm thượng phong bọn họ mặt lộ vẻ vui mừng giờ phút này hồn thiên đ rõ ràng thiếu niên nhìn xem cùng chính mình thực lực ngang nhau rõ ràng chính mình có cơ hội nhất kích tất sát có thể thiếu niên luôn có thể ngoài ý liệu tránh thoát công kích đồng thời nhìn đường cảnh s ắ t mặt t ự a n h ư vô cùng nhẹ nhõm thoải mái cái này khiến hồn thiên đế không thể bình tĩnh đi xuống hắn nhất định phải nhanh giải quyết đối thủ sau đó diệt sát còn lại đầu thánh nếu không tất cả đều xong hư vô t h ô n viêm ra hắn hét lớn một tiếng triệu hồi ra hư vô t h ô n viêm ngọn lửa màu đen p h ả n phất có thể đốt hết thế gian tất cả làm cả trung châu đều bị quỷ dị quang mang chiếu dọi đ ó lấy h ư vô thôn viêm toàn bộ hội tụ đến chém đế quỷ huyết nhận bên trên trong khoảnh khắc một cái thiêu đốt ngọn lửa màu đen huyết nhận sinh ra tiểu tử nhận lấy cái chết hồn tiên đế vung vẩy chém đế quỷ huyết nhận liền muốn phát ra một kích cuối cùng cái này một kích tụ tập hắn toàn bộ lực lượng một chiêu phân thắng thua thấy thế đường cảnh cười ngươi có dị hỏa ta cũng có nói xong hắn đồng thời lấy ra hư vô thôn viêm đồng dạng chiếu sáng hư không đồng dạng có thể đốt hết thế gian tất cả ngọn lửa màu đen cùng hồn tiên đế hỏa diễm ngăn nhau cũng tập hợp đường cảnh trong tay nữ đế trưởng kích bên trên trong chốc lát một cái thiêu đốt ngọn lửa màu đen trường kích sinh ra cái gì ngươi cũng có hư vô thôn viêm điều đó không có khả năng hồn thiên đế nháy mắt trận tròn mắt hắn tối cường chiêu thức chính là đem dị hỏa cùng chém đế quỷ huyết nhận d u n g hợp không nghĩ tới đường cảnh không nhưng là biết chiêu này hơn nữa còn nắm giữ như lúc đồng dạng dị hỏa thế thì còn đánh như thế nào không có cái gì không có khả năng tất cả đều có khả năng nhìn kích đường cảnh không t r ầ n t r ờ trường kích lập tức công hướng hồn t i ê n đế chém đế quỷ huyết nhận đao kích chạm vào nhau lập tức buộc phát ra to lớn sóng xung kích toàn bộ trung châu vô số phong ốc, tại sóng xung kích bên d ư ớ i hóa thành phế tích thậm chí liền xung quanh đại sơn đều bị g ọ t đi một nửa đại lượng phi cầm bí minh đại lượng tẩu thú kêu trên vây xem các vị đấu thánh cường giả đều cảm thấy thân thể của mình muốn bị xé rách đấu đế cường giả ở giữa giao thủ quả nhiên khủng bố như vậy thân là đấu thánh căn bản không có nửa điểm nhúng tay tư cách tới lại nhìn mỹ đô toa nữ vương cho dù là đấu đế cường giả dư âm ý nguyên không cách nào dùng kết giới b ậ nát giờ khắc này tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ đường tiên sinh thực lực, xa trên sự tưởng tượng của bọọọọc v anh nhận đến đường cảnh công kích hồn thiên đế trong tay chém đế quỷ huyết nhận bị đánh rơi gan bàn tay ở giữa mơ hồ đau ngầm ngầm liền tiếp tục cầm vũ khí lên năng lực đều mất đi hai người giao thủ hắn vậy mà thua mà nhận đến hồn thiên đế công kích đường cảnh cơ hồ là lông tóc không t ồ n thao gì thiếu niên đứng ở nơi đó giống như một tòa đại sơn không có người có khả năng dung c h u y ệ n hồn thiên đế nhai răng m u ố n đứt nhìn về phía đường cảnh ngươi hỏng ta ngàn năm kế h o ạ c h lớn ta liệu mạng với ngươi hắn đã mất lý trí chỉ muốn cùng đường cảnh đồng quy vũ tận cổ tộc tộc trưởng c ầ ngọc đội vàng kêu sợ hãi không tốt hắn muốn tự bạo mọi người nghe đến đều tuyệt vọng đấu đế cường giả tự bạo sợ là toàn bộ trùng châu đều muốn hóa thành cho tàn a cho dù là bọn họ là đấu thánh cường giả đều không có bất kỳ cái gì may mắn thoát khỏi có thể nghĩ tự bạo ta đáp ứng sao đường cảnh tay phải cầm kích tay trái dùng sức hướng hồn thiên đế vị trí vỗ một cái hóa ngày thần quyết lập tức phát động điên cùng bên trong hồn thiên đế liền phát hiện chính mình ngưng tụ tại đấu khí toàn cơn xoáy năng lượng một chút xíu bị hóa thành phản tụ mãi đến cuối cùng hoàn toàn biến mất mắt thấy hồn thiên đế khí tức thất bại lại không ý chí chiến đấu đường cảnh bung bậy trừng kích một cái thuấn di đi tới trước người hắn trưởng kích quả quyết đâm v ề đầu của hắn đáng ghét ta không cam tâm a h ồ n thiên đế bi vẫn muốn tuyệt hắn muốn tránh lại phát hiện tự thân vị trí không gian đã sớm bị đường cảnh khóa chặt hắn căn bản không chỗ che thân a một thân cực kỳ t h á m thiết gọi tiếng v ă n g lên h ồ n thiên đế đầu trực tiếp bị trưởng kích đâm xuyên mà thi thể của hắn bị đường cảnh dùng sức vẩy một cái trưởng kích t h ẳ n g tắp rơi vào mặt đất một đời hồn tộc tộc trưởng hôn t i ê n đế tốt người chương bốn t ậ p hợp đủ tám cái cổ ngọc tiến vào cổ đế độ phủ chương bốn tập hợp đủ tám cái cổ ngọc tiến vào cổ đế độc phủ nhìn xem hồn thiên đế thi thể chậm rãi rơi xuống ở đây một đám cường giả đều kích động không thôi là đường tiên sinh cứu vớt bọn họ đem hồn thiên đế dạng này nguy hại to lớn triệt để xóa đi cứu vớt toàn bộ trung châu cứu vớt toàn bộ đấu khí đại lục giờ k h ắ c này tất cả cường giả đều đối đường cảnh sinh ra vô cùng cao thượng kính ý cùng sùng bái dù sao toàn bộ đấu khí đại lục từng ấy năm tới nay đều chưa từng xuất hiện đấu đế đường cảnh chính là toàn bộ đại lục duy nhất đấu đế cấp bậc cường giả tiêu diệt hồn t i ê n đế về sau đường cảnh lập tức từ đối phương trong không gian giới、chỉ. lấy ra mình muốn đà xá cổ đế ngọc đồng thời phát động giam giữ linh kể tướng đem đối phương linh hồn giam giữ sau đó phát động thức thần phá quân lại đem đối phương linh hồn ném tới trong đó mạch phát lão giả chỉ có thể coi là gà mở thiên thần cảnh giới hồn thiên đế tăng cao thực lực thủ pháp mặc dù quỷ dị thế nhưng hắn tại bị đánh rất lúc còn thuộc về đấu đế cảnh giới cho nên hắn linh hồn cảnh giới cũng không có phát sinh rơi xuống vừa vặn có thể thả tới phá quân bên trong gia tăng công hiệu thu hồi phá quân đường cảnh chậm rãi rơi vào mặt đất bảo hộ lấy mỹ đỗ toa nữ vương ba nữ cảnh giới lúc này đã tự động biến mất các nàng không tự giác liền yên lặng đi đến đường cảnh bên cạnh đường cảnh hướng ba người cười cười tiếp lấy nhìn hướng trong đám người dược đan thân là dược tộc tộc trưởng dược đan tự nhiên không bú ngốc hắn lập tức hiểu đường cảnh ý tứ đường tiên sinh xin ngài yên tâm ta đã đem chuyện của ngài cùng tộc khác g i ả i nói qua bọn họ đều nguyện ý dân g ra đả xá cổ đến g ọ c còn lại v i ê n cổ tám tộc tộc, tộc trưởng nhộn nhịp h ư ớ n g không sai chúng ta nguyện ý chủ động dân g ra cầu ngọc c ậ ngọc trí bảo như thế chỉ có đường tiên sinh mới xưng nắm giữ bọn họ một bên nói một bên chủ động lấy ra cầu ngọc vô cùng cung kính giao cho đường cảnh trong tay đ ư ờ n g cảnh thực lực so với bọn họ hiếu thắng liền xem như xuất thủ c ấ p đ o ạ n mọi người cũng không dám phản kháng chớ nói chi là đ ư ờ n g cảnh còn đánh chết h ồ n tiên đế cứu vớt toàn bộ đấu khí đại lục cái này để viễn cổ tám tộc t ộ c trường đều cam tâm tình nguyện giao ra c ổ ngọc đối với bọn họ đến nói cái này cái c ổ ngọc là bà bối càng là thái họa cùng hắn lưu tại trong tay mình không có bất kỳ cái gì tác dụng còn không bằng bán cái ân tình giao cho vô cùng cường đại đường tiên sinh đ ư ờ n g cảnh mỉm cười tiếp nhận còn lại năm miếng đà xá cổ đế ngọc cứ như vậy hắn liền tập hợp đủ mở ra cổ đế động phủ chìa khóa đến mức đà xá cổ đế động phủ vị trí vị trí đường cảnh vẫn có một ít ký ức cổ đế động phủ liền tại hát giáp vực đem mỹ đỗ toa nữ vương ban ữ an bài tại dược tộc tộc điện đường cảnh trực tiếp phát động tuấn gian di động trải qua mấy lần chuẩn bị đến hát giáp vực sau đó lấy ra tám cái đà xá cổ đế ngọc thành công mở ra cổ đế động phủ tiến vào bên trong tại động phủ đại điện bên trong đường cảnh nhìn thấy một cái hình dạng trang nghiêm trung niên người này dán dấp cùng đường cảnh tại dược tộc gặp qua đà xá cổ đế chân dung như lúc đồng d ạ n người đến người nào gặp ta đà xá cổ đế còn không mau mau quỳ xuống đà xá cổ đế phát hiện đường cảnh lập tức phóng thích cường đại huy áp bất quá cái này nhưng không g ạ t được đường cảnh đối phương khí tức trên thân mặc dù rất cường đại nhưng vẫn là không cách nào đạt tới đấu đế t ầ n g thứ chỉ có thể nói là nửa bước đấu đế tương đương với chủ thế giới nửa bước thiên thần cái gì đà xá cổ đế bất quá chỉ là một viên đan dược mà thôi trước mắt cái này cùng đà xá cổ đế hình dạng cực kỳ tương tự người kỳ thật cũng không phải là chân nhân chỉ là một cái đế phẩm s ố đan bị tình cảnh một câu nói toạc ra thân phận đế phẩm sổ đan vô cùng kinh ngạc người rốt cuộc là ai thế mà biết thân phận của ta đ ư ờ n g cảnh l ư ỡ i cùng đối phương nói chuyện t i ế m trực tiếp đưa tay liền muốn tiến hành c h ấ n áp gặp tình hình này đế phẩm số đ a n đâu chịu đi vào khuôn khổ Á a a ta nắm giữ như vậy cường đại lực lượng tuyệt không bằng lòng lại trở thành bị người nuốt đan dược nghỉ cửa ra vào huyện phong hoa đối với rất nhiều cường giả đến nói thực lực của nó liền tính mạnh hơn cũng không thoát khỏi được bị nuốt vận mệnh đế phẩm số đan từ khi có linh trí vẫn tại cổ đế trong động phủ tu luyện vì chính là thoát khỏi cố định vận mệnh k ó được có thuộc về mình tư tưởng cùng linh hồn nó lại làm sao có thể bằng lòng trở thành trong miệng người khác đan dược người một viên đan dược liền làm tốt bổn phận của mình yên tâm bị người nuốt là được rồi đường cảnh cũng sẽ không cho đối phương bất cứ hy vọng nào trực tiếp phát động giam giữ linh khiển đem đế phẩm sổ đan linh hồn cho giam giữ đi ra dù sao chỉ là một viên đan dược cho dù có linh trí cũng không phải hoàn chỉnh nhân loại thân thể nó linh hồn cùng đan dược bản thể cũng không có sinh ra không cách nào chia cắt liên hệ cho nên đường cảnh thử nghiệm dùng giam giữ linh khiển tướng thế mà một lần liền thành hai trăm sáu công tiện tay đập tan đế phẩm sổ đan linh hồn đường cảnh lập tức cầm lên trên bản viên đan dược kia đây chính là đế phẩm số đan tẩn chứa trong đó một tia thuộc về đấu đế bổn nguyên chi lực nếu như là cựu tinh đ ỉ n h phong đấu thánh cường giả nuốt xuống đế phẩm sổ đan lại phối hợp tẩn chứa có rất nhiều năng lượng thiên tài địa b ả o hoàn toàn nắm giữ trở thành đấu đế có thể bất quá đường cảnh mục tiêu cũng không phải là đế phẩm sổ đan hắn không phải đấu khí đại lục người cũng không tu luyện đấu khí viên đan dược này đối hắn mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng hắn mục đích thực sự là cổ đế trong độc phủ thuộc về đà xá cổ đế truyền thừa chương bốn trăm sáu mươi bảy thu hoạch được cổ đế truyền thừa thiên dị hỏa quý vị chương bốn trăm sáu mươi bảy thu hoạch được cổ đế truyền thừa thiên dị hỏa quý vị đà xá cổ đế bản thể cũng là một cái dị hỏa xếp tại bảng dị hỏa vị thứ nhất mà truyền thừa của hắn chính là có thể khống chế cái khác dị hỏa đây mới là đường cảnh chân chính muốn năng lực kiên nhẫn chờ một hồi cổ đế trong động phủ truyền ra một tia không gian ba đậu một tên cùng vừa rồi như lúc đồng dạng tướng mạo nam tử trung niên đ ố n g nhiên xuất hiện đó cũng không phải đà xá cổ đế bản nhân mà là hắn lưu lại một tia linh hồn thần ký người trẻ tuổi người thực sự là ghê gớm lần đầu tiên thấy được đường cảnh đà xá cổ đế liền cho g a độ cao đánh giá thiếu niên cường đại hắn là có thể chân thành cảm nhận được tuyệt không tại mình năm đó phía dưới đ ư ờ n g cảnh đối mặt chưa từng thấy qua đà xá cổ đế thái độ vẫn rất tốt chỉ bất quá may mắn tu luyện đột phá mà thôi hắn cười nhạt trả lời đà xá cổ đế c ẩ n tận h tường tận xem xét hắn một trận nói ra trong cơ thể của ngươi không hề chứa đấu khí chắc hẳn tu luyện không là thế giới này hệ thống sức mạnh liền xem như được đến truyền thừa của ta cũng không có cách nào đột phá đến đấu đế hai mươi ba cái này ta biết đương cảnh nhẹ gật đầu ta đối với chính mình có lòng tin cảnh giới sớm vẫn có khả năng tự mình đột phá ta cần truyền thừa của ngươi chẳng qua là vì thu thập giữa thiên địa dị hỏa đà xá cổ đế nghe vậy cười to ha ha người ý nghĩ này ta rất xem trọng ta lúc đầu chính là thôn vệ dung hợp còn lại dị hỏa mới từng bước một tiến giai mạnh lên trở thành đầu đế trong cơ thể ngươi vừa vặn nắm giữ hư vô thôn viêm sắp thực thích hợp tiếp thu chuyển thừa của ta nói xong đà xá cổ đế thân thể chậm rãi thay đổi đến m ở đi mãi đến cuối cùng hoàn toàn biến mất đường cảnh thì là khoanh chân ngồi t ĩ n h t o ạ bắt đầu tiếp thu lên đà xá cổ đế chuyển thừa hắn một mực tại trong đậu phủ nóc dòng dã ba ngày ba đêm tại ngày thứ tư sáng sớm theo một trận không gian ba đậu thân ả n h của hắn triệt để rời đi cổ đế độc phủ giờ phút này hắn đã hoàn toàn tiếp thu đà xá cổ đế truyền thừa cấp tốc trở lại dược tốc tộc tập địa hắn phát hiện viễn cổ tám tộc người thế mà đều ở nơi này hắn cũng không có che giấu đem mình muốn tập hợp đủ tất cả dị hỏa sự t ì n h báo cho bọn họ những n à y viễn cổ tám tộc bên trong có không ít người đều người man g dị hỏa hắn cảm thấy chính mình vẫn là muốn thông báo một chút bọn họ tương đối tốt nghe đến đường cảnh nói như vậy tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ý kiến nếu như người khác có dị hỏa bọn họ không có dị hỏa vậy khẳng định là phải thua thiệt nhưng nếu như tất cả mọi người không có dị hỏa bọn họ cho rằng hình như cũng không phải như vậy không dễ dàng tiếp thu thấy mọi người không có phản bác đường cảnh cười nói ra các ngươi yên tâm ta sẽ lưu lại dị hỏa viêm các ngươi như cũ có thể sử dụng nghe nói như thế dược tộc mọi người l ỏ n g một khẩu khí bọn họ dược tộc l u y ệ n dược cần nhất chính là dị hỏa phụ trợ đường cảnh mặc dù muốn đem dị hỏa bản thể thu đi nhưng nếu như nắm giữ dị hỏa viêm ngược lại là không có ảnh hưởng bọn họ lợi dược lúc này đường cảnh đi đến dược tộc giữa quảng trường bên trong hét lớn một tiếng thiên địa dị hỏa nhanh chóng quý vị trong khoảnh khắc toàn bộ đấu khi đại lục tất cả dị hỏa đều sinh ra sao động bất an đầu tiên động chính là ở đây viễn cổ tám tộc trong cơ thể nắm giữ dị hỏa bọn họ phảng phất là người được mùi tanh ra thú lấy mắt thường khó mà phân rõ tốc độ vọt vào đường cảnh trong cơ thể sau đó đường cảnh trong cơ thể hư vô thôn viêm lại đem những này dị hỏa d u n g hợp lại cùng nhau làm chúng nó không cách nào phát sinh bạo động đón lấy chết đi hồn thiên đế trong thi thể hư vô thôn viêm cũng p h o n g tới đường cảnh lập tức liền cùng trong cơ thể hắn hư vô thôn viêm rung hợp lại cùng nhau như vậy hắn hư vô thôn viêm liền trở nên càng thêm cường đại đón lấy đại lục các náo ngách dị hỏa nhộn nhịp phóng tới dược tộc tộc địa cuối cùng đều bị đường cảnh thu nhập trong cơ thể liên mỹ đỗ toa thanh liên đ ị a tâm hỏa cũng bị đường cảnh trực tiếp hấp thu bản dị hỏa xếp hạng thứ hai thư vô tô h viêm qv u ị bản dị hỏa xếp hạng thứ ba thính liên yêu hỏa qv u ị bản dị hỏa xếp hạng thứ tư kim đế phần thiên viêm qv u ị bản b dị hỏa xếp hạng thứ hai mươi ba huyền hòa o viêm qv giờ khắc này đương cảnh cảm giác được chính mình thực lực lại mạnh lên cảnh giới không có tăng lên có thể dị hỏa mang đến lực lượng cái này để hắn đối với diện s á t tận tộc năm đại thiên thần càng có lòng tin chúc mừng đường tiên sinh thực lực tiến thêm một bước cảm nhận được đường cảnh trong cơ thể không tự dắt phóng thích ra cường đại huy áp mọi người tại đây nộn nhịp mở miệng chúc mừng đường cảnh xua tay tại ánh mắt của mọi người bên dưới mang theo mỹ đỗ toa nữ vương đi tới yên lặng góc tối không người mỹ đỗ toa nữ vương ta lấy ngươi thanh l i ê n điệu tâm hỏa hiện tại đưa ngươi một chàng đột phá đến đấu thánh tạo hóa làm sao hắn cùng mỹ đỗ toa nữ vương quan hệ rất tốt cầm người khác dị hỏa có thể không làm bày tỏ có thể cầm mỹ đỗ toa nữ vương dị hỏa. hắn không thể giả vờ như cái gì đều không có phát sinh mỹ đỗ toa nữ vương không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt đường tiên sinh thanh l i ê n địa tâm hỏa vốn là hết nhóc con giúp ta thu hoạch ta đã thông qua nó đột phá đến đ ầ u tông cảnh giới hiện tại vật quy nguyên chủ mới là chính xác nhất đường cảnh không nghĩ tới mỹ đỗ toa nữ vương lại có thể cự tuyệt đột phá đấu thánh r ụ hoặc đấu thánh cường giả tại toàn bộ đấu khí đại lục nhiều lắm là cũng chỉ có vài trăm người là có thể tại bất kỳ địa phương nào hô phong hoán vũ tồn tại mỹ đỗ toa nữ vương thế mà không có chút nào động tâm chương bốn trăm sáu mươi tám đường cảnh tặc biệt tiểu y tiên không lớn c h ư ơ n g 468, đường cảnh tạm biệt tiểu y, y tiên c n g m lớn nếu như ngươi hôm nay cự tuyệt ta sợ ngươi về sau sẽ hối hận hắn cảm thấy chính mình vẫn là khuyên đủ mỹ đỗ toa nữ vương tương đối tốt rất có thể đối phương chỉ là bởi vì cảnh giới quá thấp kiến thức quá ít cho nên mới sẽ đần độ n cự tuyệt chính mình mỹ đỗ toa nữ vương lắc đầu ta sẽ không hối hận ta rất thanh t ỉ n h ta là nghĩ dựa vào chính mình lực lượng từng bước một từ đấu tông đột phá đến đấu tôn đột phá đến đấu thánh đột phá đấu đế chờ đột phá đấu đế về sau ta sẽ phi thăng đến đường tiên sinh ngài chỗ thế giới nhìn một chút k h thật nàng rất rõ ràng nếu như chủ động hướng đường tiên sinh đưa ra muốn đi theo tiến về chủ thế giới đại khái sẽ không bị cự tuyệt có thể nàng thân là xà t ộ c nữ vương cho tới nay đều có thuộc về mình t i ê u ngạo thực lực nhỏ yếu nàng liền tính cùng ai đường tiên sinh đi chủ thế giới cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành vương hữu mà không có cách nào đến giúp đường tiên sinh một điểm bận l ộ n nàng không cần kết quả như vậy nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy cảnh tượng như vậy nàng phải dựa vào chính mình cố gắng đột phá đến lâu đế cuối cùng đi tìm đường tiên sinh mỹ đỗ toa nữ vương tâm tư đường cảnh cũng không biết bất quá hắn rất thưởng thức đối phương muốn dựa vào chính mình cố gắng tu luyện đột phá quyết tâm chỉ c ó n ắ m giữ như vậy kiên định tín nhiệm mới có thể trở nên càng thêm cường đại có thể đấu khi đại lục đã sớm đã mất đi nguyên lực nếu không một ngàn năm trước tiêu tộc tộc trưởng tiêu huyền liền sẽ không đột phá thất bại hồn thiên đế cũng sẽ không nghĩ đến biện pháp muốn đoạt lấy đả xá cổ đế ngọc nghĩ như vậy hắn liền lấy ra cái k i a một cái đế phẩm sô đan ngươi nhận lấy nó đột phá đến đấu đế thời điểm sẽ dùng đến viên đan dược này đối đường cảnh chính mình không có bất kỳ cái gì tác dụng không bằng liền đưa cho mỹ đốt o a nữa cương tốt mỹ đ ô toa nữ vương không quen biết đế phẩm số đan có thể nàng rất rõ ràng đường tiên sinh đưa cho mình đồ vật tuyệt đối sẽ không thường thường không có gì lạ nàng vội vàng xua tay cự tuyệt đường tiên sinh ta căn bản không có cho là ngài làm cái gì viên đan dược này ta không thể nhận lấy lần này đường cảnh cũng sẽ không mặc cho tính tình của nàng trực tiếp đem đan dược c ư ơ n g ép nhét vào mỹ đ ô toa nữ vương trong tay cái này đan dược ta không cần cho nên mới sẽ cho ngươi ngươi nếu là không thu vậy ta liền trực tiếp ném đi tốt dù sao cũng vô dụng đường cảnh đều đem lời nói đến cái này phân thượng mỹ đỗ toa nữ vương cũng chỉ đành nhận nàng rất rõ ràng đường tiên sinh đồng thời không phải là bởi vì đan dược vô dụng mới sẽ cho nàng mà là bởi vì chân tâm muốn trợ giúp chính mình p h â n ân tình này nàng chỉ sợ cả đời đều khó mà báo đáp bất quá nàng sẽ vĩnh viễn ghi vào trong lòng đem đường tiên sinh nhân tình chuyển hóa thành tu luyện động lực tranh thủ sớm một ngày đột phá đến đ â u đế sau đó rời đi đấu khí đại lục tìm kiếm đường tiên sinh thật tốt báo đáp bàn giao xong mỹ đô toa nữ vương sự t ì n h đường cảnh mang theo nàng đi tới trước mặt mọi người ta lập tức liền muốn rời khỏi đấu khí đại lục chính là không yên tâm ba người các ngươi ba nữ dù sao cũng là hắn đi tới đấu khí đại lục đến nay một mực mang theo hiện tại hắn muốn rời đi nên cân nhắc muốn an bài các nàng chỗ dược tộc tộc trưởng dược đang chủ động nhiệt tình nói ra đường tiên sinh n g à i ba vị hồng nhàn c h i kỷ không bằng liền để các nàng tại chúng ta dược tộc tu luyện làm sao chúng ta dược tộc nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ba nữ xem xét cùng đường tiên sinh quan hệ liền rất thân mật chiếu cố tốt các nàng chẳng khác nào là cùng đường tiên sinh thành lập lâu dài hữu nghị kể từ đó tại toàn bộ đấu khí đại lục bọn họ dược tộc rốt cuộc không cần lo lắng tự thân an nguy tử vong nghe đến dược đan lời nói đường cảnh cảm thấy s ắ c thực có thể được hắn m u ố n là nghĩ đến muốn đem ba nữ an bài đến tiêu ra có thể tiêu ra thực lực vẫn là quá yếu chỉ có một cái tiêu chiến mới một sao đấu thánh cảnh giới tại ra mạ đế quốc cùng hát giáp vực có lẽ có thể được xưng là vô địch nhưng nếu như là có trung châu cường giả xâm phạm bị đỗ toa nữ vương bọn họ liền nguy hiểm hiện tại dược tộc tộc trưởng chủ động vì hắn giải quyết khó khăn hắn lập tức liền đồng ý tốt vậy liền theo lời n g ư ơ i n nói xử lý an bài tốt ba nữ về sau đường cảnh liền chuẩn bị rời đi hắn tiếp tục lưu lại đấu khí đại lục đã không có bất cứ ý nghĩa gì người muốn đi tiểu y thì tiên khỏe mắt một nháy mắt liền đã tuân ra nước mắt cùng đường tiên sinh cùng một chỗ khoảng thời gian này nàng phát hiện chính mình tựa hồ dần dần sinh ra ỉ lại tâm lý nếu như đường tiên sinh rời đi nàng cũng không biết chính mình nên như thế nào thích ứng nếu là đường tiên sinh không đi liền tốt mỹ đô toa nữ vương cùng b â n vận tương đối thành thục hai người cũng không có giống tiểu y đi tiên như thế dắt lấy đường cảnh ống tay áo không muốn để hắn rời đi bất quá hai nữ trong lòng cũng tràn đầy n ồ n g đậm không muốn chi tình nhận khoảng thời gian này ở chung các nàng một mực bị đường tiên sinh chiếu cố rất tốt mà còn nhìn thấy giống đường tiên sinh dạng này vô cùng ưu tú nam tử sợ rằng tại toàn bộ thế gian đã không có bất luận cái gì còn lại nam tử sẽ để cho các nàng đ ộ n tâm đ ư ờ n g cảnh nhẹ nhàng n ặ n n ặ n tiểu y thì tiên khuôn mặt thiên hạ không có tiệc không tan chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện chờ đột phá đến đấu đế tự nhiên là có cơ hội tới tìm ta lời này để tiểu y thì tiên con mắt nháy mắt phát sáng lên thật sao chỉ cần ta đột phá đến đấu đế liền có thể nhìn thấy đường tiên sinh ngại không sai ta không lừa ngươi đ ư ờ n g cảnh gật đầu cười chương bốn trăm sáu mươi chín thí nghiệm phật nộ hòa liên hết nhóc con dị giới kết bái chương bốn trăm sáu mươi chín thí nghiệm phật nộ h ò a liên hết nhóc con dị giới kết bái nếu như thiếu nữ thật sự có dạng này nghị lực hắn không ngại ngày sau đặc biệt đến đấu khí đại lục tiếp đối phương mỹ đỗ toa nữ vương cùng vân vận trong mắt đồng dạng lộ ra hy vọng cùng kích động cùng thời khắc đó ba nữ trong lòng đều sinh ra một cái mục tiêu đó chính là muốn đột phá đầu đế cùng mọi người tạm biệt tại đại gia nhìn kỹ đường cảnh tâm niệm vừa đậu liên biến mất tại đấu khí đại lục vừa về tới chủ thế giới vị trí ẩn tộc bí cảnh đường cảnh trong đầu lập tức xuất hiện thanh em nhắc nhở đinh h ế nhóc con gửi trở về lữ hành bức ảnh xin chú ý kiểm tra và nhận không nghĩ tới con đế n huệ nhanh như vậy liền gửi trở về bức ảnh không biết nó lần này đi đâu cái thế giới vội vàng mở ra trò chơi bảng điểm kích bức ảnh cái kia một cột một tấm hình liền hiện lên ở trước mắt trên tấm ảnh hình ảnh có ba cái người một cái là hết nhóc con còn có một cái là dài đến cùng hầu tử d á n g d ấ p yêu quái cái cuối cùng chính là dài sừng châu yêu quái đường cảnh lập tức liền nhận ra cùng hết nhóc con cùng một chỗ chính làng n h ma vương cùng tôn đại thánh nhìn trên tấm ảnh nội dung ba người giờ phút này ngay tại an thị uống diệu biết bao khoái hoạt hai trăm chín mươi bảy rất hiển nhiên hết nhóc con đến tây du ký thế giới đồng thời cùng tôn đại thánh như ma vương kịch bái hết nhóc con gửi về bức ảnh tổng cộng có ba tấm đường cảnh không kịp chờ đợi mở ra tấm thứ hai bức ảnh nội dung phía trên càng m á h liệt hơn hết nhóc con thế mà cùng tôn đại thánh cùng một chỗ đại náo thiên cung tại trên tấm ảnh một khỉ một con hết đối mặt mười vạn thiên binh thiên tướng lộ ra lại như vậy bình tĩnh phong p o n g đ ư ờ n g cảnh tiếp tục điểm mở cuối cùng một tấm hình bức ảnh vị trí vị trí là tiên vụ lượn lở thiên đình tại bức ảnh trung tâm có một đỉnh bị đánh ngã trên đất đan lô hết nhóc con cùng tôn đại thánh hai người một trái một phải trong mắt kim quang n g ra đường cảnh hơi kinh、ngạc. khá lắm con nến huệ thế mà luyện thành h ỏ a nhãn kim tinh đóng lại trò chơi bảng hắn đ ố i con nến huệ trở về lúc có thể mang theo lữ hành đặc sản hoặc vật kỷ niệm cảm thấy rất hứng thú lấy hết nhóc con cái kia bắt bẻ nhãn quang tại cây du ký thế giới hẳn là sẽ mang tốt đồ vật trở về c h a xét xong bức ảnh đường cảnh mối quan tâm liền đặt ở trong cơ thể mình hai mươi ba loại dị hỏa bên trên đây là hắn chuyến này đấu phá thế giới thu hoạch lớn nhất bất quá một cái dị hỏa đối thực lực tăng phúc cũng không tính rất mạnh mỹ đỗ toa nữ vương vừa bắt đầu được đến thanh niên điệu tâm họa cũng chỉ là từ đấu hoàng đình phong đột phá đến một sao đấu tông đường cảnh lúc này lại có một cái mới ý nghĩ tất nhiên tại đấu phá thế giới nguyên bản m ố t thời gian tiêu b i ê m có khả năng dung hợp dị hỏa chế tạo ra phật nộ hỏa liên như vậy chính mình đi thử nghiệm nói không chừng cũng có thể thành công cho dù hắn không có tu luyện phần quyết lại được đến đả xá cổ đế truyền thừa không bằng thử một lần lại có làm sao nghĩ như vậy đường cảnh lập tức bắt đầu thử nghiệm hắn trực tiếp triệu hồi ra hai mươi ba loại dị hỏa một nháy mắt nhan sắc khác nhau hỏa diễm tại xung quanh hắn hiện lên hắn liền lập tức bắt đầu chế tạo phật nộ hỏa liên lấy nét cường thịnh hư vô thôn viêm xem như hầm trước tiên đem xếp hạng nhất dựa vào sau huyền hoàng viêm d u n g hợp đến trong đó đ ó lấy lại gia nhập thanh l i ê n điệu tâm hỏa cốt linh lãnh hỏa vẫn là tâm viêm vây anh một tiếng to lớn bạo tạc tại toàn bộ ẩn tộc bí cảnh bên trong văng lên đường cảnh không nghĩ tới chính mình thử nghiệm rất nhanh liền thất bại với bắt đầu d u n g hợp một loại hai loại hỏa d i ễ m lúc hắn còn cảm giác thuận buồm x u ố i gió phía sau tiếp tục d u n g hợp dị hỏa liền bắt đầu thay đổi đến vô cùng khó khăn làm rung hợp đến loại thứ sáu dị hỏa lúc cuối cùng khống chế không nổi phát sinh bạo tạc có thể nói đây là từ khi đường cảnh đột phá đến chân thần cảnh giới đến nay nhất trật vật mặc ộ một t thất bại, cũng không có để hắn từ bỏ. Hắn lại tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Sau đó, tại ẩn tộc trong, phát tạc. lần. là lần lại lại lần cũng không hắn Hắn hành nghiệm. ẩn cảnh bên trong, lại phát sinh Chỉ có mấy m bại, bỏ. bí bạo đó, để Sau dù cuối cùng thí nghiệm kết quả chỉ có thể ổn định d u n g hợp năm loại dị hỏa xem như là thất bại hơn phân nửa chín huyện canh là xuất thủ rõ ràng nguyên do tại hắn không có tu luyện phần quyết tăng thêm vừa vặn được đến nhiều như thế dị hỏa thời gian ngắn khó mà làm đến thuần thục điều khiển cho nên mới sẽ rung hợp thất bại như muốn thành công hoặc là liền chờ đến về sau chính mình đối mỗi một loại dị hỏa không chế đều thuận bổn số gió hoặc là chính là đột phá đến thiên thần cảnh giới chờ khi đó dựa vào cường đại thiên thần chi lực có thể cưỡng ép dung hợp hai mươi ba loại dị hỏa tạo thành tối cường đại phật nộ hòa liên hiểu rõ nguyên nhân đường cảnh không tại xoắn suýt tiếp tục tu luyện phật nộ hòa liên mà là lập tức quanh chân ngồi tính toạ tiếp tục hấp thu ẩn tộc bí cảnh thế giới chi lực việc cấp bách vẫn là nhanh chóng đột phá đến thiên thần cảnh giới tốt nhất đương nhiên ẩn tộc bí cảnh bên trong bản thể đang chuyên tâm tu luyện bí cảnh bên ngoài phân thân ý nguyên có thể tự do hoạt động lúc này đường cảnh phân thần đang nằm tại phong thần học viện biệt thự trên đế sofa ăn hàng trạ dị dơ thì là điểm tràn đầy một gian phòng đồ ăn ngay tại tràn đầy phấn khởi ăn như gió q u ố n nghĩ đến tại lữ hành nhà trong kho hàng còn cất giữ tràn đầy một cái không gian giới chỉ đ a n dược đường cảnh liền suy nghĩ nếu là lấy phân thân trạng thái có khả năng hay không tiến vào lữ hành nhà nghĩ đến đây ánh mắt của hắn lập tức liền sáng lên hắn nhắm mắt trong lòng lầm nhầm nói tiến vào lữ hành nhà mở mắt ra hắn liền phát hiện chính mình thật tiến vào lữ hành nhà chứ bốn trăm bảy mươi bị cảnh đích lợi tơ sổ ẩn tộc di động đường cảnh mặt lộ mừng rỡ nguyên lai lữ hành nhà còn có thể dạng này dùng lập tức đi đến nhà kho vị trí lấy ra dược tộc tộc trưởng dược đan đưa tặng không gian giới chỉ đường cảnh tâm niệm vừa động liền rời đi lữ hành nhà len keng lúc này biệt thự chuông cửa vang đường cảnh trưởng quan ngại tốt ta là ngô hạo quân thông qua biệt thự bên trong giám sát màn hình đường cảnh nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngô hạo quân là trước kia một mực cùng hắn liên lạc quân đội nhân viên tại cùng theo hắn tiến về phù tăng quốc x ử lý bí cánh lúc vẫn đóng tại nơi đó ngăn cách một đoạn thời gian không thấy đối phương đã trở lại cửu châu đường cảnh mở ra biệt thự cửa lớn ngô trưởng quan n g ư ơ tốt ngươi tình ta n ô hạo quân nhẹ gật đầu đường cảnh trưởng quan ta là hướng ngài hồi báo tại phủ tang quốc cùng với chủng tộc bí cảnh tương quan tài nguyên thu hoạch đường cảnh nghe vậy liền lập tức nghĩ tới những n à y loại cực lớn bí cảnh hắn đều là có rất đa phần thành cũng trách hắn thực lực bây giờ tăng lên quá nhanh rất nhiều tài nguyên cũng không dùng tới cho nên liền không có quá để ý những thứ này được rồi đi vào ngồi đi đường cảnh mời n ô hạo quân tiến vào biệt thự n ô hạo quân sau khi đi vào lập tức báo cáo báo cáo đường cảnh trưởng quan lần này tại phủ t a n quốc từng cái bí cảnh đích lợi theo thứ tự là vũ tộc loại cực lớn bí cảnh một ước một nghìn hai trăm mười sáu ước cùng với còn lại lớn tiểu bí cảnh đích lợi năm nghìn ba trăm bảy mươi bảy ước đến mức t r ù n g tộc bí cảnh bên kia bởi vì t r ù n g tộc bản thân thôn vệ đại lượng tài nguyên dẫn đến tất cả bí cảnh cộng lại tổng tài nguyên vẹn vẹn chỉ có chín nghìn bảy trăm hai mươi ước tất cả bí cảnh tài nguyên tổng cộng tổng cộng là hai vạn sáu nghìn ba trăm mười ba ước tài chính đ ư ờ n g cảnh vô cùng ngoài ý mớn những n à y bí cảnh tài nguyên kim ngạch cộng lại lại đã đạt tới hơn hai vạn ước xem ra quân đội tại những tài nguyên này phía trên xác thực không có bao nhiêu giữ lại đương cảnh trực quan đây là tất cả bí cảnh tài nguyên kỹ càng thống kê tư liệu ngài nhìn một chút nếu như không có vấn đề lời nói ký xong chữ tài chính lập tức liền sẽ đánh tới ngài trong chương mục nói xong lô hạo quân đưa cho đường cảnh một sắp tài liệu thật dạy đường cảnh tiếp nhận tùy ý là xem mấy lần liền thông qua luân hồi xạ dịt đẳng đem nội dung phía trên toàn bộ quét hình phân tích phát hiện không có bất cứ vấn đề gì liền cầm lên bút bi ký vào chính mình danh tự sau đó lô hạo quân bấm một cái thông tin rất nhanh đường cảnh trong chương mục liền nhiều ra một bút chuyển khoản liếp nhìn chính mình tiền tiết kiệm số dư phía trên khoảng chừng ba điểm tám và ước tuyệt đối là thế giới nhà giàu nhất ngươi có lẽ còn có việc tìm t a nhìn xem nô hạo quân chậm chạp không có rời đi đ ư ờ n g cảnh liền biết đối phương có lẽ còn có chuyện phải báo cho chính mình Nô hạo quân cười gật đầu đ ư ờ n g cảnh t r ư ở n g quan ngài quả nhiên liệu sự như thần ta lần này tới còn muốn thông báo ngài đi tham gia một cái hội nghị cái gì hội nghị đ ư ờ n g cảnh hỏi cái này hội nghị là thuộc về cựu châu hạch tâm nhất hội nghị chỉ có đường cảnh trưởng quan n g à i cùng mấy vị k h á c chân thần cảnh giới cường giá tham dự hội nghị chừng nào thì bắt đầu hội nghị sau một tiếng bắt đầu Nô hạo quân nói bổ sung nếu như đường cảnh trưởng quan ngại không g à n h lời nói bên đĩa có thể đẩy về sau trễ đường cảnh xua tay không sao vừa b ạ n có thời gian chúng ta tới liền bây giờ đi qua không lâu một khung máy bay trực thăng tại phong thần học viện khu biệt thự phía trên oanh minh đường cảnh cùng n ô hạo quân thần tốc tiến vào máy bay trực thăng hướng về hội nghị địa điểm bay đi mở hội vị trí cũng không xa cách phong thần học viện chỉ có hai mươi km không đến mười phút đường cảnh liền đạt tới hội nghị địa điểm đi vào chống t r ả i phòng họp hắn liền thấy thẩm thiên lâm triệu thiên sách lý quân cùng thịnh lược vũ bốn người tại phòng họp bên ngoài vô số quân đội cường giả tiến hành bố trí canh phòng đều hiện lộ rõ ràng lần này hội nghị tầm quan trọng Lao chào sương, Đường cười hướng người còn cảnh có các vị. Đường cảnh cười hướng mấy người hỏi. mấy thần tiên h lâm nhẹ gật đầu đối cửu châu thậm chí toàn bộ thế giới đến nói đúng là mười phần trọng yếu một bên triệu tiên sách nói ra theo đáng tin thông tin từ ẩn tộc siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh rời đi dị t n g đã bắt đầu có di động cái này đích sắc là tin tức rất quan trọng đường cảnh sắc mặt cũng khó được thay đổi đến trịnh trọng lên ẩn tộc là một cái mạnh mẽ phi thường đ ị c h nhân chứ bỏ bị đánh giết b ạ c h phát lao giả bên ngoài trong tộc còn có trọn vẹn năm vị thiên thần cường giả mà còn cái này vài thiên thần đều là lao b à i thiên thần cùng đấu phá thế giới hồn tiên đế như vậy vừa vặn đột phá thực lực hoàn toàn là cách biệt một trời nếu như lấy một đối một đường cảnh khẳng định có lòng tin có khả năng đánh bại đ ị ợ c nhân có thể một đối năm giới tình huống trong lòng của hắn cũng rất không chắc nếu là bản thể của hắn thành công đột phá đến thiên thần cảnh giới Cái kia vấn đề liễn không lớn. đề bốn ấ t quá, b thể người hấp thu thế giới chi lực. Cụ thể lúc nào n n g c ả không hổ là lão bại chân thần cường giả cho dù đối mặt thực lực hơn xa tại bọn h ắ n đ ị n h nhân cũng nguyên có vô cùng nghiêm mật bố trí đầu tiên chính là ẩn tộc thiên thần cảnh giới hiện nay chỉ có thể dựa vào đường cảnh một người đi đối phó thực lực chênh lệch quá mức cách xa thần thiên lâm bọn họ căn bản không có cách nào khiêu chiến bất cấp mà tại còn lại thực lực tầm thứ chiến đấu i ệ u châu bên này ứng đối liền vô cùng đầy đủ có thể cam đoan tại cùng ẩn tộc giao chiến tiền k ỳ tối đại hóa giảm bớt nhân viên thương vong n g h e xong mấy người chiến thuật đường cảnh nói ra ẩn tộc năm vị thiên thần liền giao cho ta đi vừa nghe đến ẩn tộc lại có năm vị thiên thần triệu thiên sách cùng thẩm thiên lâm bọn họ đều sợ ngây người cái gì ẩn tộc có nhiều như vậy thiên thần một vị thiên thần đều đủ để đối thế giới tạo thành hủy diệt tính đã kích năm vị thiên thần xuất thủ đường cảnh ngươi nếu là gánh không được cũng đừng quản chúng ta đường cảnh dù sao cũng là học sinh của mình thẩm thiên lâm không hy vọng đối phương đi chịu chết nếu có cơ hội đánh thắng hắn đương nhiên sẽ không nói như thế đủ r ũ lời nói nhưng bây giờ địch nhân thực lực thực sự là quá mạnh thẩm thiên lâm cảm thấy đường cảnh cùng hắn đi liệu mạng còn không bằng trong bóng tối tăng cao thực lực về sau vì bọn họ báo thù cả đời mình thu rất nhiều học sinh liền đường cảnh như thế một cái thiên phú siêu tuyệt thiên tài hắn biết chỉ cần đường cảnh còn sống như vậy cựu châu mãi mãi đều có hy vọng toàn bộ thế giới đều có hy vọng một khi đường cảnh trong chiến đấu vẫn lạc cái k i a toàn bộ thế giới liền sẽ triệt để luân hãm bị dị tộc chiếm lĩnh lao sư ngươi không cần lo lắng ta vẫn là có niềm tin rất lớn đường cảnh lập tức báo cho bọn họ chính mình sắp muốn đột phá thiên thần thông tin ngay vậy bốn người khiếp sợ bạc phần lý quân chiến thần c ư ờ lắc đầu đường cảnh chiến thần đột phá đến chân thần còn giống như không có hai thằng a nhanh như vậy liền muốn đột phá thiên thần thật sự là trường giang s o n g sau đẻ s o n g trước chúng ta đều già nha trong mắt của hắn tràn đầy vui mừng t i ự u châu tại đường cảnh dẫn đầu xuống mới sẽ càng ngày càng phân minh thẩm thiên lâm là cười đến lớn tiếng nhất không hổ là đệ tử của ta chính là thiên phú kinh người triệu thiên sách cũng rất cao hứng đường cảnh chiến thần đồng dạng là chúng ta địa phủ địa tạng nói như vậy chúng ta địa phủ còn dính hết hắn cảm thấy mình đời này nhất có nhãn quan một việc đó chính là tại đường cảnh còn chẳng mạnh mẽ lắm lúc liền chú ý tới viên này từ từ bay lên tân tinh đồng thời đưa cho các loại hỗ trợ thịnh được vũ cũng cười như vậy chúc mừng đường cảnh chiến thần đối mặt mọi người tán thưởng đường cảnh nội tâm vẫn như cũ rất bình tĩnh ta hiện tại lo lắng nhất tình huống chính là tại ta đột phá thiên thần cảnh giới phía trước dị tộc liền sẽ chính thức xâm lấn c ử u châu khả năng này kỳ thật vẫn là rất lớn dù sao quân đội đã được đến thế cho nên hoạt động tình báo thẩm thiên lâm vô vô đường cảnh b ả bai ngươi không muốn luôn là đem tất cả trách nhiệm đều khiêm trên người mình không cần có áp lực yên tâm to gan đột phá đi thôi tại loại này nguy cơ tồn tại thời khắc nhân viên có chỗ tổn thương đó là rất bình thường liền chúng ta mấy cái lao ra hỏa đều làm tốt hy sinh chuẩn bị t h ầ m tiên h lâm xem như đường cảnh lão sư còn có thể đoán được hắn ý nghĩ cái này học sinh a hắn cảm giác cho rằng chính mình thay đổi đến rất mạnh tốt nhất chính là muốn bảo vệ cựu châu dân chúng làm đến không có nửa điểm thương vong hắn luôn là muốn làm đến thập toàn t h ậ p mỹ t h ầ m tiên h lâm lời nói thì là để tỉnh đường cảnh lão sư ngài nói rất đúng ta chỉ cần hết sức đi làm là được rồi tốt đây mới là ngươi t h ầ m tiên h lâm cười thảo luận xong liên quan tới ẩn tộc sự tỉnh đường cảnh lấy ra trong không gian giới chỉ vô số đan dược ta làm tới một chút đan dược thích hợp thần minh cảnh giới cùng chân thần cảnh giới dùng các ngươi nhìn xem nhiều cầm một chút trở về tu luyện đi còn lại liền cho chúng ta cựu châu thần minh cảnh giới g i á c tỉnh giả sử dụng nhìn thấy trồng chất như núi đan dược ở đây mấy người đều há to miệng triệu thiên sách tiện tay cầm lấy một bình đan dược mở ra thuốc nhét một cỗ mùi thuốc nồng nặc nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ đây là cấp cao nhất tài nguyên a bọn họ đều có thể cảm nhận được đan dược bên trong lần chứa cường đại dược lực tuyệt đối so với bọn họ tại loại cực lớn bí cảnh thu hoạch những cái kia tài nguyên đối tu luyện có khả năng cung cấp trợ giúp phải lớn hơn nhiều thần thiên lâm không nhịn được nhìn hướng đường、cảnh. Ý của nếu g những ư ơ i nói, là n để cho cựu châu giáp tỉnh giả bọn họ dùng chắc hẳn không bao lâu nữa về sau liền có thể sinh ra rất nhiều chân thần cảnh giới cường giả thần minh cảnh giới cùng thiên thần cảnh giới ở giữa giống như cách biệt một trời toàn bộ cựu châu hiện nay bao gồm đường cảnh ở bên trong vẹn vẹn chỉ có năm vị chân thần có thể ở vào thần minh chính là đỉnh phong g i á c tình giả lại khoảng chừng mười mấy, mấy người mà toàn bộ thần minh cảnh giới g i á c tình giả lại có mấy chục người đây mới là toàn bộ cựu châu trung kiên nhất lực lượng chương bốn trăm bảy mươi hai bất đắc dĩ tiếp thu chuyển tiền tới sổ bốn băng ước chương bốn trăm bảy mươi hai bất đắc dĩ tiếp thu chuyển tiền tới sổ bốn băng ước nếu là những cái kia thần minh đều dùng đường cảnh đan dược tu luyện không r a m ấ y năm cựu châu chân thần số lượng sẽ đạt tới có thể cùng toàn thế giới chống lại tình trạng t h ầ m thiên lâm bốn người không hề lòng tham bọn họ một người cầm một bình đan dược đường cảnh không hiểu hỏi các ngươi vì cái gì cầm không nhiều l ắ m mấy bình đan dược thích hợp chân thần cảnh giới dùng đan dược ta chỗ này có không ít kiểu châu chỉ có các ngươi là chân thần những người khác cũng không cần đến t h ầ m thiên lâm xua tay cự tuyệt liền cái này một bình đan dược ta liền có lòng tin có khả năng xung kích nửa bước thiên thần ăn nhiều đối ta cũng vô dụng triệu thiên sách cũng gật đầu mà còn hiện tại kiểu châu chỉ xác thực chỉ có chúng ta năm vị chân thần có thể chờ những cái kia giáp tỉnh giả dùng ngươi đan dược không bao lâu nữa sẽ xuất hiện càng nhiều chân thần còn lại đan dược liền cho bọn họ đi thị n g u y ễ vũ có bình đan dược này ta liền đã rất thỏa mãn có thể không giống hai mươi ba lão thẩm lợi hại có thể đột phá đến nửa bước thiên thần nhưng ít ra cũng có thể để ta đạt tới chân thần đ ỉ n h phong lý quân lúc này cùng mấy người thương lượng đường cảnh chiến thần đang đ a n dược chúng ta không thể lấy không nhất định phải trả tiền mới được đường cảnh nghe vậy lập tức cự tuyệt các ngươi đều vì cựu châu ném đầu vậy nhiễm huyết trả giá quá nhiều ta điểm này đan dược làm sao có thể thu các ngươi tiền lại nói ta hiện tại cũng là thế giới nhà giàu nhất lại muốn nhiều tiền có làm được cái gì thẩm thiên lâm rất không đồng ý không những chúng ta cầm đan dược muốn thu tiền còn lại giáp tỉnh giả muốn cầm ngươi đ a n dược đồng dạng phải bỏ ra tài nguyên trao đổi không làm mà hưởng lỗ hồng không thể từ chúng ta nơi này mở nếu không về sau người khác đều đi theo bắt trước ngươi dược đan đủ sao đ ư ờ n g canh rất muốn nói thật cần hắn vẫn là đủ bất quá hắn cũng không phải tản tài đồng tử tùy tiện người nào đều cho rằng có thể từ hắn nơi này miễn phí cầm tới đan dược nếu quả thật có lòng mang ý đồ xấu người dám nghĩ như vậy cuối cùng nhất định sẽ trả giá thảm thiết nhất đại giới hắn còn muốn tiếp tục khuyên bảo mấy người bất quá thẩm thiên lâm bọn họ đều là thế hệ trước ở điểm này đặc biệt cố chấp tuy ý, ý đường cảnh nói hết lời chính là không đáp ứng mạnh chơi lan dược đường cảnh bất đắc dĩ đành phải từ bỏ cự tuyệt bọn họ chuyển tiền ý nghĩ theo một trận điện thoại thanh em nhắc nhở v ă n g lên đường cảnh tài khoản nháy mắt tới sổ bốn và ước hiện tại hắn tài khoản số dư đã tới t trọn vẹn bảy giờ tám ước đan dược ta liền để ở chỗ này chính các người an bài phân chia như thế nào đi đường cảnh rất tin tưởng mấy người nhân phẩm cũng không có thu hồi trồng chất như núi lan dược bốn người đều là vì cựu châu có thể dân g ra sinh mệnh anh hùng chính bọn họ có cơ hội miễn phí cầm đan dược đều trực tiếp cự tuyệt sau đó lập tức chuyển tiền những này đan dược đặt ở bọn họ nơi đó giữ gìn đường cảnh sẽ không có bất kỳ lo lắng nào vậy thì tốt chúng ta liền bắt đầu phân phối đan dược triệu thiên sách cười hì hì nắm lên một nắm lớn đan dược liền hướng chính mình không gian t ổ n chữ a đạo cụ bên trong nhét chúng ta địa phủ nhân viên đông đảo cần đan dược cũng không ít nhất định phải nhiều cầm chút cho bọn họ hối loái lý quân nghe xong cũng lên các ngươi địa phủ không ít người có thể chúng ta quân đội người càng nhiều ngươi cũng đừng cùng ta cướp hai người điên cùng chứa đan dược dẫn tới đường cảnh mấy người có chút bất đắc dĩ thẩm tiên lâm cười nhắc tới chúng ta phong thần học viện sang năm lại sẽ tăng lớn mở rộng nhận ta bên này đan dược cũng không thể thiếu cẩm mấy người phân phối xong đan dược đường cảnh còn nói ra một cái tin tức làm người ta khiếp sợ ta hiện tại nắm giữ một loại năng lực có thể đem một cái đê giai g ắ á c t ị n h giả trong thời gian ngắn chuyển hóa thành cao d i a i g i c t ị n h giả nghe xong lời này thẩm thiên lâm bốn người đều cho rằng chính mình là đang nằm mơ nếu như chỉ là đem một cái đê giai g ắ á c t ị n h giả tăng lên một hai cái đại cảnh giới loại này năng lực tại toàn thế giới không phải là không có người làm không được nhưng là một cái đê giai g i á tịch giả biến thành cao giai g i tịch giả đây quả thực so heo mẹ biết trèo cây còn muốn khiến người không dám tin đ ư ờ n g cảnh chiến thần đem đê giai chuyển hóa thành c a o giai cụ thể là đẳng cấp gì triệu thiên sách liền vội vắng hỏi ví dụ như một cái cấp s g i á c tình giả không thậm chí là một cái cấp c g i á c tình giả ta đều có lòng tin đem nó biến thành thần minh cấp thậm chí là chân thần cảnh giới đ ư ờ n g cảnh suy nghĩ một chút lại bổ sung bất quá loại này phương thức bốn trăm hai mươi bảy tăng lên về sau sẽ rất khó lại dựa vào tu luyện tăng lên cảnh giới cũng không phải là mười phần hoa mỹ ngươi cái này còn kêu không hoa mỹ ngươi đây quả thực là quá hoa mỹ thần thiên lâm cảm thấy chính mình cái này học sinh quá khiêm tốn dù sao một cái đê giai giác t ì n h giả có thể cả một đời cũng không có cách nào trở thành cao giai giác t ì n h giả mà đường cảnh không chỉ có thể làm cho đối phương trở thành cao giai giác t ì n h giả mà còn lại là có thể trực tiếp thành thần đây quả thực quá kinh khủng có tốt hay không mà người của toàn thế giới cửa ra vào lại trọn vẹn đạt tới gần trăm ước từ như thế nhiều người bên trong sinh ra một cái thần minh có thể nói là ngàn ngàn dặm mới tìm được một mà đường cảnh thế mà nắm giữ kinh khủng như vậy năng lực có thể chế tạo thần minh sợ là chuyển ra ngoài người của toàn thế giới đều sẽ chạy theo như vị đ ư ờ n g cảnh chiến thần ngươi luôn là có thể để cho chúng ta vô cùng ngoài ý mớn đúng vậy a có đường cảnh chiến thần tại ta cảm giác chính mình cũng có thể về hưu chương bốn trăm bảy m a thành thần danh n ạ c h phân phối chương bốn trăm bảy m a thành thần danh n ạ c h phân phối lao lý ngươi cũng không thể lười biếng đem g a n h toàn bộ đều ném cho đường cảnh chiến thần mấy người căn bản không có hoài nghi đường cảnh lời nói tính chân thực lập tức liền tin tưởng bởi vì bọn họ rất rõ ràng đường cảnh không cần thiết đi l ừ a bọn họ lúc này thẩm thiên lâm lại hỏi nếu như là chế tạo thần minh cấp ngươi duy nhất một lần có thể chế tạo bao nhiêu người hoặc là nói chế tạo chân thần cảnh giới lại có thể là bao nhiêu người kỳ thật vấn đề này hắn hỏi như vậy có chút quá đáng dù sao có thể chế tạo một cái thần minh đều xem như là rất đáng gờm hành động vĩ đại huống chi là đại lượng tạo thần có thể thẩm thiên lâm đối đường cảnh lại tồn tại một cỗ thiên nhiên kỳ vọng cao cùng lòng tin hắn mất luôn cảm thấy chính mình cái này học sinh thành tựu viễn siêu mình tưởng tượng cho nên mới sẽ đưa ra to gan ý nghĩ đường cảnh hồi đáp lão sư nếu như là thần minh cấp l ờ i nói duy nhất một lần đại lượng chế tạo mười mấy cái cũng không có vấn đề mất quá chân thần cảnh giới một ngày nhiều lắm là chỉ có thể chế tạo một cái nghe vậy mọi người đã khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn thế mà có thể đại lượng chế tạo mười mấy cái thần minh cấp đây là tiếng người sao mấy người đều thay đổi đến vô cùng kích động bắt đầu mặc sức tưởng tượng cựu châu tương lai vừa nghĩ tới tại mấy năm sau một ngày nào đó cựu châu sẽ tồn tại dạng này một c h i cường đại quân đội trong quân đội tất cả chiến sĩ đều là từ thần minh cấp g i á c tỉnh giả tạo thành tại đường cảnh chiến thần dẫn đầu xuống mấy bạn thần minh xuất động đập phá tất cả dị tộc loại trang cảnh đó chỉ là suy nghĩ một chút liền để người nhiệt huyết sôi chào đó mới là bọn họ cả đ ờ i theo đuổi lý tưởng cùng mục tiêu chỉ là muốn đại lượng chế tạo giáp tình giả còn cần chờ bản thể của ta từ ẩn tộc bí cảnh rời đi lại nói đường cảnh cũng không có báo cho mọi người chính mình bị ẩn tộc cảm toán vậy ở bí cảnh bên trong sự thật bởi vì hắn có lòng tin có khả năng đột phá thiên thần cảnh giới mở ra ẩn tộc cùng chủ thế giới không gian t i n đạo như vậy cũng không có cần phải lại nói không có ý nghĩa lời nói t h ầ m thiên lâm mấy người rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh bọn họ rất rõ ràng bây giờ không phải là mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm tất nhiên lấy được đan dược bọn họ có lẽ mau chóng tu luyện đột phá chỉ có chính mình thực lực mạnh lên tại ẩn tộc xâm lấn thời điểm mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất mà không phải chỉ dựa vào đường cảnh một người đi phân chiến đúng rồi liên quan tới muốn tăng cao thực lực giác tỉnh giả danh lệch ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa thẩm thiên lâm nhìn hướng đường cảnh triệu thiên sách cũng nói ra cái này danh lệch tốt nhất vẫn là cẩn thận trọng cân nhắc không phải tất cả mọi người thích hợp đi thu hoạch được cường đại lực lượng hắn lời nói được đến đường cảnh tán đồng nếu như tâm cảnh không đủ người đột nhiên được đến thực lực cường đại xác thực dễ dàng đi đến lạc lối ta quyết định nhân q u y n lời nói liền từ phong thần học viện quân đội cùng địa phủ bên trong lấy ra trong đó phẩm tính tương đối tốt nhưng thực lực tăng lên bị hạn chế những người kia tại phong thần học viện sẽ có như vậy một ít học sinh bọn họ mới vừa tiến vào học viện lúc tư chất tuyệt dai có thể tại trong quá trình tu luyện có lẽ thể chất phát sinh biến hóa lại có lẽ trong lúc chiến đấu tổn thương tăng cơ dẫn đến rất khó lại đột phá đến cảnh giới càng cao hơn những này bị hạn chế thiên phú người nếu như bọn họ có khả năng tại chèn ép cùng đà kích xuống ý nguyên bảo trì bản thân sẽ không cam chịu đi vào lạc lối bảo trì kiên định không thay đổi tâm tính liền có tư cách được đến dục hỏa trọng sinh cơ hội còn có tại quân đội cùng địa phủ những cái kia vì đối phó dị tộc cùng dị thú bản thân bị trọng thương tiêu hao tiềm lực giác tỉnh giả chỉ cần nhân phẩm quá quan đường cảnh cho rằng đều có thể làm dự bị nhân tuyển thẩm thiên lâm nhẹ gật đầu cái này ba cái địa phương đều là địa bàn của chúng ta chọn nhân tuyển là tương đối không dễ dàng phạm sai lầm b ấ t quá cũng không thể để bọn họ bạch bạch được chỗ tốt cho rằng ngươi trả giá là đương nhiên lời này được đến triệu thiên sách lý quân cùng tịnh được vũ ba người hỗ trợ ta cảm thấy hẳn là cùng bọn họ ký hiệp nghị được đến cường đại lực lượng liền nhất định phải bảo trì vĩnh viễn trung thành lời này có lý thiên hạ không có bữa t r ư a miễn phí đ ư ờ n g cảnh chiến thần ngươi cũng không thể một mực trả giá có thể không chiếm được báo đáp nếu không thời gian lâu dài bạch nhãn lăng sẽ càng ngày càng nhiều nghe đến bọn họ nói những lời này đ ư ờ n g cảnh vẫn là vô cùng cảm động ít nhất cái này muốn bị quả thật là bởi vì cựu châu phát triển cựu châu tương lai cân nhắc mà không mang theo một điểm tư tâm bọn họ chưa từng nghĩ qua chính mình từ trong thu hoạch được chỗ tốt gì bọn họ cũng chưa bao giờ từng nghĩ người khác nhất định phải giống như bọn hắn vô tư kinh dân bọn họ là cựu châu g á m dục hết phân chiến mấy người liên quan tới danh mạch thương lượng cuối cùng được đến nhất trí quyết định thúc quân đội bên kia liền từ lý quân cùng thịnh được vũ phụ trách địa phủ bên kia tự nhiên là thân là diêm vương triệu thiên sách phụ trách đến mức phong thần học viện bên này là đường cảnh cùng thẩm thiên lâm cộng đồng phụ trách sàn chọn trận này hội nghị kéo dài đến hai giờ mới kết thúc tan họp về sau thẩm thiên lâm bọn họ đều không kịp chờ đợi rời đi muốn tìm thanh t ĩ n h địa phương bế quan đột phá đối với có khả năng tăng cao thực lực mỗi một cái g i á p tỉnh giả đều rất khó bảo trì nội tâm bình tĩnh bốn người dù cho thân là chân thần cương giả ý nguyên không cách nào làm đến tâm như chỉ thủy nhìn xem mấy người vội vàng rời đi đường cảnh cũng cảm thấy cần phải cố gắng c hắn â châu, chân châu, n chuẩn lớn Trưng chuẩn lớn thủ trí kết thủ trí h kiểu giới. kiểu cỡ cỡ bị bố bị bố trí cỡ lớn kết giới. kết 474, nghĩ tới trạ di rất có vẻ như vẫn là chân thần cảnh giới cựu phẩm đan dược đường cảnh chính mình còn lưu lại một chút không có lấy ra những này đan dược vừa v ẫ n có thể đưa cho trạ di dẫn dùng tu luyện sau đó còn có thể dùng giam giữ linh khiển đem năng lực giúp trạ di dẫn đi hấp thu thế giới trí lực từ đó thần tốc tiến hành đột phá hắn nhớ tới lần trước cùng quốc gia khát g i á tỉnh già đàm phán có bảy cái quốc gia nguyện ý dân g ra tất cả bí cảnh trước mắt hắn chỉ thanh lý phủ t a n g quốc vũ tộc loại cực lớn bí cảnh cùng tây đại lục một cái tiểu quốc t r ù n g tộc bí cảnh còn có năm quốc gia bí cảnh không có thanh lý tính toán thời gian cũng kéo tương đối lâu dài không bằng thừa dịp bản thể tạ i đột phá mang theo trạ dị d ậ t đi đem những cái kêu bí cảnh cho thanh lý để cho trạ dị d ậ t hấp thu thế giới chi lực đột phá bất quá lấy trước mắt thế giới hạn chế trạ dị rất nhiều nhất chỉ có thể đột phá đến nửa bước thiên thần cảnh giới muốn đột phá đến chân chính thiên thần cảnh giới vẫn là vô cùng khó khăn chỉ có chờ đến đường cảnh bản thể đột phá đến thiên thần cảnh giới chủ động đi câu thông thế giới ý chí tăng lên toàn bộ thế giới đẳng cấp hạn mức cao nhất bốn trăm tám mươi ba đến lúc đó có lẽ lại nghĩ đột phá thiên thần cảnh giới liền không có hiện tại như thế khó khăn chỉ là hiện tại cửu châu tứ đại chân thần đều cần bế quan đột phá tương đương nói chỉ có một mình hắn c h â n thủ cửu châu tuy tiện rời đi khẳng định là không ổn bạn n h ấ t hắn không tại cửu châu khoảng thời gian này phát sinh cái gì ngoài ý m ớ n vậy rất có thể sẽ tạo thành hậu quả khó có thể dự liệu cho nên muốn rời khỏi cửu châu liền trước hết làm tốt phòng ngự biện pháp đường cảnh phía trước liền nghĩ qua bố trí một cái to lớn c á c giới Đem t o à nhìn bộ kiểu c â u địa g i xem trong phi cơ trực thăng đường cảnh nữ mày trầm tư một bên ngô hạo cốt hỏi đường cảnh trực quan ngài là gặp cái gì khó xử sao hắn rất khó tưởng tượng trên đời này thế mà còn tồn tại có thể để cho đường cảnh trưởng q u a n cũng vì đó phiền nào sự tình đường cảnh thở dài ta nghĩ cho toàn bộ cựu châu bố trí một cái cỡ lớn phòng ngự kết giới ngay tại phát sầu năng lượng nơi phát ra vấn đề nô hạo quân lập tức liền cười đường cảnh t r ư ở n g quan nếu như là vấn đề khác ta có thể còn không có biện pháp giúp ngài giải quyết khó khăn có thể dính đến nguồn năng lượng vấn đề ta ngược lại là cho tới nay có một cái suy nghĩ a cái gì suy nghĩ đường cảnh rất bất ngờ nhìn về phía nô hạo quân được đến đường cảnh coi trọng nô hạo quân nội tâm rất kích động chính mình lại có một ngày có khả năng thay đường cảnh t r ư ở n g quan giải quyết phía não hắn cảm thấy thật sự là vô cùng minh hạnh ta lúc trước một mực tại suy nghĩ những cái kia bị thanh lý bí cảnh nội bộ vẫn tồn tại đại lượng năng lượng bọn họ đều rất có giá trị lợi dụng chỉ là những năng lượng này rất khó dùng máy móc tiến hành chuyển hóa lợi dụng chẳng qua nếu như là đường cảnh chiến thần ngài có thể sẽ có biện pháp đem những này rộng lượng năng lượng vật dụng đường cảnh con mắt lập tức liền sáng lên những gì tộc kia bí cảnh lúc đầu cũng là tạo thành một cái thế giới mạnh mỡ trong đó chỗ năng lượng v chứa tuyệt đối vượt qua thường nhân tưởng tượng máy móc không cách nào làm đến sự tình hắn nhưng là có thể thông qua ghi ổ cụ lực lượng làm đến đ ư ờ n g cảnh rất hài lòng vô vô ngô hạo quân bà bay người rất không tệ quay đầu ta liền cho ngươi một cái đột phá thần minh cấp danh lệch đ ư ờ n g cảnh chiến thần ngài nói cái gì ngô hạo quân ngữ khí đều thay đổi đến có chút run r à y ta cũng có thể trở thành chân thần xem như quân đội người phụ trách khẳng định không thể chỉ là cái chủ nghĩa hình thức ngô hạo quân bản nhân nắm giữ thần thoại cấp tam trọng thực lực có thể hắn thiên phú cực hạn cũng liền tới đây muốn đột phá đến thần thoại cấp tứ trọng đều vô cùng khó khăn đời này đều không có cơ hội đột phá thần minh cảnh giới vâng không mà nói hắn cũng không có khả năng chuyển thành quan chức đi làm một cái người phụ trách bây giờ nghe đường cảnh trưởng quan chính miệng hứa hẹn hắn cảm thấy chính mình giống như là tại là một m cái m ộ n g đẹp tất cả đều là tốt đẹp như vậy tất cả đều là như vậy hư hảo đường cảnh cười gật đầu đây đương nhiên là thật ngươi lập được ông ta khẳng định là sẽ không bạc đ á i ngươi khi thật lợi dụng bí cảnh nội bộ năng lượng biện pháp đường cảnh nếu như cẩn thận suy nghĩ không sớm thì muộn sẽ nghĩ đi ra chỉ bất quá ngô hạo quân hiện tại nói ra ngược lại là khiến đường cảnh giảm mất rất nhiều thời gian mà còn đối phương xem như quân đội cùng chính mình kết nối người phụ trách cho tới nay công tác đều cần k h chăm chỉ cúc cũng tận tụy cho nên đường cảnh mới sẽ tại nghĩ sâu tính kỹ bên dưới cân nhắc cho đối phương một cái trở thành thần minh danh lệch đón lấy hắn lại đem cùng thẩm thiên lâm bốn người thảo luận nội dung tiết lộ một điểm đi ra nghe đến đường cảnh trưởng quan lại có thể thông qua cho người thể hồ q u a n đ ỉ n h cưỡng ép tạo thần lời nói nô hạo quân lập tức khiếp sợ vạn phần tin căn bản không có một tia chất vấn đường cảnh trưởng quan đều nói có thể liền không thể nào là nói dối hắn chỉ cần tin tưởng là đủ rồi tại ngô hạo quân cảm kích cảm xúc bên trong máy bay trực thăng rất nhanh bay đến phong thần học viện trên không trở lại biệt thự về sau đường cảnh liền lôi kéo trà di dợt, bắt đầu chuẩn bị bố trí cỡ lớn kết giới chương 475, b ắ t đầu bố trí kết giới triệu hoán phủ tăng cự xả chương 475, b ắ t đầu bố trí kết giới triệu hoán phủ tăng cự xả đường cảnh thứ một cái mục tiêu chính là vậy tộc loại cực lớn bí cảnh nơi này dị tộc tại bị tiêu diệt về sau toàn bộ không gian chỉ còn hạ phong thần học viện nhân viên công tác dấn thân một chút tài nguyên khai phá công tác đường cảnh chiến thân tốt đường cảnh đồng học mọi người nhìn thấy đường cảnh đều rất nhiệt tình chào hỏi hắn đồng dạng lễ phép từng cái nắp lại triệu hành cất bước đi tới đường cảnh ngươi tới. Hán phụ trách chủ đạo học viện công việc nghiên cứu. Chống trải Hán phụ chủ học Chống công cứu. đạo bây í chính là tốt nhất nơi thí cảnh, cảnh cười nhất nơi nghiệm. Đường là tốt v vội triệu tay, ta lao là làm sư, sự. đến chính n giờ ư ơ bây g i là đại nhân vật chuyện cần làm khẳng định mượn phần t u y ệ t mật ta liền không ngủ hỏi thăm triệu hành không có hỏi tới đường cảnh muốn làm cái gì đ ư ờ n g cảnh gật đầu cái kia đi lão sư ngươi tiếp tục làm việc ta muốn đi bí cảnh c h ỗ sâu nói xong hắn cùng trạ gì giật cùng nhau hướng bí cảnh trung tâm vị trí bay đi tại trên không đương cảnh nhìn trúng một ngọn núi bay đến trên đỉnh núi liền tuyển chọn ở chỗ này hắn lấy ra ẩn chứa con dung hợp tứ hồn chi ngọc cùng ghi ổ cụ so gà dùng ý niệm lực lượng thay đổi hiện thực sự vật rất nhanh một cái cùng loại cột thu lôi cây cột vụt lên từ mặt đất một m ự c kéo dài đến chân trời cho đến cao vút trong mây căn này cây cột trải qua ghi ổ cụ cùng tứ hồn chi ngọc lực lượng ảnh hưởng nắm giữ đặc biệt tác dụng có khả năng hấp thu bí cảnh bên trong năng lượng từ đó phóng ra năng lượng sau đó đường cảnh lại bay đến tầm mây tại cây cột đỉnh đường cảnh mở ra luân hồi xạ dị gẳng mở ra một cái không gian tín đạo không gian tín đạo một chỗ khác kết nối chính là cựu trâu trên không lấy trước mắt hắn luân hồi xạ dị gàng lực lượng chỉ có thể tại loại cực lớn bí cảnh bên trong mở ra không gian thông đạo chỉ có đột phá thiên thần cảnh giới mới có thể mở ra siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh không gian thông đạo dù sao một cái tiền thân là trung đẳng thế giới một cái khác thì là cao đẳng thế giới bí cảnh mạnh mỡ cả hai tranh lệnh vẫn còn rất lớn thỏa mãn vùi tay r h i ổ cụ cùng tứ hồn chi ngọc kết hợp phía sau năng lực so ta cho rằng còn muốn hữu dụng có nhiều thứ không nhất định có thể thông qua chiến lược mạnh mẽ có thể nổi lên đến p ụ trợ tác dụng lại không thể coi thường chỉ bất quá cây cột cứ như vậy đặt ở bí cảnh bên trong nếu như không có hảo ý người có chủ tâm làm phá hư vẫn là rất dễ dàng bị phá hủy nhất định phải có người hai mươi bốn giờ trông coi mới được đ ư ờ n g cảnh nhìn cha di ậ t một cái nào g cha di ậ t n g h i hoặc chỉ chỉ chính mình lập tức kịp phản ứng nào g nó chỉ là đầu mới vừa thành niên lòng còn muốn đi thấy bên ngoài thế gian phân hoa tính toán loại này công tác bảo an s ắ c thực không thích hợp người đ ư ờ n g cảnh đối cha di ậ t vẫn là hiểu rất rõ tiểu g i a hỏa yêu thích nhất chính là ăn cơm cùng đi ngủ đem nó ở lại chỗ này còn không bằng để phong thần học viện phái người trông coi bất quá đường cảnh lại nghĩ tới nhân viên thích hợp hãn lập tức điều động trong cơ thể chặt cả năng lượng hai tay cấp tốc kết ấn thông linh chi thuật huế thổ c h u y ể n sinh trong khoảnh khắc một bộ r á n và p h ủ chú quan tài từ mặt đất sinh ra không gian tín đạo bên trong chậm r ã i dâng lên mách quan tài nga xuống một thanh niên dáng dấp người mở mắt ra đường cảnh nhẹ gật đầu đúng vậy nhìn ngươi mỗi ngày có lẽ rất nhản cho ngươi tìm một công việc ta là cao quý chân thần cường giả ngươi thế mà muốn ta làm công phu tăng cự xà nổi giận nếu như không phải bị quản chế tại người nó hận không thể đem thiếu niên ở trước mắt n u ố t sống đường cảnh lộ ra thuộc về chủ nhân uy nghiêm một câu ngươi làm vẫn là không làm đường cảnh không chút nào che giấu chính mình cứng rắn thái độ dưới tay ta không nuôi người rảnh rỗi ngươi là h ế thổ c h u y ể n sinh đi ra tất nhiên vô dụng đành phải để ngươi bụi về bụi đất về đất bất quá ta rất tôn trọng sinh mệnh quyền ngươi nắm giữ cơ hội lựa chọn ta sẽ không làm khó nói cho cùng phu tăng cự xà cùng c ự châu là định nhân cùng hắn cũng là định nhân tại h ế thổ truyền sinh về sau đối phương chỉ là một cái chịu đường cảnh khống chế con dối hắn có thể sẽ không cân nhắc địch nhân biến thành người hầu trong lòng đến cùng có nguyện ý hay không có thể làm việc cho ta liền giữ lại không nghe lời liền biến mất phù tăng cự xà nghe h i ể u đường cảnh sáng loáng uy hiếp hắn nghiến răng nghiến lợi nói t ố t ta đáp ứng chủ nhân có chuyện gì cứ việc phân phó gặp phù tăng cự xà nháy mắt trung thực đường cảnh không có lại lần nữa tiếp tục khó xử ngươi nhiệm vụ rất đơn giản chính là bảo vệ tốt bên cạnh ta căn này cây cột trụ tại người tại trụ vong người vong phù tăng đại xà không có dị nghị t u t ta đáp ứng a đúng đường cảnh tiếp tục bổ sung nói không có việc gì không muốn hóa thành bản thể ta sợ ngươi ngủ đến học viện t h ờ i trò biết an bài tốt tất cả những thứ này đường cảnh mang theo trạ gì giận rời đi vậy t ộ c loại cực lớn bí cảnh hắn không sợ phù tăng cự xà trong lòng ủa hoán sẽ lén lút dở trò bị huế thổ chuyển sinh đi ra người vô luận trong lòng nghĩ như thế nào đều chỉ có thể nghe lệnh của người thi thuật ý chí tăng thêm phù tăng cự xà thực lực so đường cảnh yếu không biết bao nhiêu l i ê n tính muốn phản kháng k h ô n g chế của hắn cũng hoàn toàn làm không được một người một d ò n g không có tại học viện lưu lại lập tức bay ra phong thần học viện tiếp tục tiến về kế tiếp loại cực lớn bí cảnh xuyên